t r ư ờ n g ba trăm mười tám lấy thân làm mồi kim diễm dụ hoặc t r ư ờ n g ba trăm mười tám lấy thân làm mồi kim diễm dụ hoặc hai vị sư đệ có ý tứ là các ngươi có đối tượng hoài nghi đế ất một mặt kinh nghi nhìn qua tôn nộ g không cùng thích la người phòng mà tôn nộ g không cùng thích la người phòng cũng đem hai người từng tại cổ thành di tích bên trong phát sinh sự t ì n h nói cho đế ất biết được đối phương rất có thể là kim tê man long tộc tồn tại cổ lão đồng thời còn từ sư phụ luyện chế thích la châu bên trong sống tiếp được đế ất thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên tôn nộ không nói ra đế ất sư minh chúng ta nhất định phải thừa dịp thực lực đối phương không có hoàn toàn khôi phục đem hắn tìm ra nếu không hậu hoạn vô tận thích la huyền phong đội và nói không sai đế ất sư minh tên kia thời kỳ đỉnh phong thực lực nhất định phi thường đáng sợ bất quá nếu là có thể đem nó đánh giết sư minh uy danh của ngươi cũng chắc chắn vang vọng toàn bộ vũ trụ đế ất rơi vào trầm tư hắn biết rõ thực lực của mình đối phó một cái không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật hắn không có bao nhiêu năm c h ắ c nhưng nếu như đúng như hai vị sư đệ lời nói có thể diệt sắc như vậy một cái tồn tại c ủ lão cái kia lấy được chỗ tốt tất nhiên cũng phi thường khả quan dạng này công lao ta một người ăn công v ô b ấ t quá cũng không thể tiện nghi người khác đế ớt n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười trong lòng của hắn đã có chủ ý hai vị sư đ ệ nếu là ta có năm chắc đối phó người này hai người các ngươi có thể có biện pháp hấp dẫn đối phương đi ra đế ớt nhìn về phía tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phòng mở miệng dò hỏi nghe thấy lời ấy tôn nộ g không ánh mắt ngưng tụ thần tình nghiêm túc nói như sư m i n h thật có năm chắc đối phó người này ta tự có biện pháp có thể dẫn nó hiện thân tất đã như vậy đế ớt trong mắt lộ ra một vòng vẻ hưng ấ n sau đó để tôn nộ không hai người xuống dưới chuẩy mà hắn thì trực tiếp biến mất tại củ ly thành bên trong nam ly s ơ n mạch cái nào đó quanh năm bao phủ tại trong mây m ù sơn cốc trước đế ất thân ảnh trống rông xuất hiện hắn nhìn qua sơ n cốc trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười sư đệ ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp hấp dẫn ra hỏa kia hiện thân a đợi đến đế ất rời đi thích la huyền phong mới một mặt lo lắng nhìn về phía tôn lộ không tôn lộ không mỉm cười nói ra sư m i n h ngươi yên tâm đi nếu ta nói có thể có biện pháp đem hắn dẫn ra vậy liền nhất định có biện pháp chỉ là đến lúc đó còn cần tìm sư h u n h mượn một kiện hộ thân đồ vận thích la huyền phong nghe vậy vừa cười vừa nói sư đệ không cần khách khí với ta muốn cái gì cứ mở miệng tôn nộ không trầm giọng nói ta muốn tìm sư minh mượn cái kia tôn vũ cấp chiến đấu khôi lỗi chiến đấu khôi lỗi ta còn tưởng sư đệ muốn mượn cái gì đâu bất quá chiến đấu khôi lỗi chiến đấu cần do tôn vũ thạch cung cấp năng lượng trên người của ta không có tôn vũ thạch thích la huyền phong lấy r a hóa thành mục đ i ề u chiến đấu khôi lỗi không khỏi nhĩ mày tôn nộ không nghe vậy khoe miệng có chút d ư n g lên nói ra chúng ta không có đế ất sư minh có a thích la huyền phong nhãn tỉnh sáng lên đế ất có thể không chỉ riêng chỉ là tôn vũ cảnh đơn giản như vậy hãn một thân p ậ n khác thế nhưng là cụ tộc c h í n vị lao tổ một t r o n g lấy thân phận của hắn hoàn toàn có thể điều động toàn bộ cụ tộc tài nguyên mấy ngày sau đế ất trở về cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có một cái thân hình khôi ngô nam tử độc giác trên người hắn thình lình cũng tản ra tôn vũ cảnh ký tước hai vị sư đ ệ vị này là nam ly sơn nam hồng lao tổ đế ất đối với tôn ngộ không hai người giới thiệu cái này nam tử độc giác nam tử danh hào gọi là nam hồng bất quá hắn cũng không phải là cụ tộc xuất thân mà là cụ tộc cung cấp môi dưỡng khắc thanh một cái tôn vũ cảnh khắc thanh cho tới nay đều ở tại nam ly sơn bên trong âm thầm thủ hộ lấy nam ly sơn cụ tộc là nam ly sơn cụ tộc nội t ì n h xem ra cụ tộc mặc dù trên mặt nội chỉ có chín cái tôn vũ cảnh lão tổ có thể âm thầm hẳn là còn ẩn tàng không ít cừng giả nam hồng xuất hiện để tôn lộ không đối với cụ tộc thực lực có càng sâu hiểu rõ dù là chỉ là một cái cấp bốn trung đ ẳ n g chủ tộc bọn hắn tại đã lâu trong tuyến nguyện vẫn như cũ có thể để giành được không ít nội t ì n h những n à y nội t ì n h có là bạn tộc lão tổ có thì lại như nam hồng như vậy khách h a n h tôn nộ không tin tưởng nam hồng cũng không phải cụ tộc duy nhất tôn vũ cảnh k h á c h t h a n h mà trừ cụ tộc bên ngoài thuế diện giới chủng tộc khác phía sau phải chăng cũng có ẩn tàng tôn vũ cảnh lao tổ đâu đây hết thảy cũng có thể sa mạc tôn nộ không lần nữa bước lên sa mạc chỉ là lần này hắn cũng không có cùng thích la huyền phong cùng một chỗ mà làm một mình đi tới sa mạc căn cứ mang nói tới phản đồ kia tựa hồ vẫn muốn cướp đoạt kim diễm như vậy chỉ cần hắn cảm ứng được kim diễm k h í tước liền nhất định sẽ hiện thân đứng ở trong sa mạc Tôn ngộ không Ngộ ánh mặc ắ hắn hắn t trở chút trọng, nhiệt thần, tự thân không khỏi hấp chọn nhử, mà xa mạc, chính hấp nên ngưng dẫn mùi điểm. có mạc, vì dụ dẫn dụ lấy lựa làm là sa địa mà m dù kim diễm đã dung nhập ta tôn linh phôi thai bên trong bất quá chỉ cần ta chủ động phóng thích khí t ứ c làm kim tê man long độc hấp hẳn là có thể đủ cảm ứng được kim diễm khí t ứ c tôn ngộ không không có m ạ o g m ộ i phóng thích kim diễm khí t ứ c mà là lựa chọn trở lại sa mạc là bởi vì hắn kết luận h ấ p tận tàn địa phương hẳn là sẽ không khoảng cách sa mạc qua xa dù sao nơi này đã từng là hấp gia biên không bao lâu tôn nộ không đi tới ngày xưa bị quỷ thủ bố trí xuống kết giới địa phương, trong kết giới chính là cái kia hai mươi bốn cái bạch n g ọ c trụ. mặc dù thời gian đã qua m ấ y tháng, b ấ t quá quỷ thủ bố trí kết giới vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại, từ bên ngoài nhìn hoàn toàn không nhìn thấy dấu ở kết giới trong phong ấn hai mươi bốn cái bạch n g ọ c trụ. l i ê n nơi này đi. tôn nộ không mỉm cười, quyết định đem dẫn dụ hấp địa điểm lựa chọn tại nơi này, hắn xếp bằng ở kết giới trước, phóng xuất ra tôn linh phôi thai bên trong kim diễm khí t ứ c â kim diễm là kim diễm khí t ứ c ngay tại an dưỡng thương thế hấp đột nhiên mở to mắt. bởi vì bị ngu ly thu năm người liên thủ đả t h ư ơ n g lại bị quỷ cự uy hiếp trong khoảng thời gian này h ấ p không dám ở tự tiện hành động cho nên thương thế của hắn khôi phục được đặc biệt chậm. tại cảm ứng được kim diễm khí tức trong nháy mắt h ấ p trong lòng bản năng dâng lên một tia cảnh giác bất quá tại cảm ứng được kim diễm phương vị là sa mạc thời điểm trong con mắt của hắn lại lóe lên một vòng tinh quang chẳng lẽ nói đại ca đã chết kim diễm đã trở thành v ậ t vô chủ cho nên mới sẽ xuất hiện tại tổ địa hấp lâm vào dãy r u ộ n lý trí nói cho hắn biết lúc này chính mình hẳn lại an tâm khôi phục thương thế có thể kim diễm dụ hoặc lại để cho hắn đứng ngồi không yên là mang đệ đệ hấp rất rõ ràng kim diễm cường đại đồng thời cũng biết kim diễm tựa hồ hay là mở ra kim tê man lòng tộc cái nào đó kết giới mấu chốt kết giới kia ở nơi nào cho tới nay chỉ có mang một người biết được bên trong có cái gì cũng chỉ có mang một người biết được hấp vẫn cho rằng mang sở dĩ có thể thắng qua chính mình liền cùng kết giới kia bên trong bí mật có quan hệ nếu như không thể được đến kim diễm ta muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh còn không biết cần bao lâu mà thuế diễn cung thực lực ta cũng kiến thức qua bọn họ đích xác không phải bây giờ ta có thể đối phó nhưng nếu là có thể có được kim diễm hấp ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng hắn không thể chịu đựng được chính mình như vậy hư n h ư ợ c trạng thái mà muốn khôi phục nhanh nhất phương thức chính là kim diễm chương ba trăm mười chín hấp nhiệt thân thần bí kêu gọi chương ba trăm mười chín hấp nhiệt thân thần bí kêu gọi trong sa mạc tôn ngộ không thần sắc nghiêm trọng mặc dù hắn trong tay có tử thích la huyền phong nơi đó mượn tới hộ thân chiến đấu khôi lỗi nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có chút bất ăn lúc này chiến đấu trong khôi lỗi đã rót vào m ư ờ i không không không ai tôn vũ thạch năng lượng đủ để trèo chống chiến đấu khôi lỗi tiến hành ước chừng bưởi canh giờ chiến đấu mà những ngày tôn vũ thạch tự nhiên là do đế ất vị sư huy bất quá có kinh nghiệm của lần trước tôn nộ g không đã biết chỗ này bị mười canh giờ thời gian chiến đấu cũng cần căn cứ lúc chiến đấu tiêu hao mà tính nếu là năng lượng tiêu hao quá lớn chiến đấu khôi lỗi thời gian chiến đấu cũng sẽ tùy theo rút ngắn cũng không biết hấp khôi phục thực lực đến thế nào hy vọng thực lực của hắn sẽ không quá mạnh đi tôn nộ g không thầm nghĩ lấy đúng lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được trong sa mạc một nơi nào đó lại truyền đến một trận không h i ể u kêu gọi cái này khiến hắn không khỏi hơi nhúng mày kỳ quái chẳng lẽ là ảo ra sao tôn nộ không đứng người lên thân xác phức tạp nhìn về phía nơi xa hắn cảm giác đến giống như có tiếng gì đó đang kêu gọi lấy chính mình chuẩn xác mà nói là đang kêu gọi lấy chính mình tôn linh phôi thai chẳng lẽ là kim diễm tôn nộ không trong lòng hơi động kim diễm dù sao cũng là kim tê man long tộc trí bảo mà vùng sa mạc này lại là kim tê man long tộc ngày xưa t ộ c địa nếu là ẩn giấu đi cái gì cùng kim diễm có liên quan bí mật cũng là chẳng có gì lạ nghĩ tới đây tôn nộ không, không khỏi ô n g k h có chút tâm động bất quá lúc này việc cấp bách hay là dẫn dụ hấp hiệt hơn cho nên hắn chỉ có thể tạm thời không nhìn cái kia đạo thần bí kêu gọi tiếp tục chờ đợi h ấ đến theo thời gian trôi qua h ấ p vẫn không có hiện thân mà tôn lộ không tôn linh phôi t hai bên trong thần bí kêu gọi lại dần dần trở nên càng ngày càng mãnh liệt đế ất trưởng lão n g ư ơ i người sư đệ này thật có biện pháp dẫn xuất cái kia địch nhân thần bí lúc trong bóng tôi chuẩn bị xuất thủ nam hồng lao tổ gặp địch nhân một mực không có hiện thân không khỏi có chút hoài nghi hỏi đế ất nghe vậy mỉm cười nói ra nam hồng chúng ta c h ờ một chút ta người tiểu sư đệ này có thể bị sư tôn nhìn chúng tất nhiên có chỗ bất phàm của hắn nếu là hắn thật có thể dẫn xuất địch nhân ta cũng tốt trở về giao nộp gặp đế ất nói như thế nam hồng cũng không tốt tiếp tục nhiều lời thế là hai người tiếp tục thu liễm ký tước ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi cái kia địch nhân thần bí hiện thân vẫn chưa xuất hiện sao tôn nộ không nhữ n g mày thấp một mực không hiện thân mà cái kia thần bí kêu gọi lại càng ngày càng m á h liệt cái này khiến hắn không khỏi có chút nôn nóng ngay tại tôn nộ không nghĩ đến muốn hay không đi trước nhìn xem kêu gọi chính mình đến tuột cùng là cái gì thời điểm đột nhiên hắn cảm giác chính mình phạm phất bị thứ gì để mắt tới bình thường thân thể cứng đờ hắn tới tôn nộ không trong lòng giật mình mà lúc này trong sa mạc một cái mang theo quỷ diện thân h n h xuất hiện h ấ p rốt cục vẫn là hiện thân tôn nộ g không nhìn qua nơi xa đi tới hấp cứ việc hấp mang theo quỷ diện che đậy bộ mặt của chính mình nhưng hắn cặp kia từ bi ánh mắt vẫn như cũ để tôn nộ g không liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt chính là kim tê man long tộc phản đồ hấp nhìn đứng ở trong sa mạc phản phất tại đợi chờ mình tôn nộ g không nhữ mày bởi vì hắn cảm ứng được kim tê man long tộc trí bảo ngay tại tôn nộ g không trên thân ngươi thật giống như đang chờ ta hấp thân ảnh n h o n g một cái trực tiếp thẳng xuất hiện ở tôn nộ g không trước mặt tôn nộ không không nói gì mà hấp hiển nhiên cũng không muốn chờ tôn nộ không trả lời trực tiếp giơ tay lên chuẩn bị cưỡng ép đem kim diễm từ tôn nộ g không thể nội tức đoạn thời khắc nguy cơ tôn nộ g không trong tay đột nhiên quang mang l ó e lên một tôn chiến đấu khôi lỗi chống rông xuất hiện một q u y ề n hướng phía hấp đập tới đối mặt chiến đấu khôi lỗi nằm đấm hấp trong mắt l ó e lên một k i a khinh thường đưa tay khẽ v ỗ chiến đấu khôi lỗi lập tức như gặp phải trọng thương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mà mượn cơ hội này tôn nộ g không dốc hết toàn lực hướng phía nơi xa lao đi hắn biết chiến đấu kế tiếp đã cùng chính mình không có quan hệ hấp đánh bay chiến đấu khôi lỗi đằng sau đột nhiên bay đầu nhìn về phía hư không trong hư không đế ất cầm trong tay một thanh bảo trượng h i ể n t h ầ n trên thân tản ra cường đại hỏa c h i bản nguyên áo nghĩa ba động đế ất vừa h i ể n t h ầ n liền lắc tay bên trong đế ất bảo trượng một trượng đánh về phía hấp cường đại hỏa c h i bản nguyên áo nghĩa đem hấp thân thể b à o trùm muốn một trượng đem nó đánh giết nhưng mà cho dù là thân thể bị trọng thương hấp vẫn như cũ cho thấy thực lực cường đại đối mặt đế ất công kích hắn chỉ dùng đôi bàn tay thôi động kim c h i bản nguyên áo nghĩa liền nhẹ nhõm khinh thường lúc này dung hợp tôn linh biến thành một cái đầu thú thân người đẩy người hỏa diễn quái vật tôn linh dung hợp sau đế ất thực lực tăng gọn Hỏa chi bản nguyên áo nghĩa khí tức bao trùm toàn bộ mạc. Oanh hấp không hợp linh, như thể linh hợp bao sa tức mạc. cũng cũ cùng bản bộ bản nguyên toàn dung tôn vẫn tôn dung sau lấy áo trùm đúng ế thế ớt giáo thủ, giáo không phong. rơi vào như hạ dù vậy, vẫn như cũ đ lúc này sa mạc đột nhiên thổi lên một trận báo t á t trong gió lốc lại một đầu thú thân người sau lưng có hai cánh quái vật xuất hiện quái vật này chính là tôn linh dung hợp sau nam hồng nam hồng cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm vừa ra tay chính là gió cuồng bạo chi bản nguyên áo nghĩa t ụ c phát vô số kim quang tử trong hư không bắn ra bao phủ tại đế ất cùng nam hồng quân thân oanh chiến đấu khôi lỗi cũng gia nhập chiến đấu hấp lấy một đi ba rõ ràng có vẻ hơi lực bất tòng tâm rơi vào đường cùng cũng chỉ đ á n h triệu hồi gia tôn linh tiến hành dung hợp hấp tôn linh nhìn phi thường cổ lão có thể trên thân lại trải rộng vết thương xem xét chính là trọng thương chưa lành bất quá dung hợp tôn linh đằng sau hấp thực lực vẫn như cũ có rõ ràng tăng lên nguyên bản đã rơi vào hạ phong hán lại dần dần săn đều tỷ số t h ê yếu oanh trong sa mạc chiến đấu ba động để đã chạy xa tôn nổ không không khỏi hít sâu một hơi hắn tự lẩm bẩm xem ra hấp thực lực hẳn là chỉ khôi phục một bộ phận bất quá dù vậy thế mà cũng có thể cùng đế ất sư minh bọn hắn lâm vào g i ả n g co may mà ta chạy nhanh không phải vậy chỉ là dư âm chiến đấu đều đủ để để cho ta thụ thương bất quá nơi này tôn nộ g không dừng bước lại hắn phát hiện cái kia một mực hô hoán thanh âm của mình tựa hồ ngay tại kề bên này chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là khi chính mình tới gần nơi này đằng sau cái kia một mực kêu gọi thanh âm của mình ngược lại là biến mất bên kia chiến đấu ta là xen vào không lên chẳng thừa cơ nhìn xem đến tột cùng là cái gì một mực tại hô h á n ta tôn nộ không trong lòng hơi động hắn cẩn thận quan sát đến p ụ cận muốn tìm ra một mực kêu gọi đồ vật của mình cũng thấy một vòng đằng sau lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì kỳ quái tôn nộ g không nhỡ mày mà đúng lúc này dưới chân của hắn đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên tôn nộ g không trong lòng giật mình đ ộ i vàng phi thân lên đã thấy lúc này dưới chân sa mạc đột nhiên c h ì m xuống lộ ra một đầu thông đạo rũ ám nhìn xem dưới chân thông đạo tôn nộ g không không do dự lúc này thân hình t h o á t một cái hướng phía thông đạo bay vào chương ba trăm hai mươi thạch ốc đường cong phôi thai biến hóa chương ba trăm hai mươi thạch ốc đường cong phôi thai biến hóa tôn nộ không dọc theo thông đạo r ám một đường hương xuống không biết ghé qua bao lâu phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt nơi xa lại xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa thầy úc nhìn xem thầy úc tôn nộ g không trong lòng một kỳ ngay tại hắn muốn lên trước thời điểm một đạo kết giới c h ố n g rông xuất hiện chặn đường đi của hắn lại kết giới này ba động tôn nộ g không nhìn trước mắt kết giới hắn mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện kết giới này ba động lại cùng dung nhập chính mình tôn linh phôi thai kim diễm rất tương tự kim diễm tôn nộ g không nhãn t ỉ n h sáng lên toàn lực phóng xuất ra kim diễm khí t ứ c sau đó cẩn thận từng ly từng tí xoể bán tay ra bàn tay chạm đến kết giới trong nháy mắt kết giới lập tức nổi lên vận sóng một cỗ hấp lực to lớn chuyển đến tôn ngộ không còn chưa kịp phản ứng liền bị hấp lực trực tiếp hút vào kết giới bên trong nhà đá này bên trong đến tột cùng ẩ n giấu đi bí mật gì thế mà có thể làm cho kim tê man long tộc lấy kim diễm là chìa khóa thiết hạ kết giới thủ hộ tôn ngộ không thần sắc nghiêm trọng hắn mơ hồ cảm giác được nhà đá này bên trong nhất định ẩ n giấu đi to lớn bí mật nghĩ tới đây tôn ngộ không, không do dự trực tiếp cất bước tiến lên muốn đi vào thạch ốc xem xét ngay tại tôn ngộ không sắp tới gần thạch ốc trong n á y mắt đột nhiên cảm giác cảm giác nguy hiểm bánh liệt đánh tới. sắc mặt hắn khai biến đang muốn lui lại thời điểm tôn linh phôi thai bên t r o n g kim diễm đột nhiên nổi lên quan g mang cùng lúc đó tôn nộ không trong con mắt cũng xuất hiện kim diễm quan g mang theo kim diễm quan g mang xuất hiện tôn nộ không loại cảm giác nguy hiểm kia dần dần tàn đi hắn thở dài một hơi tự lẩm bẩm xem ra trong kết giới này đồng dạng thiết hạ một loại nào đó cường đại cầm chế nếu không có có kim diễm hộ thân cho dù may mắn tiến nhập kết giới cũng sẽ lọt vào cầm chế công kích nghiêm mật như vậy phòng ngự chính là vì thủ vệ một tòa thác c á i này khiến tôn nộ không, không khỏi càng thêm h ế u kỷ trong nhà đã đến tột cùng l n giấu đi bí mật gì Có, có m cái này đường đẩy t h cong cái này đường cong là sư phụ lưu lại nhà đá này là sư phụ đã từng ở lại địa phương tôn nộ không trong lòng hơi lậu lấy ra bia đá mặc dù trên vách tường đường cong phi thường biết ngoái có thể thông qua trên tấm bia đá văn tự so sánh còn có thể phát hiện cả hai ở giữa có rất nhiều chỗ tương tự sư phụ lưu lại những đường cong này nhất định ẩ n giấu đi tin tức gì nếu không kim tê man long tộc cũng sẽ không đưa nó che giấu tôn nộ không thần tình nghiêm túc hắn tin tưởng lúc chắc sư phụ thần bí sẽ không vô cớ lưu lại đầy vách tường đường cong những đường cong này bên trong nhất định ẩ n giấu đi bí mật gì nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này ngồi xếp bằng cẩn thận nhìn qua những đường cong này cũng mặc kệ thấy thế nào những đường cong này đều giống như là tiện tay vẽ linh tinh hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối lữ dụng nếu những đường cong này cùng sư phụ có quan hệ không biết có thể hay không sử dụng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng đến lĩnh hội đường cong bí mật tôn nộ không tâm niệm v ừ a t đậu đem siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tụ hợp vào trong đôi mắt ngay tại siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tiến vào hai mắt trong nháy mắt trên vách tường đường cong đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản lộn xộn đường cong lại bắt đầu không ngừng mặt mẹo sau đó không ngừng chắc vá gây dựng lại cuối cùng biến thành một cái phản phất con mắt một dạng đồ án mắt thấy đồ án xuất hiện trong n h y mắt tôn nộ không chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ phản p h t thật có một con mắt ngay tại vô tình nhìn mình chằm, chằm. ngay tại tôn nộ g không s ắ p không chịu nổi thời điểm trong thức hải siêu thoát bí thuật phù văn đột nhiên chấn động tôn nộ g không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại trên vách tường con mắt lần nữa biến thành từng đạo sốc xếp đường cong cái này vừa rồi xảy ra chuyện gì con mắt kia tôn nộ g không s ắ p mặt đại biến hắn cố gắng nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy con mắt cũng mặc kệ hắn làm sao hồi tưởng đều từ đầu đến cuối nhớ không rõ con mắt kia đến t ộ n cùng là cái dặn gì con mắt tôn nộ g không rơi vào trầm tư đúng lúc này trên vách tường đường cong đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa bọn chúng lại như cùng một đạo đạo hắc t u ế n trực tiếp nào về phía tôn nộ không tôn nộ g không b i ế n sắc vội vàng thôi động chân vũ c h i lực muốn ngăn cản nhưng mà những hát biến g kia không nhìn thẳng tôn nộ g không phòng ngự trực tiếp chui vào thức h ả i của hắn trong lúc nguy cấp siêu thoát bí thuật phù văn lần nữa bạo phát ra lực lượng cường đại siêu thoát bí thuật phù văn c h i lực cùng đường cong màu đen tại trong thức hải giao hội tịch liệt va chạm để tôn nộ g không cảm giác thức hải chấn động sau đó ngất đi tôn nộ g không thân thể phiêu p h ù ở trong nhà đá hắn vô ý thức thôi động siêu thoát bí thuật phù văn siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng cùng đường cong màu đen không ngừng trong cơ thể hắn cùng ý thức vũ trụ va chạm mà thân thể của hắn cùng ý thức vũ tr không biết đi qua bao lâu tôn nộ không t r u n g quanh thân thể hội tụ thành một đạo quan g kén màu trắng quan g kén màu trắng đột nhiên nổ tung từ đó đi ra một cái lạnh lùng thiếu niên ta đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nắm giữ tăng lên là siêu thoát bí thuật phù văn hiện tại ta cũng đã siêu việt cấp bốn huyết mạch chỉ là không biết huyết mạch của ta đẳng cấp bây giờ xem như cấp năm hay là đã siêu việt cấp năm tôn nộ không cảm thụ được biến hóa của mình trên mặt dần dần lộ ra vẻ h ư n phấn bất quá khi hắn cảm nhận được thức h ả i biến hóa đằng sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi ta siêu thoát bí thuật phù văn tri lực toàn bộ hao hết tôn nộ g không khỏe miệng có chút r u t dậy mặc dù huyết mạch đẳng cấp tăng lên để hắn cao hứng phi thường có thể góp nhặt lâu như thế siêu thoát bí thuật phủ văn chi lực lại lập tức toàn bộ hao hết thực sự để tâm hắn thương yêu không dứt ta tôn linh phôi thai giống như cũng phát sinh một chút biến hóa bên trong khi tức giống như trở nên càng thêm hùng hậu chẳng lẽ nói siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng cũng tiến nhập tôn linh phôi thai bên trong tôn nộ không nhĩ mày tôn linh phôi thai biến hóa để hắn trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu mặc dù tôn linh phôi thai trở nên mạnh hơn có thể căn cứ hắn giải càng mạnh tôn linh phôi thai th muốn dựng dục ra tôn linh liền cần là phôi thai cung cấp đầy đủ năng lượng bởi vậy phôi thai càng mạnh cần năng lượng thì càng nhiều tôn ngộ không mơ hồ cảm giác được chính mình cái này tôn linh phôi thai muốn hoàn toàn thai nghẽn thành công cần hao phí năng lượng chỉ sợ sẽ so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn bất quá huyết mạch đẳng cấp tăng lên với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt ta bản nguyên vũ trụ áo nghĩa uy lực t r í ít tăng lên ba thành tôn ngộ không hít sâu một hơi đưa tay ngưng tụ ra như ý kim quang cảm thụ được như ý kim quang tán phát ba đậu trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng chương ba trăm hai mươi mốt khôi lối nát chiến đấu kết thúc chương ba trăm hai mươi mốt khôi lối nát chiến đấu kết thúc nhà đá này hẳn là sư phụ từng tại này ở tạm về phần tại sao sẽ bị mang che giấu hẳn là bởi vì những cái kia đường con màu đen tôn nộ không trong lòng suy tư nói hắn không biết sư phụ vì sao lưu lại những n à y đường con màu đen có thể vừa nghĩ tới cái kia con mắt thần bí trong lòng của hắn luôn luôn không hiểu cảm giác được bất an con mắt kia đồ án đến tột cùng đại biểu cho cái gì sư phụ xem ra lai lịch của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn thần bí a tôn nộ không cảm khái một tiếng bất quá nhãn thần vẫn như cũ phi thường kiên định mặc kệ địch nhân cường đại c ỡ nào hắn cũng sẽ không quên chính mình đối với sư phụ hứa hẹn nên rời đi cũng không biết đế ất sư minh bọn hắn thế nào có thành công hay không đem hấp c h ấ n áp tôn nộ không quay người rời đi thạch ốc bây giờ đường con g màu đen đã biến mất trong thạch ốc bí mật cũng từ đó biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không dọc theo lúc đến đường về tới trong sa mạc nhưng mà vừa về tới sa mạc hắn liền cảm thấy dị thường an tĩnh toàn bộ sa mạc trở nên an tĩnh dị thường cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an đúng lúc này hắn đột nhiên phát giác được dưới chân có gì thường nhấc chân đem c ắ t sỏi x u ấ t lên càng nhìn gặp một cái đoạn đi tàn chi là chiến đấu khôi lỗi chiến đấu khôi lỗi bị đánh nát nhìn xem quen thuộc tàn chi tôn nộ không hơi biến sắc mặt hắn nhận ra cái này đoạn tàn chi chính là chiến đấu khôi lỗi cánh tay chỉ là bây giờ cánh tay này bên trên cơm chế đã hoàn toàn phá thoái tôn nộ không đưa cánh tay thu vào hắn dọc theo chiến đấu vết tích ở trong xa m ạ n tìm không bao lâu liền đem chiến đấu khôi lỗi bộ phận mảnh vỡ toàn bộ tìm được chỉ là chiến đấu khôi lỗi mấu chốt nhất h ạ c tâm cũng đã không biết tung tích đáng tiếc không có chi cũng chỉ bất quá xem như phổ thông tôn vũ cấp vật liệu tôi h phải làm sao mới ổn đây tôn nộ không nhữ mày chiến đấu này khôi lỗi thế nhưng là hắn hỏi thích la huyền phong mượn tới bảo vật bây giờ bảo vật bị hủy cho dù thích la huyền phong không cần chính mình bồi thường chính mình cái này n h â n tình cũng coi là thiếu một bộ chiến đấu khôi lỗi giá trị c h ỉ ít tương đương với mười cái đồng phẩm giai tôn vũ cảnh bảo vật bất quá ta nắm giữ lấy đ ả o tổ truyền thừa đợi ta đột phá đến tôn vũ cảnh sau hẳn là cũng có thể luyện chế chiến đấu khôi lỗi đến lúc đó ngược lại là có thể bồi thường nhiều huyền phong sư minh mấy cái tôn nộ không tự lẩm hắn đem tất cả mảnh vỡ nhìn xem giống t u y ế t chiến trường trong lòng không khỏi có chút bất an đ ế ất sư minh bọn hắn không có sao chứ tôn n ộ không nhìn qua bốn phía lưu lại chiến đấu vết tích c h o mày mà hắn không biết là lúc này cụ ly thành bên trong có người cùng hắn đồng dạng đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng p h ố c đế ất phun ra một bộ máu tươi vừa tỉnh lại hắn nhìn xem trước mặt thích la huyền phong cùng đ ô n g liêu xí mộng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ xí mộng sư muội sao ngươi lại tới đây để ất cười khổ nói hắn cảm thụ được trạng thái của mình không khỏi sắc mặt trầm xuống trong ánh mắt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ đồng liêu xí mộng nói ra là huyền phong sư đệ hướng ta cầu viện đế ất sư minh là ai có thể đem ngươi thương thành d ạ n g này đế ất còn chưa kịp mở miệng một bên thích la huyền phong liền nhịn không được vượt lên trước hỏi đế ất sư minh nộ không sư đệ đâu hắn thế nào vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau trở về nghe nói lời ấy đế ất sắc mặt biến hóa cười khổ nói sư đệ có lỗi b ố i lúc đó ta vội vàng chiến đấu không d à n h bận tâm tiểu sư đệ nghe nói lời ấy thích la huyền phong trong mắt lóe lên một vòng bi thương tri sắc từ khi đế ất bị thương trở về rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau hắn vẫn nếm thử thông qua lệnh bài liên lạc tôn ngộ không có thể tôn ngộ không một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này khiến thích la huyền phong trong lòng tràn đầy bất an cho nên mới trước tiên hướng phụ thân cầu viện diễn thị là an bài đông l i ê u xí mộng đến đây trợ giúp đông l i ê u xí mộng nhìn vẻ mặt lo lắng thích la huyền phong an ủi huyền phong sư đệ sư phụ nói tiểu sư đệ lệnh bài cũng không phá toái nói do hắn còn sống chúng ta không cách nào liên hệ đến hắn hẳn là hắn bị vây ở cái nào đó trong kết giới ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thích la huyền phong cười khổ nói xí mộng sư t h chỉ là đã qua lâu như vậy nộ không hắn hay là không hề có một chút tin tức nào ta thực sự có chút bận tâm đế ất thở dài nói chuyện này để oán ta quá mức khinh thường không nghĩ tới g i a hỏa kia thế mà nắm giữ như vậy t i n h khủng bí thuật bất quá chúng ta đế ất tấn g i a hỏa kia cũng sẽ không dễ chịu đế ất sư minh lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao ngươi cùng nam hồng tất cả đều nhận lấy thương thế nghiêm trọng như vậy ta chiến đấu khôi lỗi càng là hoàn toàn mất đi cảm ứng thích la huyền phong nghi ngờ nói lúc đ ó n a m hồng đế ất về thành lúc bộ dáng thê thảm kia nhưng làm hắn lo lắng hỏng những ngày này cụ ly thành cũng một mực cửa thành đóng chặt trong thành phòng ngự kết giới toàn bộ triển khai sợ chính là địch nhân thừa d ị p đế ất cùng nam hồng thủ t h ư ơ n g đến tập kích cụ ly thành đế ất trầm mặc một hồi nói đến ngày đó chẳng cảnh ngày đó tôn nộ g không đem hấp dẫn xuất đằng sau đế ất nam hồng tăng thêm chiến đấu khôi lỗi liền hướng phía hấp triển khai vây công ba cái tôn vũ cảnh cường giả tăng thêm một bộ tôn vũ cấp chiến đấu khôi lỗi trong lúc nhất thời đánh cho là khó hòa giải cũng chính là bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt cho nên bọn hắn cũng đều không dành chú ý tôn nộ không tung tích nguyên bản tại đế ất nam hồng cùng chiến đấu khôi lỗi dưỡi hấp đã đã rơi vào hạ phong khả hấp dù sao cũng là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên còn sống sót lao quái vật nắm giữ trong tay không ít bí thuật mắt thấy không địch lại đế ớt bọn người hấp lại thi triển ra một môn bí thuật trong nháy mắt trọng thương đế ớt nam hồng hai người nếu không có thời khắc mấu chốt chiến đấu khôi lỗi tự bạo đem hấp trọng thương đế ớt cũng sẽ không nắm lấy cơ hội thi triển đế ớt ấn đem hấp liên tục kích thương có thể cho dù như vậy bọn hắn cũng không có thể lưu lại hấp bị trọng thương sau hấp chạy ra ngoài đế ớt trầm giọng nói mặc dù bị ra hỏa kia chạy bất quá ta có thể khẳng định là củ ly thành bên ngoài những cái kia thôn trại cùng thanh vũ thành sinh linh thần bí tử vong hoàn toàn chính xác cùng gia hỏa kia có quan hệ gia hỏa kia không chỉ có am hiểu kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa còn hiểu đến một môn phi thường bá đạo thôn phệ bản nguyên áo nghĩa thần thông đã như vậy chúng ta lập tức đem tin tức này hồi báo cho sư tôn về phần t i ể u sư đệ đông nghiêu xí mộng nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tĩnh q u a n g ngay tại nàng chuẩn bị đem tin tức này t h ô n g chi sư tôn diễn thời điểm một bên thích la huyền phong lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô nộ không sư đệ nộ không sư đệ hắn trở về thích la huyền phong thanh â m để đông n i ê u xí mộng cùng đế ất không khỏi x ư n g s liền gặp thích la huyền phong g i ơ trong tay lệnh bài bên trong thình lình chuyển ra tôn nộ g không thanh â m tôn nộ g không đứng ở trong sa mạc hắn nhìn xem lệnh bài trong tay thần tình nghiêm túc tuế diễn cung lệnh bài có thể cho trong cung đệ tử tiến hành câu thông bất quá câu thông phạm vi lại là nhận các loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng có rất nhiều phương pháp đều có thể ngăn cách lệnh bài ở giữa câu thông tôn nộ g không tiến vào kết giới đằng sau lệnh bài của hắn liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ bất quá tại hắn rời đi kết giới đằng sau lệnh bài liền lại khôi phục bình thường bởi vì tìm không đến đế ất đám người tung tích tôn nộ không đành phải nếm thử liên hệ thích la huy trở ạ i từ thích t huyền phong la o là lại c củ ly thành sau tôn nộ g không từ đế ớt trong miệng biết được chiến đấu tình huống biết được hấp đào tẩu đằng sau trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia bất ăn tôn nộ g không trong lòng rõ ràng chính mình lần này đã bại lộ kim d i ệ m trên người mình bí mật đợi cho hấp khôi phục một chút thực lực đằng sau hắn nhất định sẽ tới tìm chính mình bị như thế một cái tồn tại đáng sợ để mắt tới đó cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình tiểu sư đệ ngươi có thể bình an trở về ta cũng yên lòng về phần g i a hoặc kia thực lực quá mức khủng bố chúng ta đã chuẩn bị bẩm lên sư tôn do sư tôn định đoạt để ất thở dài một hơi thương thế trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục liền ngay cả mời tới giúp đỡ n ă n hồng cũng nhận trọng thương có thể nói là tổn thất nặng n ề nghe nói lời ấy tôn lộ không, không khỏi nhẹ gật đầu chỉ hy vọng sư tôn diễn có thể sớm đi đem hấp tìm ra thừa dịp hắn thực lực không có khôi phục trước đó đem nó diệt sát rất nhanh đông liêu sĩ mộng cùng đế ất liền nhận được diễn tối tân mệnh lệnh đang nhìn xong sư tôn mệnh lệnh đằng sau đông liêu sĩ mộng đem ánh mắt nhìn phía tôn ngộ không cùng thích la huyền phong hai người đông liêu sĩ mộng nói ra hai vị sư đệ sư tôn mệnh ta đem hai vị sư đệ cùng đế ất sư minh mang về t u ế diễn cung về phần cái kia địch nhân thẩm ý sư tôn thì có an bại khác hai vị sư đệ các ngươi chuẩn bị một chút theo chúng ta trở về t u ế diễn cung đi tôn ngộ không cùng thích la huyền p h o n g để ất ba người đi theo đông nghiêu xí mậu quay trở về t u ế diễn cung mặc dù lần này bọn hắn không thể thành công đánh giết ố p nhưng tôn ngộ không như cũ xem như hoàn thành tử cấp nhiệm vụ thu được hắn n ê n được hai trăm linh điểm cống hiến cùng một trăm triệu chân vũ thạch cùng ba kiện thực phẩm chân vũ cấp bảo vật t u ế diễn cung điểm cống hiến trừ đổi lấy kiến thành lệnh bên ngoài còn có thể hối đoái các loại bảo vật công pháp bí thuật bất quá đối với lúc này tôn ngộ không tới nói hắn duy nhất muốn hối đoái liền chỉ có kiến thành lệnh cũng không biết yên la hải tế đàn tin tức lúc nào có thể giải phóng đến lúc đó ta liền có thể đạt được yên la la hải ban thưởng tôn nộ g không trong lòng âm thầm suy tư trừ điểm cống hiến cùng chân vũ thạch bên ngoài hắn nhiệm vụ lần này ban thưởng bên trong còn đã bao hàm ba kiện c ự c phẩm chân vũ cấp bảo vật tại thích la huyền phong trợ giúp bên dưới tôn nộ g không đem ba kiện này c ự c phẩm chân vũ cấp bảo vật toàn bộ đổi thành trên xa cái này ba cái trên xa tất cả đều đạt đến c ự c phẩm chân vũ cấp mà lại mặt trên còn có lấy chuyên thuộc về t u ế diễn cung đồ án sư đệ ngươi đổi cái này ba cái trên xa là muốn đưa về ngươi thương hội kia thích la huyền phong nhìn xem tôn nộ không chọn lựa ba cái trên xa không khỏi vừa cười vừa nói h i ệ n nhiên là nhìn ra tôn nộ không ý nghĩ tôn nộ không gật đầu nói cái này ba cái chiến xa ta chuẩn bị đưa về khởi nguyên thương hội có những chiến xa này thứ nhất có thể tăng cường thương hội thực lực thứ hai cũng có thể c h ấ n n h ế p một chút hạng giá áo túi cơm sư đệ người đối với thương hội kia ngược lại là thật để ý cũng được ta còn có ba kiện thực phẩm chân vũ cấp bảo vật nhiệm vụ ban thưởng tạm thời cũng không dùng được không bằng cũng đổi thành chiến xa đưa cho sư đệ đi thích la huyền phong nghe vậy không khỏi mở miệng nói ra từ cấp nhiệm vụ là hai người cộng đồng nhận lấy bởi vậy thích la huyền phong đồng dạng đạt được nhiệm vụ ban thưởng hắn cùng tôn nộ g không mở đồng dạng đều chiếm được hai trăm không không không điểm cống hiến cùng một trăm triệu chân vũ thạch cùng ba kiện c ự c phẩm chân vũ cấp bảo vật huyền phong sư minh ta vốn là thiếu ngươi một kiện tôn vũ cấp chiến đấu khối lỗi bây giờ lại sao tốt tôn nộ g không thấy thế vội vàng chối tử hắn đã thiếu thích la huyền phong quá nhiều thực sự không nguyện ý lại thiếu thích la huyền phong đồ vật thích la huyền phong vừa cười vừa nói sư đệ chỉ là ba kiện chân vũ cấp bảo vật tính được cái gì ngươi nếu làm u ố n hoàn lại ta chờ ngươi đột phá đến tôn vũ cảnh lấy ngươi thủ đoạn luyện ký Đến lúc đó nhiều đưa nhiều món tôn vũ cấp bảo vật chính lúc là, cấp ha ha ha ha. ta vật mấy vũ bảo sư Minh tâm, yên đệ ợ i Minh nhiêu i ta đột phá đến tôn vũ cảnh. Sư muốn bao đến phá cảnh, muốn vũ sư k n bảo v ậ theo ta tuyệt đều k ô n g kéo ta thấy không bằng ngươi dùng điểm cống hiến đổi lại vài khung chiến xa ra chỗ này có một bộ chiến xa t r ậ t pháp cần m ộ ư ơ i hai chiếc chiến xa thích la huyền phong trong tay quang mang loại lên lấy ra một trường quyển trục quyển trục này bên trong đ i lại một bộ liên quan tới chiến xa trận pháp mười hai chiếc chiến xa kết trận đằng sau có thể tạm thời chống cự tôn vũ cảnh công kích mười hai chiếc chiến xa nhìn cuốn sách trong tay tôn nộ không trên mặt lộ ra vẻ vui mừng có thể ngăn cản tôn vũ cảnh xa trận đối với khởi nguyên thương hội t ớ i nói hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu về phần khiếm khuyết sáu chiến xa tôn nộ không trong tay cái kia hai trăm không không không điểm cống hiến vừa vặn đầy đủ hối loái tôn nộ không đổi sáu chiến xa đằng sau đem mười hai chiếc chiến xa thu nhập ý thức vũ trụ sau đó hướng thích la huyền phong tạm biệt chuẩn bị đem chiến xa đưa về đàn câu thành thích la huyền phong muốn định bồi tôn nộ không cùng đi nhưng bởi vì lâm thời có việc chỉ có thể từ bỏ quyết định này sư đệ một đường coi chừng nếu là gặp được phiền phái gì liền lấy ra lệnh bài nhớ kỹ ngươi là chúng ta t u ế diễn cung đệ tử ai dám khi dễ ngươi chính là khi nhục chúng ta t u ế diễn cung thích la huyền phong đem tôn nộ không, không hắn nhịn không được lớn tiếng dặn dò tôn nộ không nghe vậy trong lòng ấm áp hắn quay đầu về thích la huyền phong chấp tay thi lễ nói ra sư minh yên tâm ta nhớ kỹ đợi ta đưa xong bảo vật an bài tốt thương hội sự tình liền lập tức trở về đến sư đ ệ bảo trọng sư minh bảo trọng cung thích la huyền phong tạm biệt đằng sau t ô n nộ không bước lên trở về đàn khâu thành đường đi mà liền tại hắn rời đi t u ế diễn cung không lâu một đám thực lực tồn tại kinh khủng liền giáng lâm tại t u ế diễn thành bên trong giám sát ty mười hai sứ giả giáng lâm t u ế diễn giới trưởng khống giả nhanh chóng tới gặp thanh âm quanh quẩn tại t u ế diễn thành bên trong trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu bế quan t u ế diễn giới cường giả bị bừng tình đang nghe giám sát ty ba chữ thời điểm tất c diễn, diễn, diễn nam nam lẩm bẩm sơ tại yên la la hải xuất hiện một khắc này là hắn biết giám sát ty sẽ phái người đến đây chỉ là không nghĩ tới sẽ đến mười hai tên giám sát sứ giám sát ty giám sát ty giám sát sứ không chỉ có thực lực khủng bố mà lại mỗi cái sứ giả đều có thân phận cao quý mỗi một cái sứ giả đều xuất từ cao đẳng chủng tộc đích hệ huyết mạch Chủ thượng xem ra những ngày giám sát s ứ kẻ đến không thiện à chúng ta muốn hay không làm chút chuẩn bị trên đại điện một cái thanh âm thần bí vang lên không cần nếu như bọn hắn thật k ẻ đến không thiện liền sẽ không chỉ mười hai cái giám sát s ứ diễn đạm nhiên cười một tiếng thân thể đã biến mất tại trong đại điện chương ba trăm hai mươi ba sơn quỷ tập thị giả nguy cơ t r ư ờ n g ba trăm hai mươi ba sơn quỷ tập thị giả nguy cơ tôn nộ g không rời đi tuế diễn sơn đằng sau trên đường đi thẳng đến đan khâu thành phương hướng mà đi mà lúc này đan khâu thành theo tôn nộ không bị trưởng khống giả diễn thu làm đệ tử tin tức chuyển đến các tộc trong thai Khởi nguyên tại h hội địa vị tăng nhiều, cho phụ thành chủ, đối với khởi nguyên thương hội, cũng biến thành thân hơn. ư ơ n tăng nguyên cũng biến cận g đối với địa vị t dù là nhan lạc kinh doanh b ê n d ư ớ i khởi nguyên thương hội vững bước phát triển bây giờ đang câu chăm sông thưng ơ dạng chiêm thành bốn tòa trong thành trì khởi nguyên thương hội cơ hồ dính tới từng cái ngành nghề b ấ t quá nhan lạc cũng biết nhất định phải cho các tộc khác một chút đường sống cho nên trừ luyện k h í bên ngoài còn lại ngành nghề khởi nguyên thương hội tuy có độc lướt qua nhưng cũng không tiến hành lũng đoạn khởi nguyên thương hội nghề chính vẫn như cũng là bán ra các loại bảo vật về phần luyện ký cũng bởi vì tôn nổ không, không có ở đây nguyên nhân tạm thời đình chỉ nhưng bằng mượn khởi nguyên thương hội tồn kho đại đa số người vẫn như cũ có thể tại khởi nguyên thương hội bên trong chọn lựa đến vừa lòng đẹp ý bảo vật sư lương ngươi nói sư phụ lúc nào có thể trở về a trong thương hội lý thanh chiếu có chút nhàm chán lao sạch lấy trong tay tấm gương cứ việc các nàng có thể thông qua mộ phù lẫn nhau liên lạc thế nhưng là hứa cựu không thấy sư phụ nàng hay là cảm thấy phi thường tưởng niệm nhan lạc nghe vậy mỉ m cười nói ra sư phụ ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể trở về mà lại a chúng ta rất nhanh liền có thể có một tòa thuộc về chính chúng ta thành trì chính chúng ta thành trì lý thanh chiếu nói ra sư nương đây thật là một tin tức tốt nếu như có thể tìm tới hư vô giới giới đem hư vô giới giới các đồng bạn cũng tiếp đón được thập duy vũ trụ vậy thì càng tốt hơn nhan lạc nghe vậy thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng các nàng một mực không hề từ bỏ tìm kiếm hư vô giới giới có thể theo thanh cột bọn người rời đi luyện mục các nàng đối với luyện mục hành tùng cũng không còn cách nào khống chế bởi vậy bây giờ các nàng cũng chỉ có thể thông qua trên chiến hạm mộ tổ chức thành viên đến tìm kiếm hư vô giới giới cứ việc chiến hạm năng lực phi thường cường đại có thể cựu duy hư không quá mức rộng lớn chiến hạm muốn ở trong đó tìm kiếm đến vũ trụ nào đó thể độ khó vô cùng lớn dù sao luận đến tìm kiếm vũ trụ thể bọn hắn nhưng không có luyện n g ụ c thủ đoạn như thế mà cái này cũng làm cho nhan lạc phi thường lo lắng nàng rất lo lắng luyện n g ụ c sẽ trước các nàng một bước tìm tới hư vô giới giới luyện n g ụ c thật đúng là một cái đại phiền t o á i đâu nhan lạc lẩm bẩm đạo có thể cho dù tôn nộ không trở thành t u ế diễn giới trưởng khống giả đồ đệ bọn hắn như cũng không có cách nào chính diện chống lại luyện ngục luyện ngục vẫn như cũng là bọn hắn bây giờ uy hiếp lớn nhất lúc này tôn ngộ không ngay tại trở về đàn khâu thành trên đường đột nhiên sắc mặt hắn kẻ biến trong tay lấy ra một mặt lệnh bài tấm lệnh bài này cũng không phải là tuế diễn cung lệnh bài mà là mộ tổ chức thông tin sử dụng mộ phủ dạ nhìn xem mộ phủ bên trong truyền đến tin tức tôn ngộ không hơi nhúng mày lúc này điều chỉnh phương hướng hướng phía bách xuyên thành phương hướng mà đi bách xuyên thành bên trong một nữ tử thần sắc ngưng trọng nhìn một phía người này chính là thần phục với tôn ngộ không dạ tộc t i ể u nữ dạ từ khi thần phục tôn nộ không đằng sau dạ trở thành bách xuyên thành bên trong khởi nguyên thương hội một vị c h ấ p sự theo bạch lộc cần lui dạ cũng đã trở thành khởi nguyên thương hội tại bách xuyên thành bên trong trên mặt nội địa vị cao nhất quản sự mà dạ tự tiểu lang bạt kỳ hồ bây giờ cuối cùng là vượt qua yên ổn sinh hoạt nàng tự nhiên cũng mười phần chân quý bây giờ sinh hoạt nhưng là nàng lúc này lại có vẻ cực kỳ khẩn trương bởi vì trên người nàng sơn quỷ lệnh ngay tại không ngừng hiện ra hờ vang đây là sơn quỷ tập thị sắp mở ra c h i ê mộ tại cảm nhận được sơn quỷ lệnh biến hóa đằng sau dạ liên lập tức đem tin tức này truyền lại cho tôn nộ không nhưng lại tại nàng đem tin tức chuyển ra ngoài không lâu sau nàng liền mơ hồ cảm giác được mình bị người theo dõi là một cái thở nhỏ bị đuổi g i ế t giả tộc công chúa giả phi thường tin tưởng mình cảm giác nàng có thể cảm giác được theo dõi chính mình người trên thân ẩ n giấu đi sát ý một hai ba bảy tám tám cái chân vũ cảnh đ ỉ n h phong dạ một bên hướng phía p h ủ thành chủ phương hướng tiến lên một bên vụng trộm nhìn chăm chú lên đám người chung quanh rất nhanh nàng liền khóa chặt t ặ n cái một mực theo dõi người của mình tám người này đều là chân vũ cảnh đ ỉ n h phong lấy dạ thực lực đối phó mặc dù có chút phiền p h ư c nhưng cũng không có chỉ là tại bách xuyên thành bên trong dạ không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ cho nên quyết định cầu trợ ở phủ thành chủ bây giờ nàng thế nhưng là khởi nguyên thương hội tại bách xuyên thành bên trong c h ấ p sự phủ thành chủ tự nhiên có che chở chức trách của nàng mắt thấy khoảng cách phủ thành chủ càng ngày càng gần dạ một mực căng cứng tâm cũng theo đó vững l ỏ n g nhưng mà đúng vào lúc này nàng đột nhiên cảm nhận được một cô anh mắt lạnh lùng quỷ phương dạ sắc mặt đại biến nàng thế mà ở trong thành thấy được một cái hư hư thực thực quỷ phương thân ảnh mặc dù thân ảnh kia chỉ là một cái toán mà qua khả dạ lại có thể khẳng định chính mình nhất định không có nhìn lầm sơn quỷ dạ đi theo ta đi đúng lúc này dạ trong hai chuyển đến một âm thanh lạnh lùng nàng nhìn chung quanh lại không biết người nói chuyện đến tội cùng ẩn thân nơi nào mà cái t i ê u tám cái một mực b ụ n g trộm đi theo người của nàng lúc này cũng mơ hồ phủ kín ở nàng tất cả đường lui dạ trong mắt lóe lên một chút do dự nàng không biết lúc này chính mình đến tội cùng hẳn là tiếp tục tiến b ề phụ thành chủ hay là từ bỏ phản kháng cùng quỷ phương ra khỏi thành chỉ khi nào ra khỏi thành chính mình nhưng liền không có mảy may sức hoàn thủ ngay tại dạ tâm bên trong do dự thời khắc một bóng người đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở dạ sau lưng dạ còn chưa tới kịp phản kháng liền bị người kia một c h ỉ phong bế thể nội chân vũ c h i lực ra khỏi thành người kia là dạ mang lên trên mũ rộng đành sau đó đỡ lấy d ạ n hướng phía cửa thành đi đến còn lại tám người thì theo sau lưng tương dạ thân thể hoàn toàn ngắn trở dạ từ đó biến mất tại bách xuyên thành bên trong cái gì dạ không thấy khi tôn nộ g không đổi tới bách xuyên thành thời điểm mới từ bạch lộc trong miệng biết được đêm đã mất tích mấy ngày sắc mặt hắn biến đổi trong lòng tôn g i a bất an mấy liệt bạch lộc đạo hữu gần nhất t ư ơ n g hội có thể có xuất hiện chuyện kỳ quái gì tôn nộ không nhìn về phía bạch lộc thần sát trở nên không gì sánh được nghiêm trọng b ạ c h lộc lắc đầu nói từ khi đạo h ư u trở thành trưởng khống giả đệ tử đằng sau trong thành thế lực khắp nơi đối với chúng ta khởi nguyên thương hội tất cả đều phi thường k h á c h khí ta cũng dần dần đem trong thành sự tình đều giao cho hôm qua quản lý chỉ là mấy ngày trước giả đi ra một chuyến sau đó liền cũng không trở về nữa nghe nói lời ấy tôn nộ không minh b ạ c h giả nhất định là sẽ ra chuyện hắn lúc này lấy ra mộ phủ muốn thông qua mộ phủ bên trên định vị tìm tới giả tung tích lộ ra tôn nộ không thôi động mộ phủ tìm kiếm lấy g i trên thân mộ phủ tung tích theo mộ phủ không ngừng biến hóa rốt cục phía trên xuất hiện một cái nhàn nhạt điểm đỏ mạnh lộc đạo hưu, ngươi tạm thời không nên rời đi cửa hàng nếu có chuyện gì liền trực tiếp xin giúp đỡ phủ thành chủ ta đi đem dạ mang về tôn nộ không dặn dò một tiếng đằng sau không lo được ở trong thành dừng lại trực tiếp hướng phía ngoài thành lao đi mà lúc này tại cái nào đó trong sân gốc bị phong ấn chân vũ c h i lực dạng chính một mặt đắng chắt nằm tại một cái trên tế đàn chung quanh thì là một đám mang theo quỷ diện vây xem sân quỷ s â n quỷ tập thị tối kỵ phản bội phàm là phản bội sân quỷ đều sẽ nhận quỷ phương xử trí quỷ phương biên đọc dạ tội ác đằng sau lấy ra một cây hiện ra h u quan cái truy từng bước một hướng phía dạ đi tới t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố giết vào sơn quỷ tập thị t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố giết vào sơn quỷ tập thị không tốt ta đã không cảm ứng được dạ mộ phủ tôn nộ g không nhìn xem trong tay mộ phủ thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng mộ phủ cùng thuế diễn cung lệnh bài một dạng đều là một loại đặc thù bảo vật mộ phủ cũng chia phẩm giai phẩm giai càng cao quyền hạn cũng liền càng cao tôn nộ g không trong tay viên này mộ phủ chính là mộ tự tay luyện chế phẩm giai đạt đến cực phẩm chân vũ cấp mà tôn nộ g không bình thường là mộ tổ chức thành viên luyện chế mộ phủ thì đa số thượng phẩm chân vũ cấp ngẫu nhiên còn biết luyện chế một chút chúng phẩm chân vũ cấp mộ ph lúc trước tôn nộ không là dạ l u y ệ n chế chính là một kiện thượng phẩm chân vũ cấp mộ phù vì chính là để dạ có thể tùy thời liên hệ chính mình mộ phù mất đi tác dụng hoặc là bị kết giới che lậy hoặc là chính là mộ phù chủ nhân sinh mệnh khí tức biến mất tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng thân hình hắn lắc lư đi tới mộ phù điểm sáng biến mất khu vực nhìn một phía nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào đối với sơn quỷ tập thị dạ là cho ta biết sơn quỷ tập thị muốn mở ra sau biến mất không thấy gì nữa cho nên nàng rất có thể là tiến nhập sơn quỷ tập thị bên trong đột nhiên tôn nộ không trong lòng hơi lậu nghĩ đến dạ trong miệng liên quan tới sơn quỷ tập thị tin tức dạ đã từng nói sơn quỷ tập thị thường thường sẽ chọn tại một chút vắng vẻ rừng cây có thể là trong sơn cốc chỉ là k ề bên này khắp nơi đều là sơn cốc cùng rừng cây ta muốn thế nào mới có thể tìm được sơn quỷ tập thị đâu tôn nộ g không thả người nhảy lên đi tới một cây đại thụ tán cây chỗ hắn nhìn một phía nhưng lại không nhận thấy được chung quanh cũng có bất kỳ gì thường ngay tại tôn nộ g không không biết như thế nào cho phải thời điểm đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ phát hiện tại cách đó không xa có một đạo thân ảnh như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất là quỷ phương tôn nộ không nhãn tình sáng lên lúc này thi triển vi hư thần t h ô n g chặt đ ứ t khí cơ đằng sau l ạ g yên đi theo cái t i a n h ư quỷ mị thân ảnh Quỷ phương tốc độ rất nhanh cho dù là lúc này tôn nộ không muốn đuổi theo đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá cũng may theo thạch ốc thuế biến đằng sau tôn nộ không được thân huyết mạch cùng sinh mệnh bản nguyên đều chiếm được tăng lên cảm giác phương diện đồng dạng đạt được tăng cường như vậy mới không có mất dấu thân pháp kia quỷ mị quỷ phương Quỷ phương tiến vào một chỗ sơn cốc đằng sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không thấy thế n h mày trong mắt lóe lên một vòng tinh quang xem ra trong phiên n trợ sơn quỷ thấy cảnh này cũng không có bất kỳ phản ứng nào nguyện ý trở thành sơn quỷ đều là một đám không có lo lắng dân liều mạng tự nhiên cũng sẽ không đối với một tên phản đồ phát lên bất luận cái gì đồng tình quỷ phương nhìn xem bởi vì kịch liệt đau đớn mà không ngừng co giận dạng ánh mắt đạm mạc trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh r ù i nhọn đâm về phía dạ một thủ trưởng khác r ù i nhọn đâm vào bàn tay đằng sau một cố cường đại ăn m ò n lực lượng trong nháy mắt xâm nhập dạ thể nội vốn là bị phong ấn chân vũ chi lực dạng lúc này càng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại này ăn m ò n lực lượng chư vị tại các ngươi lựa chọn đeo lên sơn quỷ mặt nạ một khắc này liền hẳn phải biết kẻ phản bội hạ tràng kẻ phản bội khi chỗ lấy luật ra cạo xương rút gân làm tinh thần hoảng hốt chi hình quỷ phương trong tay xuất hiện lần nữa một thanh hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong phiên trợ quan sát hành hình s ơ n quỷ trong tay r ù i nhọn thẳng tắp đâm vào dạ bàn chân phúc dạ cắn chặt răng cố gắng nhận thụ lấy cái này thực cốt đốt tâm trí đau khỏe mắt nàng xẹt qua nước mắt trong đầu hồi tưởng lại tộc nhân trong miệng cái kia thuộc về dạ tộc vinh quang dạ tộc thật muốn diệt tuyệt sao dạ tâm trung khổ c h á t chát nàng cũng không hối hận phản bội sơn quỷ tập thị bởi vì tại bách xuyên thành thời kỳ là nàng sinh mệnh duy nhất có thể cảm nhận được người khác tôn trọng thời gian tại bách xuyên thành bên trong nàng không còn là bị đuổi rết dạ tộc dương、Nhiệt. cũng không phải chỉ có thể sinh hoạt tại dưới mặt nạ sơn quỷ mà là tất cả mọi người nhất định phải cung k í n h kêu lên một tiếng dạ chấp sự khởi nguyên tương hội chấp sự phúc theo lại một thanh r ù i nhọn đâm vào dạ tử c h i đã hoàn toàn bị đính tại trên tế đàn nàng biết bước kế tiếp hẳn là rút gân lột ra quỷ phương trong tay xuất hiện một thanh loan nhận loan nhận bên trên lóng lánh xanh thảm quang trạch loan nhận chầm dại hướng phía dạ mi tâm đâm tới mắt thấy liền muốn đâm vào dạ thịt đột nhiên sơn quỷ tập thị kết giới đột nhiên chấn động sau đó ánh mắt mọi người đều bị một bóng người hấp dẫn các ngươi kết giới này giống như không phải rất gian chắc tôn nộ không khiêng như ý kim cô đồng xuất hiện ở sơn quỷ tập thị khi ánh mắt của hắn quét về phía tế đàn nhìn xem bị đinh trụ tứ chi thiếu nữ lúc trong ánh mắt lập tức toát ra hàn quang lạnh lẽo tự tiện xông vào sơn quỷ tập thị người giết một tên quỷ phương cầm trong tay trường kiếm trực tiếp hướng phía tôn nộ không đánh tới tốc độ của hắn cực nhanh vừa ra tay liền thi triển ra cường đại gió chi bản nguyên áo nghĩa trần vũ phá cảnh quỷ phương không gì hơn cái này tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng chấn động nguyên bản khí thế hung hăng quỷ phương lập tức như gặp phải trọng thương thân thể còn tại giữa không chúng liền trực tiếp biến thành một đám hết vụ trung đẳng t r ù n g tộc mà lại ít nhất là cấp năm sinh mệnh còn lại quỷ phương thấy cảnh này không khỏi ánh mắt h ư n g tụ bọn hắn đều cảm nhận được tôn nộ không cường đại cùng tiến lên chu sát người này người có thể lấy được một kiện c ự c phẩm chân vũ cấp bảo vật cộng thêm năm triệu chân vũ thạch mắt thấy tôn nộ không không dễ trêu chọc ngay tại hành hình quỷ phương lúc này hét lớn một tiếng trong phiên chợ tất cả sơn quỷ trong ánh mắt lập tức nổi lên ánh sáng nóng bỏng giết hắn tất cả sơn quỷ đều bị quỷ phương ban thường hấp dẫn bọn hắn ngao ngao nhảy lên một cái hướng phía tôn nộ không liền đánh rét đi lên lui có thể miết tôn nộ không quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại nhưng đối với nhắc nhở của hắn không có bất kỳ cái gì một cái sơn quỷ lựa chọn lối bước lui nói b u a c á i gì bọn hắn đều là kẻ liều mạng nhìn qua cùng nhau tiến lên sơn quỷ bọn họ tôn nộ không trong mắt cách ra sát ý lạnh như b ă n g chỉ gặp một đoàn k i m văng nổ tung vô số chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt xuất vào trong đám người phốc phốc phốc để tất cả quỷ phương khiếp sợ c h à n g cảnh xuất hiện chỉ gặp nhào về phía tôn nộ không tất cả sơn quỷ toàn bộ bị chùm sáng màu vàng nóng xuyên thủng tại bị xuyên thủng trong nháy mắt tính mạng của bọn hắn cũng theo đó kết thúc hiện tại đến lượt các ngươi tôn nộ không vươn g tay chùm sáng màu vàng nóng lần nữa hội tụ tại lòng bàn tay của hắn hắn nhìn về phía trong phiên trợ quỷ phương trên người sắc ý giống như thực chất liều mạng quỷ phương bọn họ gặp tôn nộ không cường đại như thế mặc dù tự biết không được lại nhưng vẫn là lựa chọn liều chết một trận chiến giết tất cả quỷ phương cùng nhau tiến lên hướng phía tôn nộ không v u n g ra chính mình mạnh nhất một cách chương ba trăm hai mươi lăm di tích địa đồ chương ba trăm hai mươi lăm di tích địa đồ tịch diệt chân vũ đối mặt sông lên quỷ phương tôn nộ không lắc lư như ý kim cộng trong chốc lát vô số đồng ảnh lấp lóe mấy tên quỷ phương chỉ kiên trì mấy tước liền đều chết trong đó cũng bao quát phụ trách hành hình tên kia quỷ phương đến chết bọn hắn cũng không biết cái này g i ế t bọn họ như là cỏ rác tồn tại đến t ộ n cùng là ai diễn sát tất cả quỷ phương đằng sau tôn nộ không đi tới trên tế đàn nhìn xem bị đinh trụ tứ chi dạng hắn nhũ mày đưa tay một chỉ thương dạ thể nội phong ấn c ư ơ n g ép đánh nát q u a n h nương theo lấy lực lượng trở về dạ dung ra đinh trụ tứ chi rồi nhọn tứ chi vết thương cũng theo đó khép lại đà tạ ấ n công dạ có chút hư nhược hướng phía tôn nộ không thi lễ một cái nàng thương tích quá nặng trong thời gian ngắn sợ là không cách nào chữa trị thương thế trong cơ thể tôn nộ g không nói ra dạ đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra mà ngươi làm sao lại rơi vào trong tay của bọn hắn dạ nghe vậy gắng c h á t cười một tiếng nói ra hẳn là bởi vì lần trước nhiệm vụ sự tình ủy phương đã biết l ư n g ta phản sơn quỷ tập thị chỉ là bởi vì ta một mực đợi ở trong thành cho nên bọn hắn mới không dám mạo mội ra tay với ta chỉ là không nghĩ tới lần này bọn hắn lại dám b ư ớ c lên lỗi lầm lớn ở trong thành ra tay với ta tôn nộ g không nhìn về phía trước mắt phiến trợ lúc này trong phiến trợ trừ một chút tàn phá thi thể mảnh vỡ bên ngoài còn thừa lại không ít quầy hàng những quầy hàng này đều là một chút sơn quỷ thừa dịp sơn quỷ tập thị lúc dùng để trao đổi tài nguyên địa phương trừ cái đó ra tôn n g ộ không tại vừa rồi diệt sát sơn quỷ cùng quỷ phương thời điểm cũng không có quên thông qua không gian bản nguyên áo n g h i ệ n hái những người vẫn lạc kia ý thức vũ trụ bên trong bảo vật chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa kịp chỉnh lý những vật phẩm kia tấn công quỷ phương tử vong tin tức hẳn là rất nhanh liền sẽ bị sơn quỷ tập thị biết chúng ta hay là mau chóng rời đi, đi. ra nhìn về phía tôn lộ không phản vất là nghĩ tới điều gì thần sát trở nên có chút ngưng trọng nàng đối với sơn quỷ tập thị sợ hãi đã cắm dễ ở đáy lòng tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu hắn nguyên bản đối với sơn quỷ tập thị phi thường tò mò bất quá tại gia nhập thuế diễn cung đằng sau đối với sơn quỷ tập thị hắn đã không có bao lớn hứng thú bởi vì thông qua thích la m ư ề n p h ò n g hắn đã xem rõ ràng cái gọi là sơn quỷ tập thị đến tột cùng lại như thế nào một chút tồn tại dạ người sơn quỷ lệnh bài vẫn còn chứ tôn nộ không nhìn xem dạ mở miệng hỏi dạ lắc đầu nói ra t a sơn quỷ lệnh đã bị quỷ phương lấy đi như vậy cũng tốt không có sơn bị lệnh bọn hắn hẳn là liền sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức mà lại nơi này chết nhiều như vậy sân quỷ bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến ngươi còn có thể sống sót tôn nộ không vừa cười vừa nói hắn vận chuyển chân vũ chi lực xóa đi chính mình cùng không khí ban đêm chúng ta trở về đi tôn nộ không mang theo dạng biến mất tại trong sân cốc trong cốc chỉ còn lại có một chút chống trải quầy hàng cùng đã tàn toái thi thể m n h vỡ ngay tại tôn nộ không hai người rời đi không lâu một gái mang theo quỷ diện thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân cốc hắn lạnh lùng nhìn xem trong sơn cốc trắng cảnh trong ánh mắt loé da h ẳ n quang lạnh lẽo tôn nộ không mang theo dạnh về tới bách xuyên thành tại cùng bạch lộc thương lượng đằng sau mang theo bạch lộc cùng dạng cùng nhau đi tới đan câu thành về phân bách xuyên thành thì do trong khoảng thời gian này bạch lộc bồi dưỡng mấy cái thập duy sinh mệnh tạm thời quản lý tôn nộ không về tới đan câu thành đem chiến xa cùng chiến xa trận pháp tất cả đều giao cho nhan lạc cũng đối với khởi nguyên thương hội kế hoạch tương lai tiến hành một chút an bài an bài tốt hết thể đằng sau tôn nộ không lại bế quan là khởi nguyên thương hội luyện chế ra một nhóm bảo vật dùng để bổ sung thương hội tồn kho hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không lại cùng thành chủ đan k â u minh tiểu tụ một phen xem như cảm kích hắn đối với khởi nguyên thương hội chiếu cố nên rời đi cùng đan khâu minh đan khâu v i ệ t bọn người tiểu tụ đằng sau tôn nộ không cũng không tại đan khâu thành quá nhiều dừng lại mà là mang theo bạch mạo kim sĩ bằng đi tới côn khâu sân mạch tiểu kim về sau q u ọ n mỏ bên này liền do ngươi đến chiếu khán ngươi cũng có thể mượn cơ hội thu phục một chút thái h g ũ thú tăng cường thế lực của mình đừng cho hết ăn tôn nộ không đứng tại trước núi thần tình nghiêm túc nói mặc dù hắn bây giờ đã có t u ế diễn cung chỗ dựa này nhưng hắn cũng không có quên thân phận của mình vì phòng ngừa chính mình kiểu duy sinh mệnh bí mật bại lộ trừ t u ế diễn cung bên ngoài hắn còn nhất định phải phát triển thế lực của mình khởi nguyên thương hội ở ngoài sáng thu hoạch tài nguyên mà côn khâu sơn mạch những ngày thái hư thú chính là hắn chuẩn bị phát triển một cỗ thế lực khác bạch mạo kim sĩ bằng nhẹ gật đầu nói ra đại ca ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi lên qua di tích sao khoảng cách nó mở ra thời gian đã không lâu ngươi có muốn hay không các loại di tích mở ra đằng sau lại rời đi để tránh lầm canh giờ tôn lộ không nghe vậy trong lòng hơi lậu hắn đương nhiên sẽ không quên cái tia trợ giúp bạch mạo kim sĩ bằng mở ra trí nhớ truyền thừa di tích chỉ là trong khoảng thời ngược lại là quên đi di tích mở ra thời gian khoảng cách di tích mở ra còn lại bao nhiêu thời gian tôn nộ không nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng mở miệng hỏi bạch mạo kim sĩ bằng nói ra bảy mươi mốt trời bảy mươi mốt trời sao tốt vậy ta liền trước không rời đi khi biết chỉ còn lại có bảy mươi mốt trời di tích liền muốn mở ra tôn nộ không lúc này từ bỏ lập tức trở về t u ế diễn cung tu luyện dự định trong những ngày kế tiếp tôn nộ không liền lưu tại côn khâu sân mạch một bên trợ giúp bạch mạo kim sĩ bằng thu phục thái h ữ thú một bên chỉ điểm kiếm vô ngân đám người tu luyện đối mặt thực lực càng phát ra kinh khủng tôn ngộ không kiếm vô ngân cương bọn người trong lòng hâm mộ sau khi tu luyện cũng biến thành càng thêm khắc k h ổ chỉ tiếp thụ thiên phú có hạn bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đổi kịp tôn ngộ không tiến độ đối với cái này kiếm vô ngân bọn người mặc dù thất lạc nhưng cũng có thể thấy rõ chính mình cùng tôn ngộ không khác biệt bọn hắn rất rõ ràng lấy thiên phú của mình cho dù cố gắng như thế nào chỉ sợ đều không thể đổi kịp tôn ngộ không cho dù là thiên phú mạnh nhất kiếm vô ngân cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng nhiều lắm là có thể tu luyện tới chân vũ phá cảnh về phần thai n g h n tôn、linh. đột phá đến tôn vũ cảnh thì cơ hồ là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào địa đồ này hẳn là từ cái nào đó quỷ phương ý thức vũ trụ ở bên trong lấy được đồ vật nó chỉ địa phương thế mà cũng tại c ô n khâu sân mạch tôn nộ g không xếp bằng ở trên một khối nhan thạch trong tay xuất hiện một quyển địa đồ quyển này địa đồ chính là lúc trước những cái kia bị hắn đánh chết quỷ phương lưu lại đồ vật đại ca ngươi địa đồ này là từ đâu có được tại sao cùng chúng ta muốn đi di tích như vậy giống ngay tại tôn nộ g không nghiên cứu địa đồ thời điểm mạch mạo kim xí bằng đột nhiên rơi vào bên cạnh hắn khi thấy địa đồ trong n h y mắt bạch mạo kim si bằng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tôn nộ không nghe vậy nếu mày hắn nhìn về phía bạch mạo kim si bằng nói ra tiểu kim n g ư ơ i xác định trên địa đồ chỉ địa phương chính là chúng ta muốn đi di tích bạch mạo kim si bằng nhẹ gật đầu nói ra ta có thể khẳng định địa đồ này chỉ địa phương chính là chúng ta muốn đi di tích t r ư ờ n g ba trăm hai mươi sáu tiến về di tích t r ư ờ n g ba trăm hai mươi sáu tiến về di tích xem ra thái hư quỷ của hẳn là cũng biết di tích tồn tại chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tôn nộ không thần xác minh trọng nguyên bản hắn coi là chỉ có bạch mạo kim xí bằng biết được di tích tồn tại có thể miếng bản đồ này xuất hiện mang ý nghĩa thái hư quỷ quật đồng dạng biết được di tích tồn tại thậm chí những cái kia quỷ phương sở dĩ tụ tập cùng một chỗ trừ muốn xử trí dạ chi bên ngoài cùng di tích cũng có quan hệ dù sao khoảng cách di tích mở ra thời gian đã không xa mà sơn quỷ tập thị ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện rất khó để tôn nộ g không không đem cả hai liên hệ tới đại ca ý của ngươi là những cái kia quỷ phương cũng nghĩ tiến vào di tích bạch mạo kim xí bằng nghe hiệu tôn nộ không ý tứ trong mắt của nó không khỏi hiện lên một vòng vẻ suy tư tôn nộ không gật đầu nói hoàn toàn chính xác có khả năng này thái hư quỷ quật thần bí khó lường bọn hắn biết được một chút di tích cổ xưa cũng không đủ l ạ lạ ta mặc dù diện s á t một cái phiên trợ nhưng không dám hứa chắc bọn hắn liền sẽ không an bài người khác thăm dò di tích tiểu kim xem ra chúng ta đến sớm xuất phát b ạ c h mạo kim sĩ bằng nghe vậy lúc này dương cánh nói ra đại ca người đến trên lưng ta đi ta tốc độ nhanh tôn nộ không, không có cự tuyệt lách mình đi tới mạnh mạo kim sĩ bằng phía sau mạnh mạo kim sĩ bằng vận chuyển gió chi bản nguyên áo nghĩa thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo tôn nộ g không biến mất không thấy gì nữa côn câu sơn mạch rộng lớn lại rất nhiều nơi tụ tập cường đại thái hú thú một chút thái hú thú địa bàn cho dù là bạch mạo kim xí bằng cũng không dám mạo m ộ i xâm nhập tôn nộ g không đứng tại bạch mạo kim xí bằng trên lưng cảm thụ được bạch mạo kim xí bằng tốc độ trong lòng không khỏi hơi xúc động bạch mạo kim xí bằng tốc độ mặc dù so ra kém tôn vũ cảnh nhưng ở chân vũ phá cảnh bên trong cũng tuyệt đối được xưng t ụ n g là vô địch tồn tại cho dù là tôn nộ không đối với bạch mạo kim sĩ bằng tốc độ cũng chỉ có thể là mặc cảm tại xuyên qua từng mảnh từng mảnh ngọn núi đằng sau, bạch mạo kim xí bằng tốc độ đột nhiên chậm lại xuống tới phản phất là tại phân biệt lấy phương hướng đại ca di tích hẳn là ngay tại kề bên này bất quá lúc này khoảng cách di tích mở ra còn cần hơn mười ngày chúng ta muốn hay không trước tiên tìm một nơi chơi đ ù a bạch mạo kim xí bằng mở miệng nói ra trong miệng nó chơi đ ù a tự nhiên là muốn đi tìm cái khác thái hú thú mải mải mắm bớt tôn n ộ không lắc đầu nói ra tiểu kim chứ không cần phức tạp chúng ta tìm một chỗ trước g i ấ u đi ta cảm giác lần này di tích mở ra khả năng không có đơn giản như vậy nghe thấy lời ấy bạch mạo kim xí bằng đành phải từ bỏ ý nghĩ trong lòng thân hình thoát một cái mang theo tôn ngộ không rơi vào trong một khu rừng rầm rạp cùng lúc đó tại côn khâu sơn mạch bên trong còn có một c h i đội ngũ ngay tại gian nan hướng phía một cái hướng khác đi về phía trước người cầm đầu đương nhiên đó là cụ tộc tộc trưởng cứu hôn mà trừ cứu hôn dẫn đầu cụ tộc tinh nhuệ bên ngoài trong đoàn người này còn có mười mấy tên mang theo q u ỷ diện quỷ phương cùng một cái đồng d ạ n g mang theo q u ỷ diện trên thân lại bao k h ỏ a trong một tầng mê vụ tồn tại thần bí tộc trưởng chúng ta thật muốn cùng bọn gia hỏa này hợp tác sao việc này nếu như bị thuế diễn cũng biết liền xem như lão tổ đều không nhất định có thể cứu được chúng ta một cái cụ tộc trưởng lao đi vào cựu hôn bên cạnh t h ấ p giọng nói ra hắn không rõ tộc trưởng vì sao muốn cùng bọn gia hỏa này hợp tác phải biết thái hư quỷ quật thế nhưng là bị thuế diễn cung truy nã tồn tại hợp tác với bọn họ thực sự không phải một kiện sáng suốt sự tình cựu hôn liếc qua vị trưởng lao kia khẽ lắc đầu nói ra chuyện này ta tự có tính toán các ngươi một mực nghe ta mệnh lệnh làm việc chính là việc này kết thúc về sau tất cả mọi người đều đem chuyện này nát ở trong lòng không được chuyển ra ngoài là tộc trưởng nghe thấy lời ấy trưởng lao kia không khỏi nhẹ gật đầu hắn đương nhiên cũng biết chuyện này một khi bại lộ đối với bọn hắn cụ tộc mà nói nguy hiểm cỡ nào cụ tộc chi mạch bên trong bọn hắn một chi này vốn là thuộc về xuống dốc bằng chi nếu là bị người biết bọn hắn cùng thái hư quỷ quật người hợp tác không cần vế diễn cung độc thủ cái k h á c chi mạch cụ tộc liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn thanh lý môn hộ các ngươi yên tâm đi các loại tiến nhập di tích được di tích bảo vật chúng ta chi mạch này nói không chừng cũng có tiến vào chủ mạch cơ hội cựu hôn trầm giọng nói trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận giã vọng tiểu kim chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi ngươi trước cùng ta hảo hảo nói một câu trong di tích trầng cảnh tôn nộ không xếp bằng ở trên một cây đại thụ đối với một bên bạch mạo kim sĩ bằng nói ra lập tức liền muốn đi vào di tích hắn nhất định phải đối với di tích nhiều một ít hiểu rõ bạch mạo kim sĩ bằng lung lay đầu nói ra lúc trước tiến vào di tích thời điểm ta thụ thương nghiêm trọng không bao lâu liền ngất đi chờ ta tỉnh lại thời điểm liền cảm giác tỉnh trí nhớ truyền thừa đối với trong di tích ta lớn nhất ấn tượng chính là con mắt trong di tích có rất nhiều con mắt đồ án con mắt đồ án tôn nộ không nghe vậy biến sắc hắn không nghĩ tới chỗ di tích này thế mà cũng có mắt đồ án mà xuất hiện loại này đồ án liền mang ý nghĩa di tích này vô cùng có khả năng cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có quan hệ nơi này là một cái cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ lưu giữ lại di tích đại ca ngươi tại địa phương khác cũng đã gặp lại o c i a con mắt đồ án sao b ạ c h mạo kim xí bằng t o mò nhìn tôn nộ không nó có thể cảm nhận được tôn nộ không trong mắt trần kinh tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra nếu như trong miệng ngươi con mắt đồ án cùng ta muốn chính là cùng một loại lời nói c h o di tích này giá trị khả năng miễn siêu tưởng tượng của chúng ta tôn nộ không thần sắc trở nên có chút nghiêm túc hắn vốn cho là Côn hắn u m ạ cũng h t r o n thích nhiều lắm l là là n la nguyền phong được chứng kiến thái hư quỷ quật cường đại ánh sáng một cái quỷ thủ hắn cũng thích la nguyền phong liền đã dùng hết tất cả vờ liếng tăng thêm bài kiện bảo vật mới miễn cưỡng đánh cho trọng thương muốn hay không hướng thuế diễn cung cầu việt đâu tôn nộ không rơi vào trầm tư nếu như hướng thuế diễn cung cầu viện trong di tích bí mật coi như không phải do tự mình làm chủ tính toán hay là trước tiến vào di tích lại nói tôn nộ không lắc đầu cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ hướng thuế diễn cung cầu viện cứ việc hướng thuế diễn cung cầu viện có thể đạt được một bút điểm cống hiến cùng ban thưởng nhưng so sánh dưới hắn quan tâm hơn hay là trong di tích bí mật loại kia có thể giúp thái hú thú mở ra trí nhớ truyền thừa bí mật đối với tôn nộ không tới nói mới là chuyện quan trọng nhất mà lại hắn mơ hồ có một loại cảm giác đó chính là tòa di tích này rất có thể cùng mình sư phụ thần bí có quan hệ con mắt đồ án đến tột cùng đại biểu cho cái gì sư phụ nơi này sẽ cùng ngươi có quan hệ sao chương ba trăm hai mươi bảy hợp tác tôn nộ không hoài nghi chương ba trăm hai mươi bảy hợp tác tôn nộ không hoài nghi đại ca có người đến mấy ngày sau ra ngoài săn thức ăn bạch mạo kim sĩ bằng đột nhiên vội vã bay trở về tôn nộ không bên cạnh quả nhiên tới tôn nộ không nghe vậy sắc mặt cứng lại đ ộ i vàng thi c h i ế n quy hư thần thông che lại bạch mạo kim sĩ bằng k ý cơ về phần hắn chính mình thì một mực ở vào quy hư thần thông bao phủ bên trong cụ tộc đại ca bên trong có một tên thật mạnh ở trên người hắn ta cảm nhận được tôn vũ cảnh khí tước bạch mạo kim sĩ bằng trầm giọng nói nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm tôn nộ không khen nhữ mày cụ tộc cùng bị phương đồng thời xuất hiện cái này thật to ngoài dự liệu của hắn bất quá nghĩ đến thông qua quỷ phương ám sát chính mình cứu nguyên thoại trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tiêu minh ngộ xem ra cụ tộc từ trước đến nay thái hư quỷ quật có c h ỗ liên hệ chỉ là không biết là chỉ có cụ thành cụ tộc cùng thái hư quỷ quật có quan hệ hay là toàn bộ cụ tộc đều cùng thái hư quỷ quật có quan hệ tôn nộ g không n h ũ mày cụ tộc tại thuế diễn giới thế lực cực kỳ cường đại không nói đến cái kia chín vị tôn vũ cảnh sư minh cụ tộc nội bộ còn có không ít tôn vũ cảnh k h á c thanh cung p h ụ c nếu là cụ tộc thật cùng thái hư quỷ quật có quan hệ lời nói đối với thuế diễn cung tới nói cũng không phải một chuyện tốt hy vọng chỉ là một chi này cụ tộc cùng thái hư quỷ quật có quan hệ đi không phải vậy thuế diễn giới sẽ phải xảy ra chuyện lớn tôn nộ không tự lẩm bẩm sư tôn diễn đại hắn không tệ hắn thực sự không nguyện ý t u ế diễn giới phát sinh náo động chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng tôn nộ không âm thầm làm ra quyết định mà lúc này y ự u hôn dẫn đầu cụ tộc tinh nhuệ n cũng thành công đã tới di tích chỗ khu vực khoảng cách di tích mở ra còn có mấy ngày công phu mọi người cẩn thận một chút không nên t r e o chọc phụ cận thái hưu thú y ự u hôn nhìn chung quanh mở miệng phân phó nói mấy trăm tên cụ tộc tinh nhuệ n lúc này riêng phần bình tản ra điều chỉnh trạng thái của mình so sánh d ớ i q u phương rõ ràng càng thêm cẩn thận bọn hắn đi vào địa phương đằng sau lập tức phân tán hướng phía bốn chỗ triển khai điều tra. Bất quá tôn quá nộ không c ù nói g bằng bạch mạo c kim sĩ bằng có quy hư thần thông h c lúc h những trước ơ n h o ta bọn hắn trên đầu c n rõ ràng cảm nhận được còn có một cái chân vũ phá cảnh bạch mạo kim sĩ bằng các ngươi có thể điều tra cẩn thận thần bí quỷ thủ ánh mắt nhất ngưng hắn nhìn hướng tay của mình bên dưới trong thanh â m lộ ra một kia bất mãn cái này quỷ thủ đại nhân có phải hay không là cái kia bạch mạo kim xí bằng cũng không phải là trung q u a n h đây nó chỉ là vừa đường tốt qua cho nên chúng ta mới không có phát hiện tung tích của nó một cái quỷ phương mở miệng nói ra hắn cũng mơ hồ nhớ kỹ lúc trước hoàn toàn chính xác xa xa nhìn thấy có một cái bằng loại thái hú thú lóe lên một cái rồi biến mất Quỷ thủ ánh mắt nhắm lại hắn trầm ngâm một chút nói ra không thể chủ quan các ngươi nối l ò n g tìm kiếm phạm vi nhất định phải đem nó tìm ra về phần những cái kia phát hiện thái hú thú toàn bộ xử lý đi tuân mệnh quỷ phương bọn họ nhao nhao rời đi không bao lâu liền đối với phụ cận thái hú thú triển khai tàn sát thực lực bọn hắn cực mạnh lại là đột nhiên đánh lén thái hú thú bọn họ bất ngờ không đề phòng hoàn toàn không cách nào chống cự không bao lâu chung quanh thái hú thú liền bị quỷ phương bọn họ toàn bộ săn giết quỷ phương tàn sát thái hú thú tràn g cảnh tự nhiên không có dấu giếm được tôn ngộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng con mắt nhìn xem những n à y quỷ phương chế tạo giết chóc tôn ngộ không hơi nhữ mày không rõ những n à y quỷ phương vì sao muốn đối với thái hú thú xuất thủ đại ca bọn hắn giống như đang thu thập thái hú thú huyết dịch bạch mạo k đại ca bọn hắn còn giống như đang tìm kiếm cái gì chẳng lẽ là huyết dịch không đủ bạch mạo kim sĩ、sí、bằng phát hiện tại tàn sát chung quanh tất cả thái hú thú đằng sau những cái k i a quỷ phương vẫn tại bốn chỗ tìm kiếm lấy cái gì không khỏi có chút hiếu kỳ nói tôn nộ không nghe vậy trong lòng hư động hắn nhìn bạch mạo kim sĩ bằng một chút nói ra bọn hắn hẳn là đang tìm ngươi bạch mạo kim sĩ bằng nghe vậy s ứ n g sở trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ h u n g lệ h u n g hắn nói bọn gia hỏa này thế mà còn muốn máu của ta các loại tiến vào di tích đằng sau xem ta như thế nào sẽ nát các ngươi tôn nộ không lắc đầu hắn mơ hồ đoán được hẳn là vừa rồi bạch mạo kim sĩ bằng phát hiện bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng phát hiện bạch mạo kim sĩ bằng bất quá có quy hư thần thông tại uy phương tự nhiên chỉ có thể không công mà lui cho dù bọn hắn tìm kiếm đến lại cẩn thận cũng vô pháp tìm tới bị quy hư thần thông che lại khí tức bạch mạo kim quỷ phương bọn họ tìm kiếm không có kết quả đành phải trở về quỷ thủ bên người khi biết vẫn là không có tìm tới bạch mạo kim sĩ bằng đằng sau quỷ thủ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ coi là lúc trước cái kia bạch mạo kim sĩ bằng hoàn toàn chính xác chỉ là đi ngang qua nơi này lúc này đã rời đi thôi các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi có những n à y thái hú thú máu cũng đã đầy đủ chúng ta đối phó trong di tích cấm chế quỷ thủ khoát tay áo quỷ phương bọn họ lúc này cúi người hành lễ lách mình rời đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa những tên kia thật mạnh một bên khác tại kiến thức quỷ phương thủ đoạn đằng sau cụ tộc các trưởng lão có vẻ hơi không được tự nhiên bọn hắn đều có thể cảm nhận được những cái k i a quỷ phương cường đại cùng tàn nhẫn cứu hôn khe nhím mày quỷ phương cường đại đồng d ạ n g để hắn cảm nhận được một vẻ khẩn trương hắn nghĩ nghĩ đứng dậy hướng phía cái k i a thần bí quỷ thủ đi tới chuyện gì quỷ thủ nhìn xem đi vào trước mặt mình cứu hôn trong ánh mắt lộ ra một tia không hiểu yên nghiêm vị này quỷ thủ đại nhân chúng ta song phương nếu là hợp tác ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết các ngươi thu thập thái hú thú huyết dịch tác dụng đi cứu hôn mở miệng nói ra quỷ phương bọn họ thu thập huyết dịch hành vi tự nhiên cũng không có dấu giếm được ánh mắt của hắn Quỷ thủ bình tĩnh nói những ngày máu có thể giúp chúng ta phá giải trong di tích một chút cầm chế ngươi yên tâm đi ta nếu lựa chọn tìm các ngươi hợp tác liền sẽ không đối với các ngươi bất lợi đó là đó là có thể cùng đại nhân hợp tác cũng là chúng ta cụ tộc binh hạnh cứu hôn ngay vậy đ ộ i vàng chê cười nói ra hắn há to miệng còn muốn hỏi lại thứ gì nhưng cảm nhận được quỷ thủ không vui hắn cũng chỉ đánh thức thời cáo lui rời đi về tới cụ tộc các trưởng lão bên người an ủi các trưởng lão cảm xúc chương ba trăm hai mươi tám thành giới đất di tích chương ba trăm hai mươi tám thành giới đất di tích tôn nổ không xếp bằng ở trên t ả n cây không nhúc ních một bên bạch mạo kim xí bằng cũng tựa như một pho tượng liền ngay cả con mắt cũng đóng lại phòng ngừa bị địch nhân phát giác được bọn hắn tồn tại theo thời gian trôi qua tại duy độ chi chung lần nữa g õ vang thời điểm đại địa đột nhiên bắt đầu có quy luật chấn động di tích cửa vào muốn mở ra tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên hắn biết đây chính là di tích cửa vào mở ra dấu hiệu một bên khác quỷ thủ đứng người lên đưa tay vung lên một đám quỷ phương bắt đầu tập kết tập kết chuẩn bị tiến vào di tích cứu hôn thay thế lúc này cũng đ ố i cụ tộc hạ đạt tập kết mệnh lệ cụ tộc mấy trăm tinh nhuệ tại các trường lao dẫn đầu xuống tập kết ở cùng nhau mỗi người trong mắt đều toát ra hưng ơ phấn cùng vẻ chờ mong đang chấn động sau nửa c a n h giờ đại điệu đột nhiên vỡ ra một cái thần bí hẻm núi xuất hiện ở trong mắt mọi người trong hẻm núi một đầu đốn lượn hướng phía dưới thông đạo như ẩn như hiện nhìn xem thông đạo xuất hiện quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng hắn lúc này khoát tay á o ra hiệu thủ hạ chuẩn bị xuất phát quỷ phương cụ tộc cùng nhau tiến nhập hẻm núi biến mất tại trong thông đạo đợi đến cụ tộc cùng quỷ phương toàn bộ tiến vào hẻm núi đằng sau tôn nộ không dẫn bạch mạo kim sĩ bằng cũng tới đến hẻm núi trước nhìn trước mắt hẻm núi tôn nộ không mở miệng nói, nơi này chính là ngươi khi đó tiến vào di tích thông đạo sao bạch mạo kim xí bằng nhẹ gật đầu nói ra lúc trước ta bị trọng thường hẳn là từ nơi này rơi xuống tiến vào di tích tốt chúng ta đi vào đi nhớ kỹ không nên khinh thường những cái kia quỷ phương thực lực không thể khinh thường tôn nộ không dặn dò mặc dù bạch mạo kim xí bằng thực lực không kém nhưng những cái kia quỷ phương đồng dạng không phải loại lương thiện hơi không cẩn thận hay là có khả năng bị nó gây thương tích đối với tôn nộ không nhắc nhở bạch mạo kim xí bằng chỉ là hơi gật đầu hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng tôn nộ không thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết bạch mạo kim sĩ bằng trời sinh tính cao ngạo muốn để nó trở nên cẩn thận một chút cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá tôn nộ không cũng không có nhiều lời hắn tin tưởng bạch mạo kim sĩ bằng sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ trưởng thành dù sao trừ cao ngạo bên ngoài bạch mạo kim sĩ bằng trí tuệ đồng dạng không thể bỏ qua tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng tiến nhập hẻm núi hai người dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới tiến nhập thần bí di tích cổ xưa có mùi máu tươi đột nhiên tôn nộ không dừng bước hắn gửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lần theo hương vị nhìn lại phát hiện phía trước lại đứng thẳng một loạt pho tượng, mùi máu tươi. tất cả đều đến từ những pho tượng kia mạch mạo kim xí bằng con n g ư ơ i biến thành màu vàng nó trừng mắt nhìn chấm giọng nói đại ca những pho tượng kia tất cả đều bị thú huyết đổ vào xem ra những cái kia quỷ phương thu thập thái h ữ thú máu chính là vì đối phó những pho tượng này tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu hắn đi tới pho tượng trước nhìn kỹ tại những pho tượng này bên trong phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc ngạ tôn nộ không n h ữ n g mày không chỉ có là ngạ hắn phát hiện những pho tượng này lại đại đa số đều là côn khâu sơn mạch bên trong thái h ữ thú côn khâu sơn mạch thái h ữ thú nguyên rủa kim t ê man long tộc giữa bọn chúng sẽ có cái gì liên hệ sao tôn n ộ không rơi vào trầm tư hắn mơ hồ cảm giác được những cái kia bị nguyền rửa thái hú thú trên thân nhất định nhận dấu đi cực lớn bí mật bạch mạo kim sĩ bằng cũng tại trong pho tượng phát hiện bạch mạo kim sĩ bằng bộ tộc pho tượng nó đứng tại pho tượng trước như có điều suy nghĩ tiểu kim xem ra ngươi sở dĩ có thể tiến vào di tích này rất có thể cũng không phải là ngẫu nhiên mà là ngươi vốn là cùng nơi này có quan chuẩn xác mà nói là bạch mạo kim sĩ bằng bộ tộc cùng di tích này có quan hệ tôn nộ không đi tới bạch mạo kim sĩ bằng pho tượng trước mặt trước mắt bạch mạo kim sĩ bằng pho tượng đồng dạng bị dội đầy thú huyết bất quá hắn còn có thể nhìn ra trong pho tượng bạch mạo kim sĩ bằng cái kia cao nạo g thần thái cùng đỉnh đầu cái kia bá khí linh n ũ bạch mạo kim sĩ bằng nói ra đại ca ta cảm thấy nơi g ư nói đúng nơi này có lẽ thật cùng tổ thượng của ta có quan hệ có lẽ cũng cùng chúng ta trên người nguyền r ù a có quan hệ tôn nộ không nói ra chúng ta tiếp tục lên đường đi các loại phá giải di tích bí mật nói không chừng liền có thể đánh vỡ gôn khâu sơn mạch bên trong tất cả thái hú thú nguyền rủa cùng lúc đó Quỷ thủ cùng cựu hôn b ọ n người đã xuyên qua thông đạo đi tới một tòa rách nát không chịu nổi thành dưới đất bên trong trong thành kiến trúc mặc dù đã sớm rách nát không chịu nổi có thể chung quanh đứng thẳng từng cây cột đá lại như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu mỗi một cây trên cột đá đều có một cái con mắt thần bí đồ án nhìn trước mắt rách nát thành dưới đất cựu hôn trên khuôn mặt toát ra vẻ kích động tự lẩm bẩm ha, ha ha ha ha, loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích bên trong nhất định chôn giấu rất nhiều bảo vật chờ ta đạt được những bảo vật kia nhất định có thể lớn mạnh ta cụ tộc chung quanh cụ tộc trưởng lao nghe vậy cũng nao lộ ra vẻ kích động so sánh dư Quỷ phương bọn họ thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cổ thành di tích trong tay nắm chặt tràn đầy thái hú thú huyết dịch cái b ì n h Quỷ thủ nhìn qua cái này cổ lão thành dưới đất trầm giọng nói c ử u hôn ước thúc người của ngươi không cần l u n g tung đụng vào nơi này bất kỳ bật gì nếu là phát động cầm chế chúng ta cũng có thể bị vĩnh viễn lưu tại nơi này c ử u hôn ngay vậy thơi b i ế n sắp mặt liền nội vàng gật đầu nói đa tạ đại nhân nhắc nhở thế nhưng là chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm tới đây bảo tàng Quỷ thủ không nói gì mà là cẩn thận quan sát những cột đá kia cũng phân phó thủ hạ đem trên cột đá tất cả đường vân toàn bộ ghi chép lại phảng phất bọn hắn tới đây mục đích chính là trên cột đá đồ án cùng p h ù văn i ự u hôn gặp quỷ thủ không để ý đến chính mình không khỏi sắc mặt cứng đờ nhìn xem những cái kia từng cái nhìn lấy mình cụ tộc trưởng lão hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không nhanh phân phó nói tất cả mọi người không cần tùy ý đụng vào những thứ kia còn có các ngươi cũng đem trên cột đá những p h ù văn kia đồ án cho ghi chép lại nói không chừng trong này ẩn giấu đi cái gì đại bí mật cụ tộc các trưởng lão nghe vậy không dám thất lễ vội vàng học ủy phương bộ g đ i chép lên trên cột đá đồ án cùng phù văn khi tất cả trên cột đá đồ án cùng phù văn đều bị đ i chép lại đằng sau vị thủ lúc này mới dẫn vị phương tiếp tục đi tới k i ự u hôn thay thế cũng đ ộ i vàng dẫn cụ tộc tinh nhuệ đi theo cổ thành bên trong khắp nơi đều là đổ nát thê lương bất quá dù vậy bọn hắn còn có thể cảm thụ ra những ngày cổ thành đã từng rộng rãi chỉ tiếc đã từng hết thảy bây giờ đều biến thành mảnh phế tích này giang giác một cái cụ tộc tinh nhuệ đột nhiên dừng bước hắn túi đầu xem xét phát hiện chính mình dẫm lên một cái tay khô các cánh tay vừa muốn nhấc chân không mớn cánh tay kia lại trực tiếp bắt lấy mắt cá chân chính mình an đ ư ơ n g theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn bộ cổ thành phế tích đều dâng lên một tầng quỷ dị sương mù chương ba trăm hai mươi chín di tích tế đàn chương ba trăm hai mươi chín di tích tế đàn trong sương mù từng bộ khâu cắt tàn thi từ trong phế tích vươn ra bọn chúng hai mắt xích hồng q u a n thân tản ra khí tức cường đại đây là trong di tích c ổ thi chỉ có một ít đơn giản ý thức diện bọn chúng liền có thể mọi người ở đây bồi dối thời khắc cứu hôn thanh n â m v ă n g lên hắn đưa tay ngưng tụ cường đại hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đem đến gần thây khô để hóa thành cho tản cụ tộc tinh nhuệ bọn họ thấy thế cũng nao g nhau lấy ra binh khí cùng thầy khô chiến ở cùng nhau thực lực bọn hắn cường đại đối phó những thầy khô này tự nhiên không thành vấn đề cho dù thầy khô số lượng không ít nhưng tại những n à y cụ tộc tinh nhuệ công kích đến hay là rất nhanh liền bị toàn bộ đánh nát thầy khô bị toàn bộ đánh nát đằng sau mê vụ nhưng lại chưa bởi vậy tàn đi cái này khiến c ử u hôn cũng không khỏi trở nên có chút khẩn trương đúng lúc này một cái cụ tộc trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng ồ u ngạc nhiên tộc trưởng những cái kia quỷ phương không thấy cụ tộc trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng hắn hoảng sợ phát hiện mới vừa rồi còn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ quỷ phương chẳng biết lúc nào đã toàn bộ không thấy bóng dáng cái gì cứu hôn nghe vậy sắc mặt đại biến hắn lúc này mới phát hiện trong sương m đã chỉ còn lại có tộc nhân của mình cái k i a thần bí quỷ thủ cùng những cái k i a quỷ phương đã toàn bộ không thấy bóng dáng tộc trưởng chúng ta không phải là bị bọn hắn lừa đi một cái cụ tộc trưởng lao thần sắc khó coi hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm cứu hôn trong lòng cảm giác nặng nề g h bất quá vì chấn an tộc nhân hắn hay là miễn cưỡng cười một tiếng nói ra không có khả năng bọn hắn không cần thiết lựa gạt chúng ta nhất định là bởi vì mê vụ quá lớn mới khiến cho người của chúng ta cùng bọn hắn đi rời ra nhanh chúng ta đuổi theo nhất định có thể tìm tới bọn hắn cụ tộc tinh nhuệ tại tộc trưởng trấn an b ê n d ư ớ i cuối cùng bình tĩnh lại bọn hắn tiếp tục hướng phía cổ thành di tích trung tâm đi đến muốn cùng quỷ phương một lần nữa tụ hợp cổ thành phế tích nơi nào đó quỷ thủ nhìn qua trước mắt tòa này tế đàn tàn phá trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn tự lẩm bẩm quả nhiên là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ thần bí tế đàn trong truyền thuyết này tế đàn có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên chỉ tiếp bây giờ tất cả loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích đều đã không có hoàn trình tế đàn quỷ phương bọn họ vây quanh tế đàn dọn dẹp phía trên phế tích khi phế tích thanh lý hoàn tất đằng sau một tòa hoàn chỉnh bắt giác tế đàn liền xuất hiện ở quỷ thủ trong mắt nhìn xem trước mặt tòa này hoàn chỉnh tế đàn quỷ thủ trong mắt lộ ra vẻ của nhiệt đúng lúc này một cái quỷ phương đột nhiên mở miệng nói quỷ thủ đại nhân những cái kia cụ tộc người làm sao bây giờ quỷ thủ nghe vậy vừa cười vừa nói bọn hắn tự nhiên là dùng để thí nghiệm tế đàn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy có thể cải biến sinh mệnh bản nguyên đại ca chính là chỗ này lúc trước ta chính là ngã vào tòa này cổ thành di tích sau đó liền đã mất đi ý thức coi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm liền xuất hiện ở một tòa tế đàn phía trên cùng lúc đó tôn nộ g không cùng bạch mạo kim sĩ bằng cũng xuyên qua thông đạo đi tới cổ thành di tích bên ngoài nhìn xem từng cây kia có con mắt đồ án cột đá tôn nộ g không thần s ắ c trở nên có chút ngưng trọng hắn phát hiện trên cột đá này đồ án cùng hắn tại kim t ê man long tộc phát hiện những bức vẽ kia cơ hồ giống nhau như lúc chẳng lẽ nói nơi này thật cũng cùng sư phụ có quan hệ sư phụ tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đến tột cùng đều đã làm những gì tôn nộ không tao mày liên tưởng đến kim t â man long tộc từng đi theo tại sư phụ hắn mơ hồ cảm rất được sư phụ của mình có lẽ tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên là một cái nhân vật hết sức khủng bố đáng tiếc t u y ế t diễn cung không có quá nhiều liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên điện tịch muốn biết loạn cổ thần diễn kỷ nguyên lịch sử còn cần nghĩ biện pháp khác tôn nộ g không lắc đầu hắn nhớ k ỹ trên cột đá đồ án cùng phù văn đằng sau đi theo b ạ c h mạo kim sĩ bằng tiếp tục hướng phía trong thành di tích đi đến thật l à lớn sương mù đại ca ta lần trước tới thời điểm giống như không có như vậy sương mù mới vừa tiến vào cổ thành di tích mạch mạo kim sĩ bằng liền đã nhận ra không thích hợp trong ánh mắt của nó không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc tôn nộ không trầm giọng nói những sương mù này hẳn là cùng những cái kia quỷ phương cùng cụ tộc người có quan hệ hẳn là bọn hắn phát động trong thành c ô m chế nào đó mà ngươi nghiêm ngặt đi lên nói hẳn là vốn là thuộc về nơi này cho nên ngươi chưa từng phát động nơi này c ô m chế ta nguyên bản là thuộc về nơi này b ạ c h mạo kim xí bằng nghe vậy không khỏi méo một chút đầu trong đầu hồi tưởng lại bên ngoài những pho tượng kia tôn lộ không gật đầu nói có lẽ ngươi cùng côn khâu sơn mạch những cái kia thái h ữ thú đều cùng di tích này có quan hệ đây cũng là vì cái gì di tích này có thể mở ra ngươi trí nhớ truyền thưởng nguyên nhân mạnh mạo kim sĩ bằng nghe vậy như có điều suy nghĩ đúng lúc này trên mặt đất những cái kia khô quắt toái thi đưa tới chú ý của nó nó dùng lợi trào nhẹ nhàng gỗ toái thi lập tức biến thành cát sỏi đây là tôn nộ g không thấy cảnh này trong lòng hơi động một màn này cùng dưới sa mạc kim tê man lòng tộc cổ thành bên trong kim thi lại là cỡ nào t ư ơ n g tự a tiểu kim chúng ta phải nắm chắc thời gian tôn nộ g không hít sâu một hơi b ạ c h mạo kim xí bằng nghe bậy lúc này bố cánh mang theo tôn nộ g không tiến nhập trong sương mù trên tế đàn ủy phương bọn họ đem còn lại thú huyết đạo nhập tế đàn trong lỗ khảm theo những con thú kia máu chảy nhập lỗ khảm toàn bộ tế đàn lập tức biến thành màu đỏ như máu các ngươi các ngươi muốn làm gì đúng lúc này mấy cái thân ảnh bị quỷ phương ném vào tế đàn bọn hắn nhìn qua quỷ phương sắc mặt khó coi trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng chúng ta chúng ta song phương rõ ràng nói song cùng một chỗ hợp tác tìm bảo tàng các ngươi vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ trên tế đàn mấy cái này thân ảnh chính là một cái cụ tộc trưởng l a o và mấy tên cụ tộc tinh nhuệ n bọn hắn vốn đang trong mê vụ đi dạo kết quả lại bị quỷ phương đánh lén phong ấn lực lượng ném vào trên tế đàn cái này chính là chúng ta hợp tác c quỷ thủ bình tĩnh nói nguyên bản những thí nghiệm phẩm này hẳn là do sơn quỷ để hoàn thành nhưng không biết vì cái gì nguyên bản chuẩn bị dùng để làm vật thí nghiệm sơn quỷ bị nhân đổ lụt rơi vào đường cùng hắn mới lựa chọn lấy cụ tộc người vì vật thí nghiệm dù sao so với s ơ n quỷ những n à y cụ tộc người huyết mạch càng thêm thuần túy mà lại thực lực cũng không tinh yếu cái gì trên tế đàn cụ tộc trưởng lão nghe vậy s ứ n g sờ sau đó liền gặp vị thủ đưa tay một chỉ tế đàn lập tức nổi lên hào quang tròi sáng a đau nhức trên tế đàn cụ tộc người phát ra thống khổ kêu t ê n khi quan mang tán đi đằng sau tất cả cụ tộc người đều một mặt đờ đẫn ngã xuống trên tế đàn đã mất đi sinh mệnh k h t ư c thất bại quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng t i ế t lối lúc này đối với một bên quỷ phương khoát tay áo quỷ phương lĩnh mệnh rời đi không bao lâu lại có hơn mười tên cụ tộc người bị phong ấn lực lượng ném vào trên tế đàn không nương theo lấy từng tiếng kêu trên trên tế đàn cụ tộc người toàn thân bị quan g mang bao phủ khi quan g mang tán đi đằng sau trên tế đàn liền chỉ còn lại có từng bộ mất đi sinh mệnh khí tức thi thể lại đến chương ba trăm ba mươi bại lộ giao đấu quỷ phương vì sao lại sẽ thành dạng này cựu hôn rốt cục dẫn theo tộc nhân xuyến qua mê vụ hắn mới vừa từ trong sương mù đi ra liền thấy được tại trong tế đàn r y rủa tộc nhân hắn khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này c ứ u hôn bên người đã chỉ còn lại có không đến trăm người còn lại tộc nhân đều trong mê vụ thất lạc hắn làm sao cũng không có nghĩ đến n h ư n g cái kia thất lạc tộc nhân lại tất cả đều bị quỷ phương đưa vào trong tế đàn đối mặt c ứ u hôn chất vấn quỷ thủ lộ ra phi thường bình tĩnh hắn đạm mặc nhìn c ứ u hôn một chút nói ra ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách cùng ta hợp tác sao cái gì ngươi ngươi cựu hôn ngay vậy vừa sợ vừa giận mà bên cạnh cụ tộc các trưởng lão cũng đều lộ ra tức giận thần s á c liều mạng với bọn hắn một tên cụ tộc trưởng lão hét lớn một tiếng huy động một thanh trường mâu liền hướng phía quỷ thủ đâm tới đối mặt cụ tộc trưởng lão công kích quỷ thủ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay đ ư ơ n g theo lấy một cỗ quần bạo bản nguyên áo nghĩa đánh ra tên kia cụ tộc trưởng lão không kịp trốn tránh liền bị một thanh phong l ớ n lực lượng ném vào trên tế đản một thanh trưởng lão thấy cảnh này cựu hốt triệt để phẫn nộ h ỏ a chi bản nguyên áo nghĩa bộ phát cả người hóa thành một hòa nhân hướng thẳng đến quỷ thủ phát khởi mánh liệt thế công còn lại cụ tộc người cũng nhao nhao xuất thủ muốn tiến hành liều chết đánh cược một lần nhưng mà tại tôn vũ cảnh vị thủ trước mặt những n à y cụ tộc người phản kháng căn bản không chịu nổi mục đích một lát sau tất cả cụ tộc người đều bị phong ấn lực lượng ném tới tế đàn bên cạnh nơi hẻo lánh sau đó bị quỷ phương bọn họ từng nhóm đưa vào tế đàn tiến hành thí nghiệm theo từng đám cụ tộc người lần lượt chết thảm tại trên tế đàn còn lại cụ tộc người trừ tức giận ra trong lòng đồng dạng tràn đầy sợ hãi làm tộc trưởng cựu hôn khuôn mặt dữ thợn cố gắng muốn tránh t h o á t phong ấn có thể tôn vũ cảnh quỷ thủ tự tay sở hạ phong ấn như thế nào hắn có thể phá b ỡ đơn giản cũng chính là phí công dễ d y r i thôi ngươi không cần phải gấp rất nhanh liền đến ngươi quỷ thủ nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận cứu hôn giọng bình t i n h nói cựu hôn tức giận phát ra gầm nhẹ nói ra các ngươi làm như vậy liền không sợ ta cụ tộc trả thù sao ta cụ tộc thế nhưng là t u ế diễn giới bảy đại trung đẳng chủng tộc một trong vô tri g i a hỏa đừng nói cụ tộc liền xem như thả la tộc tại chúng ta trong mắt lại coi là cái gì quỷ thủ kinh thường nói mà nghe nói lời ấy cựu hôn thì là một mặt ngốc trệ đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hối hận hắn hối hận không nên cùng những n à y hội quật r a h ò a hợp tác nếu như không cùng bọn hắn hợp tác chính mình cùng tộc nhân cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục như thế theo lại một nhóm c ự tộc người chết thẳng tại trên tế đàn tu vi cao nhất cựu hôn cũng theo cuối cùng một nhóm c ự tộc người đưa vào tế đàn khi tế đàn lần nữa nổi lên qua mang trong tế đàn têu thảm têu lên bên thai không dứt một lát sau trên tế đàn băng mang tối sầm lại thí nghiệm lần nữa thất bại chẳng lẽ tòa tế đàn này cũng không hoàn chính quỷ thủ nhữ mày nhìn xem trên tế đàn cái kia từng bộ thi thể không khỏi sinh ra một k i a hoài nghi đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía trong sương mù trong ánh mắt hiện lên một vòng hạt v a n g đại nhân đã không có vật thí nghiệm chúng ta sau đó nên làm cái gì một cái quỷ phương mở miệng dò hỏi trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng ai nói không có vật thí nghiệm quỷ thủ đột nhiên đưa tay một cố cường đại hấp lực từ trong tay của hắn t u â n ra hướng phía trong sương mù hút đi trong sương mù tôn nộ g không đột nhiên phát giác được nguy hiểm hắn biến sắc trước tiên đem bạch bạo kim xí、sí、bằng bảo hộ ở sau lưng siêu giới hạt vực tôn nộ không thi triển ra siêu giới h ạ n vực tự thân hóa thân thành một cái lô đen điên cùng thôn v ệ lấy hết thẻ t r u n g quanh đồng thời cũng tại thôn v ệ lấy cái kia một c ố cường đại hấp lực quanh tại siêu giới h ạ n vực thôn v ệ bên dưới mê vụ dần dần thắn đi tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng cũng nhìn thấy tòa kia cao lớn tế đàn cùng tế đàn bên cạnh đứng yên quỷ thủ cùng một đám quỷ phương thì ra là thế mê vụ này căn bản không phải trong di tích cấm chế biến thành tôn nộ không nhìn xem quỷ thủ thôn p ệ mê vụ lực lượng đằng sau hắn rốt cuộc minh mạch mê vụ này căn bản không phải trong di tích cấm chế biến thành mà là đến từ quỷ thủ lực lượng mà cái này cũng là hắn cùng bạch mạo kim sĩ bằng bại lộ nguyên nhân bởi vì từ bọn hắn tiến vào mê vụ một khắc này liền đã bại lộ tại quỷ thủ trong mắt quỷ thủ đánh giá tôn nộ g không cùng bạch mạo kim sĩ bằng đối với hai người liễm tức chi thuật hắn đồng dạng cảm nhận được một tia c h ấ n kinh nếu không có hai người tiến nhập mê vụ cho dù là hắn cũng hoàn toàn không cách nào phát giác được hai người k h í tước bắt lấy bọn hắn quỷ thủ lời còn chưa dứt mấy tên quỷ phương đã lách mình nhào về phía tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng đại ca để cho ta tới bạch mạo kim sĩ bằng trong mắt lóe lên một vòng kim q u n g quanh thân trong nháy mắt biến thành xích kim chi sắc liền ngay cả đỉnh đầu cái kia t ú n màu trắng linh v ũ cũng trực tiếp biến thành màu vàng tôn nộ không không có ngăn cản bạch mạo kim sĩ bằng hắn tin tưởng trừ cái này thần bí quỷ thủ bên ngoài nơi này quỷ phương đều không phải là bạch mạo kim sĩ bằng đối thủ bạch mạo kim sĩ bằng lấy một đ ị n h bảy nương tựa theo kim chi bản nguyên áo nghĩa lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng còn lại quỷ phương thấy thế cũng gia nhập chiến đấu huy động tân binh cùng bạch mạo kim sĩ bằng chiến ở cùng nhau theo còn thừa quỷ phương gia nhập bạch mạo kim sĩ bằng áp lực gia tăng mãnh liệt nó không dám k i n h thường lúc này lại điều tập gió c h i bản nguyên áo nghĩa cùng lôi c h i bản nguyên áo nghĩa tại ba loại bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới m ạ c h mạo kim xí bằng miễn cưỡng ngăn trở quỷ phương công kích chỉ là nhìn lộ ra thoáng có chút cố hết sức tôn nộ không nhìn t r ò n g chọc vào quỷ thủ trong lòng không khỏi trở nên có chút khẩn trương hắn biết rõ cho dù sinh mệnh bản nguyên của mình được tăng lên có thể cùng chân chính tôn vũ cảnh s o ra cả hai ở giữa vẫn như cũng có tranh lệch rất lớn cũng may quỷ thủ tựa hồ cũng không có vội ba ý xuất thủ mà là dù bận vận ung dung đánh giá tôn nộ không nếu như ta không có đón sai diễn ta tại bách xuyên thành bên ngoài mở sơn quỷ t hẳn là ngươi đi quỷ thủ mở miệng trong âm thanh của hắn hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì s ắ c ý có thể tôn nộ g không vẫn cảm giác được một cỗ khiếp người hàn ý t ừ lừng chỗ chạy đi lên tôn nộ g không không có phủ nhận cũng không có trả lời hắn lúc này đã đang suy tư đường lui ngay tại tôn nộ g không đang nghĩ nên như thế nào mới có thể từ quỷ thủ trong tay chạy trốn thời điểm một mực an tính trên tế đ à n chính lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa a n h bạch mạo kim sĩ、sí、bằng tìm được cơ hội nô ra lợi trạo thi triển kim chi bản nguyên áo nghĩa đem một tên quỷ phương đánh giết sau đó tránh thoắt còn lại quỷ phương công kích vô cánh hóa thành mấy trăm đạo phong nhận đem quỷ phương bao trùm phong nhận qua đi lại có mấy tên quỷ phương vẫn lạc mà bạch mạo kim xí bằng kim hoàng trên lông vũ cũng nhiễm phải một chút vết máu phế bật mắt thấy thủ hạ của mình như vậy không dùng quỷ thủ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng không vui đưa tay một chỉ hướng phía bạch mạo kim xí bằng điểm tới chỉ một chỉ bạch mạo kim xí bằng liền cảm nhận được nguy cơ trí mạng nó con ngơi ư co dụ lại quanh thân lông vũ tất cả đều từ trong thân thể c h ố c ra hóa thành từng trôi vũ kiếm công hướng quỷ thủ kim linh hóa kiếm bạch mạo kim xí bằng giống g ậ n một chiêu này là nó dùng để liệu mạng chiêu thức có thể hoàn toàn đem kim chi bồn nguyên gió chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau chương ba trăm ba mươi mốt chiến quỷ thủ lối ra biến mất t r ư ờ n g ba trăm ba mươi mốt chiến quỷ thủ lối ra biến mất màu vàng linh vũ kiếm bị lôi điện tương liên hóa thành kiếm trận như mưa rơi hướng phía quỷ thủ đánh tới mà đối mặt cái này vô tận vũ kiếm vũ quỷ thủ chỉ là đem ngón tay đẻ ép tất cả mưa kiếm liền trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa mạch mạo kim xí bằng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nó không nghĩ tới chính mình một cách mạnh nhất thế mà cứ như vậy bị địch nhân nhẹ nhõm hóa giải h ồ n hoang phục thương thủ đúng lúc này t ô n nộ không xuất thủ trong hư không một cái p h ù văn đại thủ chống rông xuất hiện trực tiếp hướng phía quỷ thủ bố tới quỷ thủ nhìn qua hướng chính mình đánh tới đại thủ thử l ệ n h một tiếng nói không gian bản nguyên áo nghĩa sao không gì hơn cái này nói xong quỷ thủ như cũng chỉ là tùy ý một chỉ nên hướng p h ù văn đại thủ lực lượng kinh khủng trực tiếp trong nháy mắt liền xuyên thủng p h ù văn đại thủ t ô n nộ không sớm tại thi triển ra h ư n g hoang phục thương thủ thời điểm liền biết một chiêu này không làm gì được quỷ thủ cho nên hắn một chiêu này chỉ là hư chiêu đang xuất thủ đồng thời thân thể đã xuất hiện ở bạch mạo kim sĩ、sí、bằng bên cạnh tôn nộ g không nắm lên bạch b ạ o kim sĩ bằng lách mình liền muốn rời đi còn sót lại quỷ phương thay thế muốn ngăn cản lại bị tôn nộ g không thi triển như ý kim quang nhẹ nhõm đánh giết tôn nộ g không mang theo bạch b ạ o kim sĩ bằng hướng phía nơi xa lao đi quỷ thủ ánh mắt phát lạnh ngón tay búng một cái một đạo kinh khủng lưu quang liền thẳng đến tôn nộ g không đuổi theo như ý kim cô đồng tôn nộ g không lấy ra như ý kim cô đồng xoay tay lại bung lên như ý kim cô đồng cùng lưu quang đụng vào nhau lực lượng kinh khủng sẽ rách cánh tay của hắn đem hắn cùng bạch mạo kim sĩ bằng cùng một chỗ đánh vào trong phế tích phúc bị trọng thương này tôn nộ không lúc này há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi mà bị hắn bảo hộ ở sau lưng bạch mạo kim sĩ bằng mặc dù không có bị quỷ thủ lực lượng trực tiếp đánh trúng nhưng cũng bởi vì to lớn trúng kích mà nhịn không được phát ra k ê u đau một tiếng thật mạnh người này thực lực không ngày hôm đó ta cùng huyền phong sư minh gặp phải cái kia quỷ thủ phía dưới tôn nộ không lao đi khỏe miệng bếp máu ánh mắt trở nên không gì sánh được n g n g trọng mà gặp tôn nộ không thế mà còn có thể đứng lên quỷ thủ trong mắt cũng toát ra một v ò n g vẻ mặt khác thường hắn vốn cho là mình một chỉ này đủ để cho tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng triệt để mất đi sức phản、kháng. đã như vậy ngay tại quỷ thủ chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm sau lưng trên tế đàn đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị tiếng vang sau đó một cô cường đại mà quỷ dị khí thế đột nhiên bộc phát kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị bên trong một con quái vật đột nhiên từ trong tế đàn đứng lên quái vật này mọc ra đầu thú thân người đầu sinh củ hấu trên thân càng làm mọc đ ầ y v ả y dày đặc cái gì nhìn thấy quái vật trong ngáy mắt quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng t i n h ngạc mà quái vật lại là thả người từ trong tế đàn vật lên thẳng đến quỷ thủ đánh tới quỷ thủ đưa tay ngưng tụ sức mạnh đem quái vật một trường đánh lui trong miệng quái vật phát ra một tiếng quái hống há mồm phun ra liệt diễm đem t h ủ thủ thân thể b à o trùm một màn này để tôn nộ g không đã nhận ra cơ hội hắn lúc này mang theo bạch mạo kim sĩ bằng quay người liền đi muốn rời khỏi nơi này oanh nhưng mà để tôn nộ g không n g o ạ i ý muốn sự t ì n h phát sinh khi hắn đi đến cửa thành muốn rời khỏi nơi này thời điểm lại hoảng sợ phát hiện đi ra thông đạo biến mất t h i ể u kim chuyện gì xảy ra tôn nộ g không biến sắc nhưng lúc này bạch mạo kim sĩ bằng đồng dạng lộ ra nghi ngờ thân sắc nó cũng không biết thông đạo tại sao lại đột nhiên biến mất đại ca chúng ta nên làm cái gì vũ cảnh cùng tôn vũ cảnh trách lệnh thật đúng là không cách nào dùng chuyển a cho dù ra hỏa kia không có dung hợp tôn linh ta cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn tôn lộ không thở dài một hơi từ khi thạch ốc đằng sau thực lực của hắn đã tăng trưởng đến có thể miệu sắt chân vũ phá cảnh nhưng tại đối mặt tôn vũ cảnh lúc hắn như cũ cảm nhận được một trận vô lực không có chiến đấu khôi lỗi không có cực hàn tiêm tôn nỗ lúc này tôn nộ không phát hiện chỉ dựa vào lực lượng của mình căn bản là không có cách đối với tôn vũ cảnh tạo thành chân chính tổn thương không có biện pháp tìm đi nếu như có thể tìm tới lối ra chúng ta liền còn có hy vọng sống sót nếu như tìm không thấy vậy liền l i ề u m ạ n g đi tôn nộ không hít sâu một hơi hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bông thà dù là biết do không địch lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết mạch mạo kim xí bằng hai mắt nổi lên kỳ i quang tìm kiếm lấy có thể rời đi lối ra nhưng mặc cho bằng nó như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới rời đi nơi này thông đạo giang giác trong thành tế đ ằ n trước Quỷ thủ một trào bóp nát đầu của quái vật nhìn xem trước mặt quái vật trong con mắt của hắn hiện lên một tiêu nghi hoặc gia hòa này sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn chính xác tăng lên thế nhưng là tại sao lại biến thành thái hú thú đâu Quỷ thủ tự lẩm bẩm ngươi lai quái vật này chính là bị ném vào trong tế đ à n cửu hôn biến thành nó sống lại nhưng lại đã mất đi đại bộ phận ý thức biến thành một đầu hùng tàn thái hú thử lại lần nữa liền biết quỷ thủ tiện tay đem quái vật thi thể dứt bỏ thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên điện hã tới tiểu kim ngươi c h ồ n trước tôn nộ không cảm ứng được nguy hiểm đến lúc này phân phó bạch mạo kim sĩ bằng tránh ra mà chính hắn thì làm xong liệu mạng chuẩn bị c h â n vũ chi lực tại thể nội thiêu đốt tôn nộ g không nắm chặt như ý kim cô đồng quanh thân kim quan g nở rộ Quỷ thủ c h ố n g rông xuất hiện nhìn xem một bộ muốn cùng chính mình liệu mạng tôn nộ g không hắn đạm mạc trong đôi mắt l ó e lên một kia khinh thường chỉ là sâu kiến nếu là ngoan ngoan t h ầ n phục có lẽ còn có thể lưu người một mạng Quỷ thủ lạnh lùng nhìn xem tôn nộ g không mở miệng nói ra muốn ta lão tôn thân phục liền xem ngươi bản sự tôn nộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng dẫn đầu vung ra cùng lúc đó như ý kim quang cũng hóa thành vô số chùm sáng màu và nóng cùng một chỗ đánh phía quỷ thủ đối mặt tôn nộ không công kích quỷ thủ sừng sững bất động mặc kệ là như ý kim cô đồng hay là kim quang tất cả đều không cách nào tới gần trước người hắn tôn nộ không thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sắt c h i ề u vốn cũng không phải là như ý kim cô đồng cùng như ý kim quang nhìn lạch tôn nộ không trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một khối bản chuyên trong mắt của hắn hiện lên một vòng tình quang hét lớn một tiếng đem bản chuyên đánh tới hướng quỷ thủ nhìn qua hướng chính mình bay tới bản chuyên quỷ thủ trong mắt lóe lên vẻ khi miệt hắn vẫn không có mảy may tránh né ý tứ tùy ý b ả n chuyên hướng phía chính mình bay tới đ ú n g bản chuyên nhẹ nhõm xuyên qua quỷ thủ phòng ngự rơi vào trên mặt của hắn chỉ nghe một tiếng văng g i ò n quỷ thủ trong mắt lập tức buộc phát ra thần sắc khó có thể tin quỷ thủ thân thể lui về sau một bước hắn một bàn tay bưng bít lấy mặt mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu hắn không rõ một khối thoạt nhìn hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận uy lực gì b ả n chuyên vì sao có thể xuyên qua mình tại trước người bố trí phòng ngự đập vào trên mặt của mình mà tôn lộ không gặp bạn chuyên đánh lén thành công trong lòng vui mừng sau đó quay người liền lại hướng phía trong thành bay đi hắn muốn dẫn dắt rời đi quỷ thủ cho b ạ c h mạo kim xí bằng tìm kiếm lối ra tranh thủ thời gian t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai sửa chữa tế đàn di tích cẩn chứa khủng bố năng lượng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi hai sửa chữa tế đàn di tích cẩn chứa khủng bố năng lượng ngươi chọc g i ậ n ta quỷ thủ nhìn qua tôn ngộ không bóng lưng trong ánh mắt hiện lên một vòng sắt ý lạnh như băng hắn đưa tay một trường từng khối hàn băng hóa thành băng truy không ngừng hướng phía tôn ngộ không oanh tới thật mạnh cảm nhận được đến từ quỷ thủ công kích tôn n ộ không hơi biến sát mặt trong tay bản chuyên đột nhiên bì lớn hóa thành một tấm bia đá ngăn tại trước người n g oanh tôn nộ không chỉ cảm thấy trong tay chấn động thân thể không bị k h ô n g chế đụng vào trong một vùng phế tích khô khụ nguy hiểm thật còn tốt bia đ á đủ cứng tôn nộ không xoay người mà lên kim chi bùn nguyên áo nghĩa hóa thành đ ầ y trời kim quang hướng phía quỷ thủ đánh tới mỗi một đạo kim quang đều có được diệt s á t chân vũ cảnh lực lượng nhưng mà công kích như vậy đối với quỷ thủ bực này tôn vũ cảnh mà nói lại là không có chút nào g uy hiếp quỷ thủ tiện tay phóng xuất ra một khối hà băng liền đem tất cả kim quang đều nhất diện h ắ n cười lạnh nhìn qua tôn nộ không đối với hắn mà nói tôn nộ không hết thẻ hành vi đều chỉ bất quá là vùng vây dây chết thôi bất quá tên bia trong tay tấm đ i a đa kia ngược lại là có chút ý tứ lại có thể không nhìn phòng ngự của ta quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng hàng quang hắn x u ề bàn tay ra kinh khủng băng chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành luồng không khí lạnh hướng phía tôn ngộ không đ á n h tới đối mặt quỷ thủ công kích tôn ngộ không không dám kinh thường thân thể của hắn đột nhiên hóa thành xích kim chi s ắ c quanh thân b ộ c phát ra kim quang trói mắt tôn ngộ không một chiêu này chính là từ bạch mạo kim xí bằng kim bằng chân thân bên trong tìm hiểu ra kim chi bổn nguyên áo nghĩa thần thông có thể cực lớn tăng cường tự thân phòng ngự cản khi triển ra kim thân đằng sau tôn nộ không đem bia đá đứng ở trước người ngăn cản luồng không khí lạnh xâm nhập oanh tôn nộ không cùng bia đá lần nữa bị đánh bay ra ngoài tại bay rất ra ngoài đồng thời tôn nộ không trong tay huy động như ý kim c ô đ ồ n g đối với trước người hư không chính là q u ấ y một phát ý thức chiến đấu cũng không tệ đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu vốn còn muốn thừa cơ bắt tôn nộ không q u ỷ thủ thấy cảnh này trong mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng hắn một tay kết ấn từng nét phủ văn hóa thành xiềng xích công về phía tôn nộ không không tốt tôn nộ không thấy thế trong lòng giật mình hắn như cũng đem bia đá đứng ở trước người có thể những xiềng xích kia lại vòng qua bia đá rơi thẳng vào trên người hắn xiềng xích hàn k h í để tôn nộ g không cảm giác thân thể cứng đờ h á n b ộ i vàng điều động chân vũ chi lực muốn tránh thoát xiềng xích nhưng không có thành công tiểu tử chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao Quỷ thủ gặp tôn nộ g không bị thần thông của mình trói buộc không khỏi hài lòng cười một tiếng h á n lạnh lùng nhìn xem tôn nộ g không trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt đào văn hóa đỉnh tôn nộ g không gặp không tránh thoát được trên người xiềng xích ánh mắt ngưng tụ lúc này hai tay kết ấn từng đạo đào văn bay ra vây quanh thân thể của hắn không ngừng chuyển động theo đào văn chuyển động chỉ gặp một tôn đào văn đại đỉnh hư ảnh đột nhiên xuất hiện bao phủ tại tôn nộ không trên thân đây là đào văn Quỷ thủ con ngươi hơi chấn động một chút trong mắt lóe lên v ẻ không thể tin hắn nhận ra tôn nộ không sử dụng thủ đoạn d o a n đào văn đại đ ỉ n h tiêu tán tôn nộ không trên người xiềng xích cũng biến mất theo trung h ạ c h tự do tôn nộ không không chút do dự lách mình liền hướng phía nơi xa lao đi tiểu tử xem ra bí mật trên người của ngươi thật đúng là không y ta ủy thủ thân hình phiêu hốt rất nhanh liền lại đổi kịp tôn nộ không đối mặt đuổi theo ủy thủ tôn nộ không bất đắc dĩ chỉ có thể vi động như ý kim cô đồng một gậy đánh tới hướng quỷ thủ quỷ thủ đưa tay b u n g lên giữ lấy như ý kim cô đồng kinh khủng băng chi bản nguyên áo nghĩa bộc p h á t đem tôn ngộ không tính cả như ý kim cô đồng cùng một chỗ đông lạnh thành băng điêu hỏng b é t tôn ngộ không thầm nghĩ không ổn bây giờ đào văn bí thuật đã bại lộ chính mình tuyệt không thể rơi vào cái này quỷ thủ trong tay tôn vũ cảnh thật đúng là phiền phức ca tôn ngộ không cười khổ nói ngay tại hắn muốn điều động siêu thoát bí thuật phù văn chi lực thời điểm thân thể lại bị quỷ thủ ném vào trên tế đàn tôn ngộ không biên sắc hắn vừa hạ xuống tại trên tế đàn liền cảm giác một cố lực lượng quỷ dị bao p h ủ tại trên người mình đây cũng không phải là sư phụ lực lượng tôn nộ g không chấn động trong lòng hắn m u ố n cho rằng tế đàn này là chính mình sư phụ thần bí lưu lại nhưng tại bị ném vào tế đàn trong nháy mắt hắn liền bén nhạy cảm nhận được không thích hợp trên tế đàn này phù văn cùng siêu thoát bí thuật phù văn có chút tương tự nhưng lại lại như là mà không phải mà lại có nhiều chỗ nhìn càng là hoàn toàn tương phản mặc dù thân thể bị quỷ thủ lực lượng trói buộc có thể tôn nộ g không hay là thông qua quan sát đã nhận ra d ì thường hắn phát hiện phía trên tòa tế đàn này phù văn mặc dù nhìn như cùng siêu thoát bí thuật phù văn có chút tương tự nhưng ở rất nhiều chỗ mấu chốt lại đều xuất hiện rõ ràng sai lầm ta hiểu được tế đàn này bị sư phụ sửa đổi tế đàn này chính là một cái bẫy nhưng nếu là như thế tiểu kim vì sao có thể thông qua tế đàn thức t ỉ n h trí nhớ truyền thừa đâu tôn nộ không chấn động trong lòng mà lúc này tế đàn đã bắt đầu vận chuyển từng đạo lực lượng quỷ dị thông qua tế đàn đang điên cồn u g hướng phía thân thể của hắn b à o tới theo nguồn lực lượng này tràn vào quỷ thủ thêm tại tôn nộ không trên người băng chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng dần dần lui tán nhưng lúc này tôn ngộ không nhưng căn bản không cách nào di động thân thể chỉ có thể bị động thừa nhận tế đàn tràn vào lực lượng không được nhất định phải cải biến tế đàn nếu không tính mạng của ta bản nguyên sẽ bị cưỡng ép vặn b ẹ o tôn ngộ không trong lòng thần trường hắn không lo được có thể hay không bại lộ siêu thoát bí thuật phù văn bí mật lúc này điều động siêu thoát bí thuật phù văn t r i lực một chỉ điểm hướng tế đàn theo siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tiến vào tế đàn cái k i a mấy đạo sai lầm phù văn lập tức hóa thành hư vô cùng lúc đó toàn bộ cổ thành di tích đều nổi lên hảo quan trói sáng phản p h t là xúc động cấm chế nào đó đây là biến hóa to lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới quỷ thủ chú ý hắn nhìn xem trong tế đàn tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẽ kích động thành công ha ha ha tế đàn này quả nhiên chính là trong truyền thuyết có thể tăng lên sinh mệnh bản nguyên thần bí tế đàn quỷ thủ nhịn không được cười lên ha hả hắn không cắt đứt tôn nộ g không mà là muốn nhìn một chút tôn nộ g không đến tột cùng có thể bị tế đàn tăng lên tới trình độ gì hắn có tự tin mặc kệ tôn nộ g không được đề thăng thành bộ g á n gì g đều không thể đ à o thoát lòng bàn tay của hắn di tích này phía dưới tận giấu đi một cô năng lượng to lớn tôn nộ không xếp bằng ở trên tế đàn theo siêu thoát bí thuật phủ văn vận chuyển hắn ngạc nhiên phát hiện toàn bộ di tích phía dưới lại là một đầu linh mạch to lớn bây giờ theo tế đàn vận chuyển bình thường linh mạch năng lượng bị tế đàn hấp thu toàn bộ hướng phía tôn ngộ không thể nội vào tới những năng lượng này tràn vào tôn ngộ không thể nội trong n g a y mắt liền một phân thành hai một bộ phận bị hạt giống thần bí hấp thu một bộ phận khác thì bị ý thức vũ trụ thai n é n tôn linh phôi thai hấp thu theo năng lượng tràn vào ý thức vũ trụ tôn linh phôi thai lại tản ra h à o quan g sang trói tôn ngộ không thậm chí có thể cảm nhận được tại tôn linh phôi thai bên trong có một k h lực lượng kinh khủng ngay tại thai n é n chương ba trăm ba mươi ba tế đàn bị hủy s ố p đổ quỷ thủ chương ba trăm ba mươi ba tế đàn bị hủy s ố p đổ quỷ thủ đây là tôn linh vôi thai khí tức tế đàn bên ngoài quỷ thủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn cảm nhận được tôn nộ không tôn linh vôi thai ngay tại phi tốc trưởng thành tế đàn này thế mà còn có thể tăng tốc tôn linh thai nén tốc độ quỷ thủ trong lòng vui mừng hắn phát hiện tế đàn uy lực khả năng đã vượt quá tưởng tượng của mình quá tốt rồi chờ ta đem tế đàn này mang về quỷ thủ trong ánh mắt lóe ra mong đợi con mang nhìn qua trong tế đàn ở giữa tôn nộ không trong lòng của hắn không khỏi đã t u n ra vô hạn chờ mong siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng rốt cục lại trở nên s u n g dụ trên tế đàn tôn lộ không trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng bị hạt giống thần bí hấp thu năng lượng đại bộ phận đều chuyển hóa làm siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng về phần hạt giống thần bí mặc dù đạt được một chút năng lượng nhưng cùng siêu thoát bí thuật phù văn lấy được năng lượng so ra hạt giống thần bí lấy được năng lượng không đủ một phần mười nếu như không phải là bởi vì hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn tế đàn này năng lượng đoán chừng đều đủ để giúp ta đem tôn linh phôi thai hoàn toàn dựng dục ra tới cảm thụ được ý thức vũ trụ trạng thái tôn lộ không, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. mặc dù siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí cho mình vô số lần kinh hỷ nhưng chúng nó đối với năng lượng tiêu hao cũng thực do người tôn nộ g không không dám tưởng tượng đến tột cùng cần hao phí bao nhiêu năng lượng mới có thể để hạt giống thần bí nảy mầm lại cần hao phí bao nhiêu năng lượng mới có thể để cho siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng đủ để đem chính mình để thăng làm cấp chín sinh mệnh tính mạng của ta bản nguyên cũng nhận một d ự a không bằng thừa cơ hội này đem sinh mệnh bản nguyên tăng lên tới cấp sáu tôn nộ không trong lòng suy tư nói thế đàn tại vận chuyển thời điểm sẽ hình thành một đạo cường đại kết giới để ngoại giới không cách nào đối với trong tế đàn sinh linh tiến hành với nhiễu cho nên lúc này trong tế đàn mới là trong di tích chỗ an toàn nhất nghĩ tới đây tôn nộ g không không do dự trực tiếp điều động vừa mới tràn đầy lên siêu thoát bí thuật phù văn chi lực bắt đầu tăng lên sinh mệnh bản nguyên của mình theo siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng không ngừng tiêu hao tôn nộ g không sinh mệnh bản nguyên bắt đầu tăng lên hãn mỗi một giọt máu bên trong đều áp xúc nước cờ không hết phù văn nhìn phi thường l ề n rượu sinh mệnh bản nguyên đột phá đây là đến tốc sáu một mực quan sát đến tôn nộ không biến hóa q u thủ trước tiên đã nhận ra tôn nộ không biến hóa gặp tôn nộ g không sinh mệnh bản nguyên hoàn thành đột phá trong l ò nháy g mắt trên tế đàn một cái phủ văn đột nhiên phát ra một tiếng văn giòn một tiếng này giòn vàng phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền trên tế đàn tất cả phù văn cũng bắt đầu xuất hiện bất đức đám chìm tại đột phá bên trong tôn ngộ không tự nhiên không có phát giác được tế đàn biến hóa có thể một mực quan sát đến tế đàn quỷ thủ lại trước tiên phát hiện tế đàn biến hóa đây là có chuyện gì tiểu t ử này làm cái gì quỷ thủ trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng hắn giơ tay lên phóng thích lực lượng của mình muốn để tế đàn ngừng m t c h u y ể n quanh quỷ thủ thân thể chấn động bị tế đàn phản chấn lực lượng chấn động đến lùi lại mấy bước mà tế đàn bởi vì hắn lực lượng sụp đổ tốc độ trở nên nhanh hơn cái này cái này dừng lại dừng lại cho ta quỷ thủ g i n g giận q u a n thân buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại nhưng mà hắn cũng không dám lại mạng bội ngăn cản tế đàn vận hành. Ngoanh trên tế đàn phù văn không ngừng đàn đám chìm tại giống được lúc này trên tế đàn phù văn đã xuất hiện tổn hại tôn nộ g không muốn cưỡng ép kết thúc tế đàn phù văn vận chuyển ngược lại là lại tăng nhanh phủ văn sụp đổ tốc độ h o à n g bét cứ theo tốc độ này không bao lâu nữa toàn bộ tế đàn không đối là toàn bộ di tích đều sẽ triệt để sụp đổ tôn nộ g không sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng mà tế đàn bên ngoài quỷ thủ gặp tôn nộ g không vừa tỉnh lại vội vàng quắc hỏi tiểu tử ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nhanh để nó dừng lại nếu không ta nhất định phải giết ngươi tôn nộ không, không có công phu để ý tới quỷ thủ hắn lúc này đồng dạng vô cùng gấp đáp bởi vì tế đàn một khi sụp đổ h á n tướng thủ trong khi sông bị bên dưới tế đàn chấn áp năng lượng bay ra vay mặc dù tế đàn đã gần như sụp đổ có thể hạt giống thần bí đối với năng lượng hấp thu nhưng không có mảy may chậm lại rốt cục trên tế đàn phù văn triệt để sụp đổ tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong toàn bộ tế đàn triệt để hóa thành phế tích phúc tôn nộ không bị cố này năng lượng khổng lồ đánh bay trong miệng phun ra một cột máu hắn còn chưa kịp ổn định thân hình bên dưới tế đàn một cố quang trụ chói mắt phóng lên tận trời tôn nộ không thân thể bị quang trụ bao phủ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể không ngừng sụp đổ gây dựng lại mà hạt giống thần bí thì thừa cơ trắng trận thôn phệ lên trong cột ánh sáng năng lượng ẩn chứa cái này ta muốn giết ngươi đồng dạng bị tế đàn bạo tạc lực lượng đánh bay q u ỷ thủ thấy cảnh này tức g i ậ n đến đỏ ngầu cả mắt hắn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay ngưng tụ ra lực lượng cường đại đánh phía trong cột ánh sáng tôn nộ không quanh quang trụ nhận công kích ẩm vang bạo tạc năng lượng đồng đậm như là ngựa hoang mất t ư ờ n g tùy ý lao nhanh lấy rất nhanh liền đi từ tắn tôn nộ không bị quang trụ uy lực nổ tung đánh bay khi hắn ổn định thân hình lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy là một đôi sung huyết đôi mắt ngươi, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì quỷ thủ nhìn qua tôn nộ không trên thân tản ra mánh liệt s á t ý tế đàn không có công lao của mình cũng sẽ không có mà hết thẻ này đều là bởi vì cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa nghĩ tới đây quỷ thủ hận không thể quất chính mình bài bàn tay nếu không phải là mình đem ra hỏa này đầu nhập tế đàn tế đàn cũng sẽ không hủy hoại tôn nộ không nhìn xem tức giận quỷ thủ không khỏi lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ hắn cười khổ một tiếng nói ra nếu như ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không quỷ thủ trên mặt quỷ diện sụt a lộ ra một tấm tuyết tráng âm trầm khuôn mặt hắn đoán đ ộ c nhìn xem tôn ngộ không nói ra tiểu t ử ta sẽ đem ý thức của ngươi một sợi một sợi nghiền nát đưa ngươi huyết dịch một dọn một dọn rút ra để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không s o n g tôn ngộ không nhớ mày mặc dù lý trí nói cho hắn biết lúc này chính mình hẳn là lập tức nghĩ biện pháp đào tẩu nhưng thân thể bên trong bàng bạc lực lượng lại làm cho hắn có một loại kích động cảm giắc đến đánh đi tôn ngộ không trong tay như ý kim cô đồng quét ngang trên thân bộ c phát ra chiến ý mãnh liệt chứ ba trăm ba mươi bốn tôn linh dũng hợp đại chiến tôn vũ cảnh chương ba trăm ba mươi b ố tôn linh d u n g hợp đại chiến tôn vũ cảnh muốn chết Quỷ thủ cười lạnh một tiếng hắn thấy cho dù tôn nộ g không thông qua tế đàn tăng lên sinh mệnh bản nguyên có thể cả hai ở giữa chính lệnh vẫn như cũng là cách biệt một trời tịch d i ệ t c h â n vũ tôn nộ g không nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu phát khởi công kích như ý kim cô đồng mang theo hắn lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng quỷ thủ thân thể cảm nhận được tôn nộ g không đồng bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khinh thường quỷ thủ n h ư mày tại tôn nộ g không lực lượng bên trong hắn lại cảm nhận được một tia uy hiếp cái này khiến vị thủ trong lòng tràn đầy chân kinh hắn không nghĩ tới một cái chỉ là chân vũ cảnh sâu tiến lại để cho mình cảm nhận được uy hiếp quỷ vương đao ra quỷ thủ trong tay xuất hiện một thanh luân nao đây là hắn lần thứ nhất tại đối mặt một cái chân vũ cánh lúc tế h ra chính mình tần h minh quỷ vương đao huy động k h í tức băng lãnh phá toái hư không cùng như ý kim cô đồng đụng vào nhau hai cỗ lực lượng g i a o hội tôn nộ không lúc này bị đẩy lui mười mấy bước mà quỷ thủ thân thể nhưng không có di động mảy may tại lực lượng so đấu bên trên cả hai lập tức phân cao thấp có thể làm cho ta sử dụng vũ khí tiểu tử ngươi hẳn là cảm thấy t i ê u ngạo Quỷ thủ trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng trong tay quỷ vương đào chấn động băng chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành vô số băng truy hướng phía tôn nộ g không c ô n g tới tới tốt lắm tôn nộ g không cười lớn một tiếng kim chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành vô số chùm sáng màu và nóng đón lấy băng truy băng truy cùng kim quang ở trên không chính mình giao hội lẫn nhau nhất diện không được chỉ dựa vào kim chi bản nguyên áo nghĩa ngăn không được đối phương băng chi bản nguyên áo nghĩa cảm nhận được kim quang dần dần không địch lại băng t r u tôn nộ không, không dám thất lễ trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết từng đạo đào văn t â n ra hóa thành đào văn đ à n h đánh phía quỷ thủ băng、truy. quanh tại hai loại bản nguyên áo nghĩa giáp công bên dưới cho dù quỷ thủ bằng chi bản nguyên áo nghĩa mạnh hơn cũng cảm nhận được cố hết sức tại quỷ thủ trong ánh mắt khiếp sợ băng truy bởi vì lực lượng hao hết mà dần dần tiêu tán kim quan g cùng đào văn đỉnh h ư ảnh cũng theo đó tán đi lần này quyết đấu hai người lại chiến một c á i ngang tay lại đến tôn nộ không càng đánh càng hăng như ý kim cô đ ồ n g phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý thân vậy không ngừng phát ra tiếng oanh minh đây là sinh sinh bất tức chúc đối với khát vọng chiến đấu không biết sống chết quỷ thủ trận mắt chừng chừng trong tay quỷ vương đao k h n g đầy hàn băng đao khí cùng như ý kim cô bồng gia mỗi một lần va chạm đều là song phương bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tranh phong trong chiến đấu tôn nộ không không ngừng nếm thử đem kim chi bản nguyên áo nghĩa dung nhập như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng nhận kim chi bản nguyên áo nghĩa gia trì uy lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh q u a n h mấy lần va chạm đằng sau quỷ thủ quỷ vương đao bổ vào như ý kim cô đồng bên trên một đao này quỷ thủ lại không lưu thủ như ý kim cô đồng tại kiên trì sau một lát tại quỷ vương đao tiếp theo chia làm hai như ý kim cô đồng tách ra quỷ vương đao dư thế không giảm tại tôn nộ không ngược lưu lại một đạo thật sâu vết thương băng chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng thuận vết th Hắn mòn ta ô ô n ngộ n k h mới ộ t thân, đông k là chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất tôn nộ không gầm nhẹ một tiếng thân thể hóa thành một đạo kỳ i quan g một quyền đánh tới hướng quỷ thủ cho dù không có như ý kim c ô đồng nắm đấm của hắn đồng dạng là vũ khí mạnh mẽ nhất muốn chết Quỷ thủ không nghĩ tới tôn ngộ không còn dám tiếp tục công kích chính mình trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lênh ý hắn vung v ề quỷ vương đào muốn triệt để chế ngự tôn ngộ không lại không nghĩ rằng tôn ngộ không đột nhiên thân thể dừng lại đưa tay phóng xuất ra vô số đào văn đào văn hóa đỉnh đem quỷ thủ bao phủ tại trong đỉnh nương theo lấy từng đạo liệt diễm b ư c lên quỷ thủ trong miệng không khỏi phát ra thanh â m thống khổ a n h đào văn đỉnh đột nhiên biến thành băng đỉnh sau đó nổ tùng ủy thủ mới vừa từ phá đỉnh mà ra liền gặp một cái phủ văn bản tay hướng phía chính mình đẻ xu không gian bản nguyên áo nghĩa trói buộc ta chỗ không gian Quỷ thủ nhữ mày khi tiến vào thế đàn trước đó tôn nộ g không không gian bản nguyên áo nghĩa còn đối với hắn không tạo được ảnh hưởng nhưng lúc này đây hắn lại cảm giác được chính mình không cách nào di động oanh hồng hoang phục thương thủ rơi xuống đem quỷ thủ nhập vào trong phế tích nhìn xem một màn này tôn nộ g không trên khuôn mặt rốt cục lộ ra dáng t ư ơ i cười ta làm được g i a n giác một cỗ cực kỳ khí tức g âm hàn bộ phát trong di tích phế tích bắt đầu không ngừng ngưng k í c thành băng tôn nộ không trên thân cũng xuất hiện một tầm băng tinh không tốt ra hỏa này thế mà vận dụng tôn linh cảm nhận được g ố này tăng cường băng chi bản nguyên áo nghĩa khí t ứ c tôn nộ không biến sắc đúng lúc này một cái toàn thân bọc lấy băng giáp hai tay mọc ra sáu mảnh trong s u ố t băng nhận quái vật phá vỡ phế tích người chọc giận ta trong miệng quái vật phát ra tức giận gạo thét quái vật này chính là dung hợp tôn linh quỷ thủ trốn tôn nộ không không chút do dự quay người liền trốn đối mặt tôn linh trạng thái dung hợp dưới quỷ thủ hắn không có chút nào nắm chắc trốn chính là lựa chọn tốt nhất muốn chạy trốn đã chậm quỷ thủ lư lệnh một tiếng toàn bộ di tích đột nhiên toát ra nồng đậm sương mù sương mù hội tụ vào một chỗ biến thành từng cái thân hình cổng cảnh vụ cự nhân vụ cự nhân cùng một chỗ công hướng tôn nộ không tôn nộ không t h ấ y thế đưa tay phóng xuất ra như ý kim quang kim quang từ những ngày vụ cự nhân thể nội xuyên qua những nơi đi qua vụ cự nhân thân thể nhao nhao tán loạn gian g rác như ý kim quang bị một tôn vụ cự nhân ngăn lại tôn nộ không hơi biến sắc mặt đưa tay một q u y ề n đánh vào vụ cự nhân trên thân vụ cự nhân tán đi lộ ra d ấ u ở trong sương mù quỷ thủ quỷ thủ hai tay bung lên trên cánh tay băng nhận vạch phá không gian tại tôn nộ không trên thân lưu lại bảy tám đạo vết thương nên làm cái gì tôn nộ không những mày hắn lúc này đã vận dụng chính mình có khả năng vận dụng tất cả lực lượng có thể đối mặt vị thủ hắn vẫn không có bất luận cái gì thắng hy vọng dùng hợp tôn linh vị thủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ không trên cánh tay của hắn băng nhận tựa như lấy mạng liêm nào tản ra băng lãnh qua mang đại ca tìm tới cửa ra một thanh em phá vỡ song phương rằng co u ỷ thủ lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới cánh tay bung lên vô số băng nhận tượng như cùng như mưa rông gió bão chém về phía phương hướng kia không tốt t i ể u kim mau tránh ra tôn nộ g không sắc mặt đại biến đội vang lách mình muốn là bạch mạo kim sĩ bằng ngăn lại công kích ngươi bị lừa rồi đúng lúc này quỷ thủ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm lãnh biến mất quỷ vương n a o xuất hiện đối với tôn nộ g không chặn ngang chém tới chương ba trăm ba mươi lăm pho tượng pha thoái bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hối hận chương ba trăm ba mươi lăm pho tượng p h á tho á i bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hối hận đối mặt chém tới quỷ vương、đao. tôn nộ g không không chút do dự trực tiếp lấy ra bia đá ngăn tại trước người của mình Quỷ vương đao bổ vào trên tấm bia đá t ó é lên một tầng b ộ t bằng mà tôn nộ g không cùng bia đá thì mượn lực bay về phía nơi xa cái kia đến tột cùng là cái gì bia đá thế mà ngay cả quỷ vương đao đều không gây thương tổn được mảy may Quỷ thủ khó có thể tin nhìn xem trong tay quỷ vương đao hán quỷ vương đao mặc dù chỉ là hạ phẩm tôn vũ cấp bảo vật có thể tôn vũ cấp bảo vật dù sao cũng là tôn vũ cấp bảo vật cho dù là hạ phẩm tôn vũ cấp bảo vật cũng có thể tùy tiện đánh nát tôn vũ cấp phía dưới bất luận cái gì bảo vật Bia đại á ca ngươi mạch bất mạo kim xí bằng nhìn xem tôn nộ không bộ dáng thê thảm không khỏi lộ ra vẻ khiết sợ lúc này tôn nộ g không trên thân trải dọn g vết thương miệng vết thương tràn ngập quỷ thủ lưu lại bằng chi bản nguyên áo nghĩa để máu tươi không cách nào chảy ra lối ra ở nơi nào chúng ta đi mau tôn nộ không nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng trầm giọng nói hắn đã không kiên trì được bao lâu bạch mạo kim sĩ bằng nghe vậy lúc này để tôn nộ không đứng tại trên lưng của nó sau đó vô đã mọc ra lông vũ cánh vô cánh hướng phía hư không bay đi các người muốn đi đâu quỷ thủ dẫn theo quỷ v ô ơ n nào xuất hiện ở tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng sau lưng hắn thần sắc băng lãnh nhìn qua tôn nộ không trong ánh mắt s á c ý chẳng nợ bạch mạo kim sĩ bằng cũng không quay đầu lại một mực hướng phía hư không bay đi đang bay đến một nơi nào đó thời điểm nó đột nhiên ánh mắt vất ngang đánh tới một cây cột đá một màn này liền ngay cả tôn nộ không cũng có chút ngoài ý m u ố n mắt thấy liền muốn đụng vào cột đá thời điểm cột đá lại đột nhiên biến mất thay vào đó là một cái màu đen vòng xoáy b ạ c h mạo kim sĩ bằng mang theo tôn nộ không chui vào vòng xoáy tại xuyên qua một tầm kết giới đằng sau tôn nộ không ngạc nhiên phát hiện phía trước lại xuất hiện từng dãy lơ lửng ở giữa không trúng pho tượng những pho tượng này đương nhiên đó là bọn hắn ở trong thông đạo gặp phải những pho tượng kia chỉ là bây giờ thông đạo kia đã không còn tồn tại mạch mạo kim sĩ bằng nhìn xem cái kia từng bộ nổi lơ lửng pho tượng không khỏi có chút tê cả ra đầu nó luôn cảm giác những pho tượng kia giống như đang ngó trừng chính mình đừng nghĩ t ừ trong tay của ta đào tẩu đúng lúc này quỷ thủ lại cũng đi theo bạch mạo kim sĩ bằng đi tới mảnh không gian này hắn đưa tay vung lên một đạo đao mang lập tức chém bay mà ra bạch mạo kim sĩ bằng né tránh không kịp bị đao mang quẹt vào cái đôi thân hình một cái lảo đ ả o lại trực tiếp đánh tới một pho tượng oanh kịch liệt va chạm đem đứng tại bạch mạo kim sĩ bằng trên lưng tôn nộ không quăng bay đi ra ngoài tôn nộ không ổn định thân hình thi triển hồng hoang phục thương thủ đem bạch mạo kim sĩ bằng bắt được bên cạnh mình đồng thời thôi động siêu giới hạc ngăn cản vị q o a n h một đau qua đi tôn nộ g không lần nữa bị đẩy l u i ngược đồng thời cũng nhiều thêm một vết thương những này băng chi bản nguyên áo nghĩa liền ngay cả ta siêu giới hạn vực đều thôn vệ không được thật đúng là phiền phức tôn nộ g không đem mạch mạo kim sĩ bằng b ả o hộ ở sau lưng cho dù là bản thân bị trọng thương hắn như c ũ không hề từ bỏ mà là chuẩn bị liều chết một trận chiến tiểu tử liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận ngươi là một cái không sai tiểu g i a hỏa chỉ tiếc ngươi phá hủy tế đản chính là phá hủy chúng ta thái hư quỷ quận đại nghiệp phá hư đại nghiệp người chết ủy thủ cười lạnh nhìn xem tôn nộ không lần nữa g ơ lên quỷ v ư đau g i a n g g i á c nhưng mà đ ú n g lúc này một vật thanh â m vỡ tan hấp dẫn vị thủ chú ý hắn vô ý thức lần theo thanh â m nhìn lại lại trông thấy một pho tượng mặt ngoài lại xuất hiện một bếp đứt mà pho tượng này chính là bạch mạo kim sĩ bằng vừa mới va chạm pho tượng đồng thời pho tượng này đ i ề u k h á c cũng chính là một cái bạch mạo kim sĩ bằng pho tượng mặt ngoài không ngừng chóc ra một cỗ khí tức mục nát từ trong pho tượng chuyển ra loại này cổ lão bên trong lộ ra khí tức mục nát để quỷ thủ cùng tôn nộ g không bạch mạo kim sĩ bằng đều theo bản năng nhí thở thu đột nhiên một tiếng tiếng kêu chói h a i băng lên pho tượng đột nhiên nổ tung từ đó xuất hiện một cái toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo bạch mạo kim sĩ bằng tôn vũ cảnh bạch mạo kim sĩ bằng quỷ thủ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng trong pho tượng tuân ra bạch mạo kim sĩ bằng bộ cánh từng cây lông vũ chóc ra còn chưa rơi xuống đất liền biến thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa bạch mạo kim sĩ bằng lạnh lùng nhìn về hướng quỷ thủ không đợi tôn lộ không kịp phản ứng bạch mạo kim sĩ bằng thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ、Nguyên、quỷ thủ cùng bạch mạo kim sĩ bằng chiến ở cùng nhau tôn vũ cảnh bạch mạo kim sĩ bằng phi thường lôi chi bản nguyên áo nghĩa gió chi bản nguyên áo nghĩa cùng kim chi bổn nguyên áo nghĩa lần lượt thi triển trong lúc nhất thời càng đem quỷ thủ làm cho liên tiếp l ù i về phía sau thiểu kim nhà ngươi lão tổ tông rất đột nhiên a nhìn xem một màn này tôn ngộ không đành phải nuốt n u ố t nước miếng ánh mắt của hắn từ t r u n g quanh cái kia đến hàng vạn mà tính trong pho tượng đảo qua trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu b ạ c h mạo kim xí bằng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao tổ tông cùng quỷ thủ chiến đấu nó phát hiện đồng dạng là ba loại bản nguyên áo nghĩa nhưng tại lao tổ tông trong tay ba loại bản nguyên áo nghĩa có thể nếm thử vô tận biến hóa mà tại trong tay của nó ba loại bản nguyên áo nghĩa cho dù d u n g hợp lẫn nhau có thể luận biến hóa vẫn như c ũ không kịp l a o tổ tông một phần bạn thì ra là thế cho tới nay ta rất nhiều đến từ trong trí nhớ t r u y ề n thừa kỹ xảo chiến đấu đều dùng sai b ạ c h mạo kim xí bằng trong mắt càng ngày càng hưng phấn đang quan sát l a o tổ tông cùng quỷ thủ chiến đấu sau nó cảm thấy thiếu sót của mình đồng thời cũng tìm được tăng lên phương hướng của mình b ạ c h mạo kim xí bằng l a o tổ thi triển lôi chi bản nguyên nó thân hình như điện móng đ u ố t sắc bén không ngừng xé rách quỷ thủ thân thể mỗi một chảo đều để tôn linh trạng thái rung hợp dưới quỷ thủ thống khổ không thôi ngươi bất quá chỉ là một sợi hối hận mà thôi các loại hao hết ngươi còn sót lại lực lượng ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta tiếp tục chiến đấu Quỷ thủ tức giận cơ quỷ vương nào tại bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ công kích đến hắn mặc dù có vẻ hơi chật vật nhưng hắn n h ư n g trong lòng không có chút nào lo lắng bởi vì hắn nhìn ra bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hư thực bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ chỉ là bị phong ấn ở trong pho tượng một sợi hối hận cho dù nó thiên phú chiến đấu mạnh hơn cũng cuối cùng bất quá chỉ là một sợi hối hận hóa thân mà thôi các loại lực lượng hao hết cái này sợi hối hận liền sẽ tự động tiêu tán từ đây không còn tồn tại thu bạch mạo kim xí bằng lão tổ phát ra một tiếng tiếng têu t r ó i t h a i trong mắt của nó nổi lên lôi quang s o n g trào lại trở thành xích kim một mảnh đáng giận Quỷ thủ giống giận quanh thân tầng băng không ngừng tụ tập chống lá băng giáp ngăn cản bạch mạo kim xí bằng lão tổ công kích chương ba trăm ba mươi sáu h ố i h ậ n nhập thể quỷ thủ tuyệt vọng chương ba trăm ba mươi sáu h ố i h ậ n nhập thể quỷ thủ tuyệt vọng không được ta phải nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút ra lão tổ tông không phải vậy một khi nó năng lượng hao hết chúng ta liền nguy hiểm tôn nộ không nhìn xem bạch mạo kim sĩ bằng lão tổ cùng ủy thủ chiến đấu hắn phát hiện mặc dù bạch mạo kim sĩ bằng lão tổ hối h ậ n một mực gáp chế t h ủ thủ chiếm cứ lấy tuyệt đối t h ừ a p h ò n g có thể theo lực lượng tiêu hào chỉ còn lại có hối h ậ n bạch mạo kim sĩ bằng lão tổ rõ ràng đã bắt đầu biến yếu bạch mạo kim sĩ bằng nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ lo lắng n ó nhìn qua tôn nộ không nói ra lại ca vậy chúng ta nên làm cái gì tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn có lẽ là tiếp xúc qua không ít sinh mệnh cường đại hối h ậ n đối với những n à y hối h ậ n cũng coi là có một ít hiểu rõ càng là cường đại sinh mệnh thì càng khó hoàn toàn chết đi có chút sinh mệnh cho dù là bất lạc cũng sẽ không lập tức tiêu v o n g mà là sẽ lấy hối hận phương thức tồn tại ở một chút đặc biệt địa phương loại này hối hận bình thường sẽ lấy ngủ say phương thức giảm xuống tiêu hao bởi vì chỉ còn lại có hối hận bọn chúng tự thân đã không cách nào t ổ n chữ a lực lượng quá nhiều có tiểu kim ngươi đi lên để nhà ngươi lão tổ tông hối hận tiến vào ý thức của ngươi có ngươi ý thức vũ trụ t ậ p bổ nhà ngươi lão tổ hối hận tiêu tán thời gian liền sẽ kéo dài tôn nộ không trong lòng hơi động hắn nhìn về phía bạch mạo kim sĩ bằng mở miệm nói ra a để lão tổ tông hối hận phụ thân thế nhưng là nó nhìn đã không có bao nhiêu thần t r í vạn nhất nó tiến vào ta thức hải đằng sau đem ý thức của ta xóa đi bạch b ạ o kim sĩ bằng nghe vậy trong mắt lóe lên một chút do dự để cho người khác hối hận tiến vào ý thức của mình đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm đương nhiên tôn nộ không là một ngoại lệ trong thức hải của hắn có quá nhiều v ậ t của k h á i cho dù là tôn vũ cảnh ý thức cũng không dám tiến vào thức hải của hắn tôn nộ không tự nhiên minh bạch bạch b ạ o kim sĩ bằng lo lắng nếu là trước mắt hối hận hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu ý thức hắn tự nhiên cũng sẽ không để bạch mạo kim sĩ bằng mạo hiểm t i ể u kim nhà ngươi lão tổ tông hẳn là bị máu tươi của ngươi hấp dẫn cho nên mới từ trong pho tượng p h á xuất nó là cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm cho nên mới sẽ thức tỉnh cái này mang ý nghĩa nó rất có thể còn bảo lưu lấy một k i a ý thức tôn nộ không trầm giọng nói hắn phán đoán này là bởi vì hắn cùng b ạ c h mạo kim sĩ、sí、bằng đều được chứng kiến những pho tượng này cứng rắn đừng nói b ạ c h mạo kim sĩ、sí、bằng chỉ là va vào một phát pho tượng cho dù là quỷ thủ cầm trong tay quỷ vương đao bổ vào trên pho tượng những pho tượng kia cũng sẽ không rơi một lớp ra nhưng mà chính là cứng rắn như thế pho tượng lại bởi vì bạch mạo kim sĩ bằng va và o một phát liền đột nhiên p h a b ỡ cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường n g h e s o n g tôn nộ không phân tích bạch mạo kim sĩ bằng trong mắt lõe lên một vòng tình quang nói nhẹ gật đầu nói ra đ ạ i ca ta nghe ngươi có lẽ ta lần trước có thể mở ra trí nhớ truyền thừa từ nơi này ra ngoài cũng là bởi vì có lao tổ tông hối hận tương trợ ngay tại tôn nộ không cùng bạch mạo kim sĩ bằng thương nghị đồng thời bạch mạo kim sĩ bằng l a o tổ hối hận cùng vị thủ chiến đấu cũng tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất lúc này bạch mạo kim sĩ bằng lão tổ hối hận rõ ràng đã đến nọ mạnh hết đà đã mất đi vừa mới bắt đầu bá đạo mà quỷ thủ thì thừa cơ lật về thế yếu không hề đứt đoạn vung vẩy quỷ vương đ a o muốn đem bạch mạo kim s ĩ bằng l a o tổ hối hận triệt để đánh tan l a o tổ mời đến nhập thức hải ta đi mắt thấy bạch mạo kim s ĩ bằng l a o tổ hối hận liền muốn bị thua bạch mạo kim s ĩ bằng đột nhiên mở rộng ý thức đối với chiến đấu bạch mạo kim s ĩ bằng l a o tổ hối hận là lớn bạch mạo kim s ĩ bằng l a o tổ hối hận nghe được bạch mạo kim s ĩ bằng kêu gọi hóa thành một sợi ú quang liền hướng phía bạch mạo kim sý bằng thức hải bày đi quỷ thủ thay thế đoán được bạch mạo kim sý bằng thẳng đến bạch mạo kim sĩ bằng mà đi hắn muốn tại bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hối hận tiến vào bạch mạo kim sĩ bằng thức hại trước đó đem bạch mạo kim sĩ bằng chém giết nhìn gạch đúng lúc này tôn nộ không xuất thủ hắn hét lớn một tiếng ném ra một khối bản chuyên bản chuyên đón gió mà lớn dần hóa thành bia đá đối diện đánh tới hướng quỷ thủ đã từng gặp qua bia đá uy lực quỷ thủ không dám khinh thường đành phải thay đổi công kích đem công kích toàn bộ bổ vào trên tấm bia đá lực lượng cường lại đem bia đá đá n h bay mà mượn cơ hội này bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hối hận cũng thành công tiến nhập bạch mạo kim sĩ bằng trong th bạch mạo kim sĩ bằng ánh mắt trở nên băng lãnh nó con ngươi lấp lóe quen thân linh vũ không ngừng lóe ra lôi đ ỉ n h chi quang lợi trào hư nắm từng đoàn từng đoàn lôi điện tại trong trào hội tụ thấy cảnh này tôn nộ g không trong lòng vui mừng hắn biết đây là bạch mạo kim sĩ bằng l á o tổ hối h ậ n tiếp quản tiểu kim thân thể quỷ thủ cũng cảm thấy bạch mạo kim sĩ bằng trên thân tán phát khí tức nguy hiểm hắn thần sắc khẽ biến trong mắt lại lóe lên một vẻ bối rối thu bạch mạo kim sĩ bằng trong miệm phát ra bén nhọn tiêu to trong hư không đạo đạo phong nhận hội tụ hóa thành phong bạo hướng phía quỷ thủ phát khởi vòng thứ nhất thế công qu không dám kinh thường lúc này ngưng tụ bằng chi bản nguyên áo nghĩa tại chính mình q u a n thân hóa thành tường b ă n g ngăn cản phong bạo công kích ngay tại quỷ thủ ngăn cản phong bạo trong nháy mắt b ạ c h mạo kim xí bằng thân thể hóa thành một đạo thiểm điện đột ngột biến mất ngay tại chỗ khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới quỷ thủ đỉnh đầu lợi chào vung ra tại kim chi bổn nguyên áo nghĩa ra chỉ bên d ư ớ i trực tiếp phá vỡ quỷ thủ phòng ngự đem quỷ thủ đầu lâu một phân thành hai giống quỷ thủ phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n tôn linh bị xé nước đau đớn nhưng so sánh bản thể bị xé nước muốn thống khổ được nhiều bạch mạo kim sĩ bằng lần này suýt nữa đem quỷ thủ tôn linh thoát ly trạng thái dung hợp xem ra cái này bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ cảnh giới hẳn là siêu việt tôn vũ cảnh cho nên cho dù là sử dụng chân vũ cảnh lực lượng cũng có thể nghiền ép dung hợp tôn linh trạng thái giới quỷ thủ tôn nộ không quan sát đến chiến đấu không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười bất quá hắn cũng không dám đúng lòng trong tay bản truyền tùy thời làm xong tập kích chuẩn bị để tránh bạch mạo kim sĩ bằng gặp được nguy hiểm bất quá tôn nộ không hiển nhiên là quá lo lắng tại bạch mạo kim xí bằng lao tổ hối hận điều khiển bên dưới bạch mạo kim xí bằng không ngừng thi triển ra kinh d i ễ m tuyệt tuyệt bản nguyên áo nghĩa thần thông xé rách ủy thủ thân thể tại giới công kích của nó ủy thủ rốt c ụ c không kiên trì nổi tôn linh hóa thành một đạo lưu quang về tới ý thức vũ trụ phất thoát ly tôn linh trạng thái dung hợp ủy thủ đối mặt bạch mạo kim xí bằng công kích càng lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực nếu không có bạch mạo kim xí bằng tự thân lực lượng có hạn chỉ sợ không dùng đến hai chiêu ủy thủ cũng đã bị thua dù vậy tại bạch mạo kim xí bằng tầng tầng lớp, lớp thế công bên dưới ủy hay là chỉ kiên liền bị bạch mạo kim xí bằng phun ra một vệ kim quang đánh nát thân thể nhục thân p h á thoái quỷ thủ ý thức cuốn quýt chạy ra hắn không dám đi t r e o trọc bạch mạo kim xí bằng liền đem mục tiêu đặt ở tôn nộ không t r ê ế n hơn đều tại ngươi hỏng chuyện tốt của ta đã như vậy ta liền thôn phệ ý thức của ngươi lại cùng lao q u á i vật này liều cái chết sống Quỷ thủ ý thức hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến tôn nộ không mi tâm bay đi đối mặt hướng chính mình bay tới quỷ thủ ý thức tôn nộ không, không có chút nào e ngại trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười dễu cận chương ba trăm ba mươi bảy điều tra lực mục tôn cái chết khi quỷ thủ ý thức tiến vào tôn ngộ không thức hải trong n g á y mắt hắn kết cục cũng đã nhất định mà tôn ngộ không trong thức hải cũng lần nữa tăng lên một kiện tôn vũ cấp thần binh quỷ vương đao b ạ c h mạo kim sĩ bằng nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt băng lánh tại phát hiện tôn ngộ không khí tức không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm trong ánh mắt của nó hiện lên một tia kinh ngạc tôn ngộ không mỉm cười chắp tay nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng b ạ c h mạo kim sĩ bằng chân mặc chỉ là dùng con mắt nhìn chòng chọc vào tôn ngộ không vậy không có mảy may ba động ánh mắt để tôn ngộ không không khỏi thận t r ư ớ lên đông đúng lúc này bạch mạo kim sĩ bằng đột nhiên n g ử a đầu liền nã tôn nộ không biến sắc liền vội vàng tiến lên kéo lại bạch mạo kim sĩ bằng móng ướt bạch mạo kim sĩ bằng hai mắt nhắm nghiển nhìn phảng phất lâm vào ngủ say tôn nộ không hai con mắt hít lại trong mắt lõe lên một vòng vẻ lo âu nơi này quá nguy hiểm hay là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng gặp bạch mạo kim sĩ bằng một lát không cách nào thức tỉnh tôn nộ không dứt khoát mang theo nó bắt đầu tìm kiếm lên đ ư ờ n g ra xuyên qua từng tôn pho tượng đằng sau tôn nộ không rốt cục thành công rời đi di tích khi thấy bên ngoài bầu trời trong n h y mắt hắn không khỏi thở hắn mặc dù không thể t ọ a nguyện tìm tới giải khai thái h ư thú nguyền r ũ a phương pháp nhưng lại trời xui đất khiến lần nữa tăng lên sinh mệnh bản nguyên thành cấp sáu sinh mệnh đây chính là những cái kia trung đẳng chủng tộc đích hệ huyết mạch mới có thể có sinh mệnh bản nguyên cường độ mà bạch mạo kim sĩ bằng thì một mực trong trạng thái mê man về sau thậm chí trực tiếp biến thành một cái kim tím xanh ba m à u trứng lớn trứng lớn tràn ngập nhàn nhạt huy áp nhìn phản phất là đang tiến hành một loại thuế biến nào đó tốt nộ không suy đoán tiểu kim hẳn là đạt được bạch mạo kim sĩ bằng lao tổ hối hận ban cho một loại nào đó cơ duyên về phần cơ duyên này đến tột cùng là cái、gì? cũng chỉ có thực phẩm u ế biến hoàn n h à t chân vũ cấp như ý kim cộng đồng uy lực mặc dù không kém nhưng luôn cảm giác hay là kém chút cái gì đáng tiếc bây giờ ta còn luyện chế không ra tôn vũ cấp bảo vật không phải vậy liền có thể đem như ý kim cô đồng tăng lên tới tôn vũ cấp tôn nộ không bước lên trở về t u ế diễn cung lữ t r ì n h mà cắt thành hai đoạn như ý kim cô đồng cũng lần nữa khôi phục như mới dù sao cũng là cực phẩm chân vũ cấp bảo vật cho dù là nhận lấy phá hư cũng có thể tự hành khôi phục băng bị chết chết tại côn câu sân mạch cùng lúc đó tại t u ế diễn giới nơi nào đó một tòa cổ lao trong tháp cao một đám mang theo q u ỷ diện mặc hội văn trường bảo người thần bí tụ tập ở cùng nhau trong tháp bầu không khí lộ ra mười phần một ngạt đột nhiên Một cái khinh người nói chuyện đồng dạng mang theo quỷ diện chỉ là hắn trên trường bảo trừ hội văn bên ngoài còn nhiều thêm một chút đồ án màu và nóng trong h u ế d n tháp ô cao từng người từng người người thần bí không mình hành lễ bọn hắn đương nhiên đó là thuế diễn giới từng cái khu vực thủy thủ thuế diễn cung bởi vì mười hai tên giám sát xử đến diễn không thể không đem tế đàn sự t ì n h nói cho giám sát sứ khi biết tế đàn tin tức đằng sau giám sát ti lúc này phái ra một c h i đội ngũ tiếp quản tế đàn mặc dù giao ra tế đàn có thể liên quan tới lực mục tôn chết tại tuế diễn giới sự t ì n h giám sát ti vẫn như cũ để diễn cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn đối với cái này diễn thì là đáp ứng giám sát ti sẽ tại trong một năm t r a ra lực mục tôn cái chết đạt được hài lòng đáp án đằng sau giám sát sứ lúc này mới hài lòng rời đi tuế diễn giới tôn n ộ không chính hướng phía tuế diễn thành vị trí tiến lên đột nhiên phía trước xuất hiện từng đạo kim quan trói mắt từng cái chiến xa màu vàng nóng xuất hiện mỗi một chiếc trên chiến xa đều có thuộc về t u ế diễn cung đồ án a nhìn thấy mấy chục đỡ chiến xa chạm mặt tới tôn nộ không không khỏi hơi biến sắc mặt ngừng chiến xa tại khoảng cách tôn nộ không còn có b á c h trượng khoảng cách ngừng lại sau đó liền nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô từ trên chiến xa đi ra đạo ổ sư minh nơi g ư đây là muốn đi nơi nào nhìn xem thân ảnh khôi ngô kia trong nháy mắt tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ vội vàng chắp tay thi lễ mở miệng dò hỏi đạo ổ t u ế diễn cung bảy mươi hai tôn chi một tại bảy mươi hai tôn bên trong xếp thứ mười ba tôn ngộ không tại t u ế diễn cung lúc từng theo thích la huyền phong cùng một chỗ b á i phỏng qua v ị sư minh này quả nhiên là tiểu sư đ ệ sư đ ệ nhưng là muốn về t u ế diễn cung đ a o ổ đánh ra tôn ngộ không hắn mơ hồ cảm giác được tôn ngộ không trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa tựa hồ lần trước lúc gặp mặt bản nguyên sinh mệnh của hắn còn không có cường đại như thế tôn ngộ không gật đầu nói hồi bẩm sư minh ta chính là muốn trở về t u ế diễn cung không biết sư minh thế nhưng là có gì giải quyết việc ông đào ổ nói ra không sai luyện ngục một cái tôn vũ cảnh chết tại chúng ta thuế diện giới chủ thượng để cho ta phụ trách điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của hắn dù sao hắn chết tại chúng ta thuế diện giới chúng ta cuối cùng cần cho ra một cái công đạo luyện ngục một cái tôn vũ cảnh tôn nộ không nghe vậy chấn động trong lòng hắn đương nhiên biết chết tại thuế diện giới tôn vũ cảnh là người phương nào chỉ là không nghĩ tới chuyện này thế mà đã bị sư tôn diện biết sư minh không bằng sư đệ cùng ngươi cùng nhau đi tới như thế nào tôn nộ không nháy náy mắt quyết định đi theo đảo ổ cùng một chỗ tiến bể dù sao lực mục tôn cái chết cùng mình có không thoát được liên quan mà lại lực mục tôn nơi nga xuống mà lại chính mình đào tổ truyền t h ừ a cũng là được từ cái chốt kia mặc dù mình tại lúc rời đi tòa kia tàn phá trong kiến trúc đã không có cùng đào tổ truyền t h ừ a tương quan đ ồ v ậ t nhưng một chút tận chứa đào văn vật phẩm nhưng không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ vạn nhất những vật này bị đào ổ phát hiện như vậy lực mục tôn cái chết thế tất sẽ hoài nghi trên đ ầ u mình đến lúc kia cho dù chính mình k i ể u duy sinh mệnh bí mật không bị bại lộ luyện mục cũng giống vậy sẽ truy cứu trách nhiệm của mình a sư đệ muốn cùng đi đào ổ nghe vậy có chút ngoài ý mới quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ coi tôn ngộ không là nhàn đến không có việc gì muốn cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt lúc này liền biểu thị r a đồng ý chương ba trăm ba mươi tám bị thanh lý sau hà để cổ tích chương ba trăm ba mươi tám bị thanh lý sau hà để cổ tích tôn ngộ không đi theo đạo ổ đi tới lực mục tôn chết sông lớn khi bọn hắn đến thời điểm sông lớn trước đã có một người mặc tơ vàng t r ư ờ n g bảo người đang lợi sư đ ệ nhớ kỹ không nên t r e o chọc ra ngoài kia nhìn đứng ở sông lớn bên bờ thân ảnh đạo ổ ánh mắt đ ứ n g tụ mở miệng đối với một bên tôn nộ g không nhắc nhở tôn nộ không tự nhiên cũng chú ý tới đạo thân ảnh kia nghe thấy lời ấy hắn không khỏi hiếu kỳ nói sư minh người kia là lai lịch gì xem ra không giống như là chúng ta tuế diễn cùng người a đao ổ cười lạnh một tiếng nói ra tên kia là giám sát t i phái tới giám sát vệ là phụ trách giám thị chúng ta giám sát t i giám sát vệ tôn nộ không trong mắt lóe lên một tiên ngưng trọng tại cái kia giám sát vệ trên thân hắn cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên bên trên cảm giác c áp bách ý vị này tính mạng đối phương bản nguyên trên mình đối phương ít nhất đều là một cái thất cấp sinh mệnh đi thôi sư đệ chúng ta đi tiếp một chút cái này giám sát vệ đao ổ hạ chiến xa dẫn tôn nộ g không hướng phía cái kia giám sát vệ đi đến t u ế d i ệ n giới bảy mươi hai tôn chi một đạo ổ gặp qua giám sát vệ đạo ổ đi vào giám sát vệ sau lưng cung kính thi lễ tôn nộ g không thấy thế cũng chỉ đành đi theo hắn đối với giám sát vệ thi lễ một cái giám sát vệ cũng không quay đầu lại nói ra đạo ổ t u ế d i ệ n giới bảy đại trung đẳng chủng tộc một trong thao viên tộc xuất thân t u ế d i ệ n giới bảy mươi hai tôn bên trong xếp thứ mười ba tôn nộ g không khởi nguyên tộc diễn trưởng khống giả mới thu tiểu đồ đệ trần vũ phá cảnh t u vi mấy tháng trước thành công thai n é n tôn linh p ô i thai đồng thời hay là khó được bốn loại bản nguyên áo nghĩa phôi thai giám sát vệ ngừng nói sau đó tiếp tục nói ra bất quá tình báo của chúng ta tựa hồ có sai à. đang khi nói chuyện giám sát vệ đột nhiên quay đầu lại hẹp dài đôi mắt nhìn chỏng chọc vào tôn ngộ không trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ chi ý tôn ngộ không trong lòng căng thẳng hắn cảm giác ánh mắt của đối phương phản phất có thể nhìn rõ hết thảy loại cảm giác này để hắn cảm thấy phi thường bất an ngươi cũng không phải mấy tháng trước mới bắt đầu thai n é n tôn linh phôi thai ngươi tôn linh phôi thai chí ít dựng dục mười mấy vũ trụ niên giám sát vệ lời kế tiếp để tôn ngộ không không khỏi thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng đối phương phát hiện thức hại chính mình bí mật không nghĩ tới chỉ là đã nhận ra chính mình tôn linh phôi thai biến hóa nghĩ tới đây tôn nộ không không khỏi mỉm cười nói ra hồi bẩm giám sát vệ đại nhân ta tôn linh phôi thai hoàn toàn chính xác vừa mới thai n g é n mấy tháng chỉ là dưới cơ duyên x à o hợp tôn linh phôi thai hấp thu một chút bà bối cho nên phôi thai thai n g é n nhanh hơn một chút a giám sát vệ đánh giá tôn nộ không sau đó nói thì ra là thế ta còn tưởng rằng là chúng ta giám sát đi tình báo xuất hiện vấn đề nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng giật mình đối với cái này cái gọi là giám sát đi cảm nhận được không gì sánh được kiên kỵ chính mình trở thành sư tôn diễn đệ tử chuyện này vẫn chưa tới thời gian một năm có thể tình báo của mình cũng đã bị giám sát t i thu thập đến như vậy rõ ràng cái này làm sao không để hắn cảm thấy kinh hãi chứ vừa rồi giám sát vệ nói ra những tin tình báo kia giám sát t i phải chẳng còn biết cái khác liên quan tới chính mình tin tức nếu giám sát t i đã, đã điều ã đ tra tin tức của mình như vậy bọn hắn lại có hay không sẽ đối với khởi nguyên thương hội tiến hành điều tra đây hết h ả y đều để tôn nộ g không cảm nhận được bất an mãnh liệt mặc dù sắp xếp của hắn đã phi thường hòa mỹ có thể những cái kia từ cựu duy vũ trụ đưa vào thuế diện giới sinh mệnh dù sao không phải sinh ra ở thập duy vũ trụ sinh mệnh thật muốn điều tra rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi hy vọng giám sát t i sẽ không xem kỹ đi dù sao chính mình chỉ là một cái chân vũ cảnh mà thôi cũng không đ á n g ra giám sát t i coi trọng như vậy đi tôn nộ không trong lòng ă n ủi mà giám sát vệ tại phô b ả y một phen giám sát t i năng lực đằng sau liền nhìn phía sông lớn nói ra ta phụng giám sát t i chi mệnh phụ trách giám sát thuế diện giới điều tra luyện mục tôn vũ cảnh lực mục cái chết ta chỉ phụ trách giám sát về phần như thế nào điều tra liền nhìn các ngươi hai vị bản lĩnh b vừa vừa mở đào ổ nhẹ y v nhõm phá vỡ hà để cổ tích cách giới mang theo tôn nộ không bọn người tiến nhập trong di tích lần nữa nhìn thấy cái kia từng bộ băng điều thời điểm tôn nộ g không mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng lại là trở nên thoáng có chút khẩn trương xuyên thấu qua băng điêu tôn lộ không nhìn về hướng tòa kia tàn phá kiến trúc trong lòng không khỏi có chút hối hận hối hận lúc trước không có đem toàn bộ kiến trúc phá hủy nếu là bị cha ra kiến trúc này cùng đảo tổ có quan hệ chính mình tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi thật cường đại băng chi bản nguyên áo nghĩa có thể có như thế bản lĩnh toàn bộ thuế diện giới không cao hơn hai người đao ổ cảm thụ được ở đây băng chi bản nguyên áo nghĩa lưu lại ba đậu n ữ mày bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mặc dù không hạn huyết mạch chủng tộc khả năng đủ đem một loại nào đó bản nguyên áo nghĩa tu luyện tới cảnh giới như thế người. nhưng cũng không thấy nhiều tuế diễn giới bên trong tu luyện băng chi bản nguyên áo nghĩa tôn vũ cảnh cường giả cũng không nhiều mà có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh c ự c cảnh, càng là chỉ có hai người hai người này một người là tuế diễn cung trường lão mà đổi thành một người thì là tuế diễn giới một cái chủng tộc cổ lão lao tổ bất quá người này lâu không xuất thế liên tiếp đạo ổ cũng chưa từng được chứng kiến thủ đoạn của hắn xem hết băng đ i ê u đằng sau đạo ổ liền hướng phía bên cạnh kiến trúc đi đến tôn nộ không trong lòng căng thẳng vội vàng đi theo hai người tiến nhập tàn phá kiến trúc khi thấy rõ trong kiến trúc tràn cảnh lúc tôn nộ không sắc mặt biến hóa trong ánh mắt hiện lên một địa kinh nghi trong kiến trúc tất cả liên quan tới đảo văn đ â n ký đều bị xóa đi đến không còn một mảnh toàn bộ kiến trúc sửng sốt tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng đồ án t o à n kiến trúc này thời gian hẳn là tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đằng sau chỉ là kỳ quái là đến tột cùng là ai ở chỗ này lưu lại kiến trúc thế mà một chút vết tích đều không có lưu lại đau ổ tại kiến trúc bên trong tìm tòi một vòng bất đắc di lắc đầu bởi vì kiến trúc này bị thanh lý quá mức sạch sẽ sạch sẽ hoàn toàn nhìn không ra kiến trúc này lai lịch tôn nộ không trong lòng kinh nghi không chừng hắn rõ ràng đến nhớ kỹ chính mình thời điểm ra đi mặc dù xóa đi liên quan tới chính mình bất tích nhưng tuyệt đối không có làm đến như vậy sạch sẽ Trừ chính mình còn có người từng tiến vào tòa kiến trúc này đồng thời xóa đi nơi này tất cả bất tích người kia là ai đào ổ gặp cha không ra vận hữu dụng quyết định lấy băng chi bản nguyên áo nghĩa làm manh mối bắt đầu điều tra mà tôn n ộ không mặc dù trong lòng lo lắng nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra bất luận sơ hở gì vẫn như c ũ đi theo đào ổ tiếp tục điều tra sau đó chúng ta đi tuyết lĩnh chương ba trăm ba mươi chín tuyết lĩnh tuyết tộc tam thánh cùng chương ba trăm ba mươi chín tuyết lĩnh tuyết tộc tam thánh cùng tuyết lĩnh thuế diễn rơi bắc vực một chỗ bí ở địa vực nơi đây cư trú một đám tên là tuyết tộc sinh linh bọn hắn không thích cùng ngoại tộc giao lưu q u a n năm ở tại bắc vực tuyết lĩnh bên trong tôn nộ không đi theo đạo ổ tại đã trải qua mấy tháng buôn ba đằng sau rốt cục đã tới bắc vực tuyết lĩnh còn chưa tới gần liền cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm hàn ý cái kia thần bí giám sát vệ cũng tương tự đi theo đạo ổ đi tới tuyết lĩnh hắn thủ vững lấy chức trách của mình chỉ phụ trách giám sát đạo ổ điều tra lực mục tôn cái chết từ trước tới giờ không hỏi đến bất cứ chuyện gì hơn bạn t ế diễn cung tinh nhuệ dừng lại tại tuyết lĩnh lôi vào sau đó đào ổ mệnh lệnh một cái chiến sĩ đem một phong mang theo thuế diễn cung hoa văn đồ án giấy viết thư đưa vào t u y ế t lĩnh bên trong sư minh cái này tuyết lĩnh chủ nhân rất mạnh sao nhìn thấy đào ổ nghiêm túc như thế tôn lộ không không khỏi hiếu kỳ dò hỏi đào ổ cao mày nói tuyết tộc người là từ ngoại giới di chuyển đến thuế diễn giới chủng tộc vừa tiến vào thuế diễn giới thời điểm sư tôn từng phái đại sư minh đến đây m á i phòng cũng khuyên bảo bọn hắn tuân thủ t u ế diễn giới quy củ nói đến đây đào ổ tiếng nói nhất chuyển nói ra đại sư minh về t u ế diễn cung đằng sau từng nói qua tuyết tộc lao tổ thực lực sâu không lường được cho dù là hắn cũng mặc cảm mà lại, tuyết tộc không chỉ có một tên lão tổ, mà là ba cái, ba người đều tinh thông băng chi bản nguyên áo nghĩa, mà cái kêu mạnh nhất lão tổ liền có được tôn vũ cực cảnh thực lực. tôn vũ cực cảnh sư minh, nếu thật là người này đánh chết luyện một người, chúng ta nên làm cái gì. đem h ắ n chân áp sao. tôn nộ g không ánh mắt n g ư n g tụ, tôn vũ cực cảnh, thế nhưng là tôn vũ cảnh đệ ngũ cảnh, mà đạo ổ, bất quá tôn vũ cảnh hậu kỳ, đối đầu tuyết tộc lão tổ, có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng. tựa hồ là cảm nhận được tôn nộ không thần trương, đạo ổ mỉm cười, nói ra. chúng ta chỉ phụ trách điều tra chỉ cần xác định là không phải tuyết tộc cách làm về phần xử lý như thế nào chuyện này đó chính là luyện n g ụ c sự tình chúng ta nhưng không có trách nhiệm thay luyện n g ụ c b á o thủ nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi s ư ơ n g sở hắn nghe ra đào ổ tựa hồ đối với luyện n g ụ c cũng không có h ả o cảm gì thời gian trôi qua trong ngày mắt liền đi qua một c a n h giờ thời gian lâu như vậy để đào ổ không khỏi cảm nhận được một kia bất mãn thư đại sư minh nói quả nhiên không sai tuyết tộc người hoàn toàn chính xác là mãn ta đã cho đủ mặt mũi của bọn hắn bọn hắn nếu là không lớn vậy cũng đừng trách ta không khắc khí đào ổ hư lạnh một tiếng ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm tuyết lĩnh kết giới đột nhiên biến mất lúc trước đưa tin t u y ế t diễn cung chiến sĩ dẫn một đám mặc áo trắng làn da tuyết trắng sinh linh đi ra đào ổ tôn đại nhân vị này là tuyết tộc tộc trưởng t u y ế t diễn cung chiến sĩ tiến lên chỉ vào cầm đầu tuyết tộc người giới thiệu nói mà nhìn xem tuyết tộc tộc trưởng m ắ t tôn ngộ không trong lòng vẫn không khỏi chấn động trong ánh mắt l ó e lên một vòng tinh quang giống q u á giống tôn ngộ không phát hiện trước mắt cái này tuyết tộc tộc trưởng cùng hắn tại côn k â u sơn mạch di tích gặp phải cái kia quỷ thủ rất tương tự không chỉ có là khí tức liền ngay cả hình dạng đều cơ hổ giống nhau như lúc cả hai ở giữa nhất định có liên quan gì tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn mơ hồ cảm giác được cái này cái gọi là tuyết tộc rất có thể cùng thái hư quỷ quận có quan hệ tuyết tộc không biết thuế diễn cung các đại nhân đến đây không có từ xa tiếp đón còn x i n thứ tội tuyết tộc tộc trưởng đối với đào ổ cuối người hành lễ trên khuôn mặt tái nhận tựa như không có một tiêu huyết sắc liền ngay cả làng già cũng tái nhận đến đáng sợ đào ổ mặc dù bất mãn tuyết tộc lãnh đạo nhưng nhìn thấy tuyết tộc tộc trưởng thời điểm hắn hay là duy trì t u ế diễn cung phong độ có chút đưa tay đỡ dạy tuyết tộc tộc trưởng ta gọi đào ổ n g ư ơ i có thể xưng ta là đ ả o ổ tôn ta phụng thuế d i ệ n giới trưởng khống giả chi mệnh điều tra một việc cần thấy các ngươi tuyết tộc lao tổ một mặt đ ả o ổ nói ra lai lịch của mình nghe nói đ ả o ổ muốn gặp nhà mình lao tổ tuyết tộc tộc trưởng khẽ nhữ mày nói ra không có ý tứ tộc ta ba vị tộc trưởng đều đang bế quan chỉ sợ không cách nào tiếp đại đại nhân bế quan liền để bọn hắn xuất quan đ ả o ổ trong thanh â m lộ ra một tiêu nghiêm khắc tuyết tộc tộc trưởng nghe vậy phơi biến s ắ c mặt sau l ư n g tuyết tộc các trưởng lão cũng lộ ra thần tính phức tạp giám sát vệ l ê n lạc nhìn chăm chú lên một màn này trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc tựa hồ là đang đang mong đợi cái gì đạo ổ tôn đại nhân nhà ta ba vị lão tổ thật là đang bế quan có chuyện gì ngươi có thể cùng chúng ta nói làm gì làm phiền ba vị lão tổ tuyết tộc tộc trưởng do dự mãi hay là lựa chọn cự tuyệt lần này đạo ổ sắc mặt triệt để âm châm xuống hắn nhìn chằm chằm tuyết tộc tộc trưởng trầm giọng nói lựa kỳ lời vừa nói ra sau lưng thuế diễn cung chiến sĩ trực tiếp lộ ra một mặt kỳ phiên phía trên t k e o lên thuế diễn cung đồ án cùng phổ thông thuế diễn cùng sửa si so ra kỳ p i ê n bên trên còn nhiều thêm một tòa cung điện đồ án đồ án này đại biểu chính là thuế diễn cung tri chủ cũng chính là t u ế diễn giới t r ư ở n g k h ố n g giả diễn gặp đào hổ lộ ra ngay diễn kỳ phiên tuyết tộc mặt người s ắ p lại biến bởi vì nếu như bọn hắn lại cự tuyệt liền mang ý nghĩa cự tuyệt phục tùng diễn mệnh lệnh dựa theo t u ế diễn giới quy củ không nghe theo diễn mệnh lệnh chính là cùng t u ế diễn cung là địch tại t u ế diễn giới không có bất kỳ cái gì thế lực chúng tộc có thể cùng t u ế diễn cung là địch dám cùng t u ế diễn cung là địch đào hổ tôn đại nhân không nên tức giận chúng ta cái này đi bẩm báo lao tổ tuyết tộc tộc trưởng lựa chọn yếu thế hắn cung kính đối với đào hổ lại thi cái lễ sau đó đối với bên cạnh một vị trưởng lao nháy mắt trưởng lão kia dẫn mấy tên trưởng lão lúc này rời đi tuyết tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua như cũ m ặ t không thay đổi đạo ổ do dự một chút hay là tiến lên nói ra đại nhân có thể nhập t r o n g tộc ta nghỉ ngơi một chút chờ ta các loại đem lão tổ tỉnh lại liền tới cùng đại nhân gặp nhau đạo ổ nghe vậy suy tư một chút gật đầu nói như vậy cũng tốt sư đ ệ nghe nói tuyết tộc tuyết lộ trả thế nhưng là nhất tuyển không bằng chúng ta cùng đi đánh giá đánh giá tôn nộ g không nghe vậy gật đầu nói nghe sư minh n n bài tuyết tộc tộc trưởng gặp đạo ổ x ư n g tôn nộ không là sư lệ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tôn nộ không trên thân trong mắt lóe lên một vòng dị sắc xin mời tại tuyết tộc c ù tộc trưởng láo chen tại c bên ư đ à xuyên qua một đạo kết giới đằng sau lập tức đi tới một mảnh thế giới băng tuyết tường tòa băng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên chống giật đẹp mắt tất cả ba gốc đều phụ thuộc vào một t o ò n tuyết lĩnh mà tại tuyết lĩnh chỗ cao nhất chính là tuyết tộc cường giả chỗ ở tam thánh cung một đoàn người đi tới đỉnh núi nhìn qua trước mắt kiến trúc tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng nét mặt cổ quái hắn không nghĩ tới tuyết tộc ba vị tiêu l á o tổ thế mà tự xưng tam thánh chỉ là không biết cái này tuyết tộc cùng thái hư quỷ quật đến tột cùng là quan hệ như thế nào cái tia chết tại côn khâu sơn mạch trong di tích quỷ thủ lại có hay không chính là cái gọi là tam thánh một trong đâu chương ba trăm bốn mươi tuyết tộc nhị tổ hiện thân chương ba trăm bốn mươi tuyết tộc nhị tổ hiện thân ba vị xin mời tam thánh cung trung tôn u y ế t tộc tộc trưởng vẻ mặt tươi t cười vẻ với đối đào hổ,、Tô、nộ g không nhẹ ì n chén trong chén cái kia tản ra một sợi mùi thơm nước trà. Trà này, chính là hổ trong miệng tuyết lộ trà. Trà này, chính là tuyết tộc đặc sản, thương vị lạnh, có thể tịnh hóa tâm linh.、Trà、ngon.、Tô、nộ không n về vị phía thơm hổ thể hóa h kia ra cái tộc đặc có một trà, trà tuyết trà, trà tuyết mắt tâm Trà Tô đào sợi mùi lộ là là nhàng nhấp một miếng nước trà không khỏi nhãn tỉnh sáng lên hắn cũng coi là uống qua không ít trà ngon nhưng không có một loại trà có thể cùng trong tay tuyết lộ trà so sánh nước trà thuận tiết hầu tiến vào trong thân thể trong nháy mắt t ô t nộ không thậm chí có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên liền ngay cả chân vũ chi lực đều trở nên nhẹ nhàng một chút đào ổ cũng uống một ngụm tuyết lộ trà hài lòng cười một tiếng nói ra trà này thế nhưng là so với chúng ta t u ế diễn sơn diễn sơn trà còn muốn nổi danh chỉ tiếc trừ tuyết tộc bên ngoài địa phương khác khó gặp tuyết tộc tộc trưởng nghe vậy vừa cười vừa nói đào ổ tôn đại nhân nếu là ưa thích đợi lát nữa có thể mang lên một chút xem như chúng ta cho đại nhân lễ vật a cái tia đào mô nếu từ chối thì bất tính ha ha ha ha đào ổ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng vị đại nhân này vì sao không uống chẳng lẽ t r ư ớ n g mắt ta tuyết này lộ trà tuyết tộc tộc trưởng ánh mắt đột nhiên rơi vào giám sát vệ trên thân hắn phát hiện giám sát vệ trước người tuyết lộ trà thế mà không hề động một chút nào giám sát vệ bình tĩnh nhìn hướng tuyết tộc tộc trưởng nói ra ta không thích uống trà không thích uống trà vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc tuyết tộc tộc trưởng bị giám sát vệ ánh mắt nhìn đến có chút r ụ t rè, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an thời gian từng chút từng chút trôi qua khi đào ổ uống xong thứ chín chén tuyết lộ trà thời điểm nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không đồng dạng uống xong chín chén tuyết lộ trà mặc dù tuyết này lộ trà đích thật là đ ồ tốt có thể liên tiếp chín thời gian uống cạn c h u n g trà đi qua tuyết tộc ba vị lao tổ còn không hiện thân hiển nhiên không quá bình thường xin mời đại nhân lại uống một chiếc tuyết tộc tộc trưởng mệnh lệnh thị nữ lại là đào ổ cùng tôn nộ không rót một chiếc tuyết lộ trà khắc khuôn mặt là khiêm tôn dáng tươi cười đủ không biết các ngươi tuyết tộc ba vị lao tổ đến tột cùng lúc nào mới bằng lòng ra gặp một lần cũng hoặc là là bọn hắn cảm thấy ta đào ổ còn không đáng đến bọn hắn hiện thân. đạo ổ cũng không có lại đ ụ n g chén t r à mà là đem ánh mắt nhìn phía tuyết tộc tộc trưởng trên mặt lanh ý không che giấu chút nào tuyết tộc tộc trưởng sắc mặt có chút cứng n ắ c hắn cố gắng kéo ra một vòng dáng tươi cười nói ra đại nhân nói b ừ a chúng ta lão tổ lập tức tới ngay lập tức tới ngay đạo ổ hư lệnh nói ta cho ngươi thêm một chén t r à thời gian nếu như ba vị tuyết tộc lão tổ còn không hiện thân đạo mỗ liền trở về bất quá đạo mỗ dễ nói chuyện ta những sư minh kia các sư tỷ cũng không giống như đạo mỗ dễ nói chuyện như vậy cái này tràn ngập uy hiếp một câu để tuyết tộc tộc trưởng ánh mắt k h a biến hắn đương nhiên nghe được đạo ổ ý tứ một khi đạo ổ hôm nay không có nhìn thấy ba vị lão tổ cứ thế mà đi như vậy lần tiếp theo đến tuyết lĩnh chính là bảy mươi hai tôn bên trong mặt khác tôn vũ cảnh cừng giả nghĩ đến lúc trước đánh tới cửa cùng ba vị lao tổ so tài ra hoặc kia tuyết tộc tộc trưởng trong lòng không khỏi càng lo lắng hắn biết rõ một khi thuế diễn cung thực sự tức giận thủy diện tuyết tộc bất quá trong một sớm một chiều mà thôi đại nhân đường nội đường nội ta cái này đi thúc thúc ba vị lão tổ tuyết tộc tộc trưởng trấn an nói sau đó mệnh lệnh đang ngồi trưởng lao tiếp tục đổi bạn đạo ổ tôn nộ không ba người chính mình thì vội ba hướng phía hậu sơn lao đi t u một, một người nam tử mở miệng nói ra thần sắc mười phần nghiêm trọng được xưng là đại ca tuyết tộc lão tổ cao mày nói lão tam ở trong nhiệm vụ vẫn lạc nếu là chết bởi cấm chế còn tốt nếu là chết bởi thuế diễn cung nhân thủ bên trong đại ca chúng ta rút lui đi đem đó đi theo môn mang Nam tử vội vàng mở miệng cái tộc sát, tia diệt rời nơi vội nói thượng tử ra hỏa sau ra, nhân này. vàng bạch ọ n hắn cũng không n g e i đảo ỉ là đối với thụy à n kiên đầy Bạch t bài kiến hai vị lao tổ tông ngay tại hai vị lao tổ thương nghị thời khắc tuyết tộc tộc trưởng đội vã chạy tới bạch thụy sao ngươi lại tới đây không phải để cho ngươi trước ổn định bọn hắn sao hai vị lao tổ nhìn về phía tuyết tộc tộc trưởng tao mày nói tuyết tộc tộc trưởng c ư ờ khổ nói hai vị lao tổ tông kéo không nổi các ngươi lại không nhiệt thân cái tia đào ổ liền muốn nổi giận thừ một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ mà thôi cũng dám đến ta tuyết tộc làm cản đại ca làm quyết định đi tuyết tộc nhị l a o tổ đem ánh mắt nhìn về phía mình đại ca trong ánh mắt tràn đầy sát ý tuyết tộc đại l a o tổ trầm ngâm nói l a o nhị không thể xúc động ta đã thông chi quỷ cử tại mệnh lệnh của hắn hạ đạt trước đó chúng ta không thể cùng thuế diễn cùng bề mặt tuyết tộc nhị l a o tổ nói ra vậy chúng ta có thể làm sao lao tam đã v ấ n lạc ở bên ngoài chúng ta nên như thế nào cùng thuế diễn cùng giải thích tuyết tộc đại lão tổ đứng dậy nói ra đi thôi đi trước gặp một lần thuế diễn cung khách đến thăm về phần lao tam liền nói hắn ra ngoài thăm bạn không có ba năm cái vũ chủ niên sợ là không về được trong đại điện bầu không khí trở nên phi thường kiềm chế đào ổ sắc mặt tâm trầm cả khuôn mặt không có mảy may biểu lộ mà tôn nộ g không ngược lại là vẫn như cũ lẳng lặng mà nhấm nháp lấy tuyết lộ trà cứ việc tuyết này lộ trà đối với lúc này tôn nộ g không t ớ i nói đã không có tác dụng và lớn nhưng nó hương vị nhưng như cũ để tôn nộ g không dư v ị vô tận ha ha ha huế a t diễn cung các đại nhân tới đây huynh đệ của ta hai người chưa từng biết n h n mong rằng thứ tội thứ tội a ngay tại tôn nộ không uống xong cuối cùng một miệm nước trà thời điểm trên đại điện đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh trong đó một đạo chính là cái tia rời đi không lâu tuyết tộc t ộ c trưởng mà đổi thành bên ngoài hai người không cần đoán tất nhiên chính là tuyết tộc ba vị l a o tổ bên trong trong đó hai vị b ạ c h thượng c h i gặp qua đ ả o ổ tôn b ạ c h tuân c h i gặp qua đ ả o ổ tôn hai vị l a o tổ đối với đ ả o ổ có chút chắc tay mặc dù bọn hắn thực lực cũng không yếu tại đ ả o ổ đại l a o tổ thậm chí càng cao đ ả o ổ một b ậ c có thể đ ả o ổ dù sao đại biểu cho thuế diễn cung đại biểu cho thuế diễn giới trưởng không giả bởi vậy hai người hay là lựa chọn đối với đào ổ hành lễ đào ổ thấy chỉ có hai vị lão tổ hiện thân không khỏi tao mày nói các ngươi tuyết tộc hết thầy ba vị lão tổ không biết còn có một vị vì sao không ra đại lao tổ bạch thượng chi vừa cười vừa nói đào ổ tôn hiểu lầm l a o tam hắn cũng không phải là không nguyện ý cùng đại nhân gặp nhau mà là sớm đi thời gian đi ra ngoài thăm bạn đi không ở trong tộc bởi vậy không cách nào cùng đại nhân gặp nhau thăm bạn đi nghe nói lời ấy đào ổ nhữ mày b ấ t quá cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao thuế diễn giới quy củ bên trong nhưng không có cấm chỉ tôn vũ cảnh thăm bạn mà căn cứ thuế diễn c u n g ghi chép tuyết tộc ba vị lao tổ bên trong trừ đại lao tổ bạch thượng chi tu vi đặt đến tôn vũ cực cảnh bên ngoài nhị lao tổ tu vi chỉ có tôn vũ cảnh hậu kỳ tam lão tổ cảng là chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ hai người bọn họ cùng lực mục tôn cái chết khẳng định không có liên quan quá nhiều chương ba trăm bốn mươi mốt tâm h o ạ i quỳ thai từ lĩnh hắc hoa chương ba trăm bốn mươi mốt tâm h o ạ i quỳ thai từ lĩnh hắc hoa chúng ta lần này tới này chủ yếu là muốn gặp ngươi bạch thượng chi đao ổ nhìn về phía bạch thượng chi cứ việc đối phương thực lực ở trên hắn nhưng hắn nhưng không có mảy may e ngại dù sao hắn là đại biểu thuế diễn cung tới đây nếu là bạch thượng chi dám ra tay với mình chính là cùng thuế diễn cung là địch thú chi bên cạnh còn có giám sát vệ nhìn xem mặc dù giám sát vệ sẽ không dễ dàng nhúng tay các giới vực nội vụ nhưng hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bạch thượng chi ra tay với mình mà nhìn như không thấy cho nên đào ổ trong lòng hoàn toàn không sợ bạch thượng chi bạch thượng chi nghe vậy ánh mắt ngưng tụ sau đó nghi ngờ hỏi không biết đại nhân gặp ta cần làm chuyện gì đào ổ mỉm cười nói ra xin ngươi cùng chúng ta đi một chỗ xin hỏi đào ổ tôn đại nhân là muốn mời ta đại ca đi chỗ nào nghe thấy lời ấy t u y ế t tộc nhị tổ bạch tuân chi lúc này lộ ra vẻ cảnh giác đào ổ nói ra hai vị yên tâm ta chỉ làm u ố n xin mời bạch minh đi một chỗ nhìn xem mà thôi chờ đến địa phương đằng sau bạch minh liền biết chúng ta tìm người nguyên nhân lời vừa nói ra bạch thượng chi bạch tuân chi hai người không khỏi l ư ớ t nhau trong lòng cũng không khỏi có chút bất an bọn hắn hoài nghi đào ổ nói tới địa phương chính là côn khâu sơn mạch khu di tích kia cũng chính là lao tam trăng cấu chi chết địa phương từ khi hai vị tuyết tộc lão tổ hiện thân đằng sau tôn nộ không vẫn tại len lén đánh giá bọn hắn lúc này hắn cơ hồ đã có thể xác định trước mắt hai vị này tuyết tộc lão tổ cùng cái kia chết tại côn khâu sơn mạch trong di tích quỳ thủ nhất định có quan hệ mật thiết cái kia cái gọi là ở bên ngoài t h a m bạn tuyết tộc tam tổ rất có thể chính là cái kia chết tại côn khâu sơn mạch trong di tích quỷ thủ tuyết tộc cùng thái hư quỷ quật có quan hệ đoán ra điểm này đằng sau tôn nộ không trong lòng đã có một ý kiến hắn cảm thấy không có người nào có thể so với trước mắt tuyết tộc càng thích hợp thay mình có nổi tôn nộ không cũng không cho rằng tuyết tộc tam tổ đều trở thành thái hư quỷ quật quỷ thủ hai cái này khi huynh trưởng sẽ không hề quan hệ thậm chí trước mắt hai cái này tuyết tộc l ã o tổ vô cùng có khả năng cũng là hội quật quỷ thủ bạch thượng chi làm yên lòng bạch tuân chi lần nữa nhìn về phía lào vừa cười vừa nói đào ổ tôn đại nhân ta mời ngươi thân phận đối với ngươi cũng coi là lễ ngộ có thửa có thể đại nhân một câu liền muốn để cho ta đi theo ngươi không khỏi cũng quá bá đạo đi đào ổ gặp bạch thượng chi nói như thế không khỏi khe nhữ mày nói ra bạch minh không phải ta đào ổ vô lễ thật sự là chuyện này can hệ trọng đại còn xin bạch minh thứ lỗi bạch thượng chi nói ra đại nhân muốn để cho ta đi theo ngươi cũng có thể chí ít nói địa phương đến tột cùng là t u ế d i ễ n cùng hay là địa phương khác đào ổ lắc đầu nói ra cũng không phải cũng không phải là t u ế giết cùng ta muốn dẫn ngươi đi địa phương là đông ngực nghe được đông ngực hai chữ tôn ngộ không, không khỏi mừng thầm sông lớn hoàn toàn chính xác tại đông ngực mà côn khâu sơn mạch đồng dạng cũng là tại đông ngực tôn ngộ không tin tưởng nếu như tuyết tộc tam tổ đích thật là cái k i a chết tại côn khâu sơn mạch quỷ thủ nghe tới đông ngực hai chữ thời điểm bọn hắn nhất định sẽ dẫn đầu nghĩ đến côn khâu sơn mạch mà sự thật cũng đúng như tôn ngộ không theo dự liệu một dạng nghe tới đào ổ để cho mình đi địa phương là đông n g c trong nháy mắt bạch thượng tri cùng bạch tuân tri trước tiên nghĩ tới chính là lao tam chết địa phương nơi đó cũng là đông n g c xin hỏi đại nhân để cho ta đi đông n g c địa phương nào đi làm cái gì bạch thượng c h i ánh mắt đã trở nên có chút tâm trầm hắn hoài nghi t u y ế t tục cùng thái hư quỷ quật quan hệ đã bại lộ đào ổ muốn dẫn chính mình đi địa phương chính là lao tam chết chỗ tuế d i ế t cung muốn tách ra chính mình cùng lão nhị sau đó tiêu diệt từng bộ phận có sự hoài nghi này đằng sau bạch thượng c h i đã làm tốt thoát đi chuẩn bị mà hắn sở dĩ không dám đối với đào ổ xuất thủ thì l à bởi vì cái k i a một mực tại bên cạnh yên lặng không nói phản phất xem kịch một dạng giám sát vệ tại giám sát vệ trên thân bạch thượng tri cảm nhận được không hiệu bất an tự hồ đối phương có được diện sát lực lượng của mình mà cái này cũng càng thêm kịch bạch thượng chi đối với đào ổ đợi người tới ý hoài nghi dù sao cái kia không nói lời nào ra hỏa rõ ràng là đặc biệt nhằm vào tới mình bạch m i n h không cần thần trương chỉ cần bạch m i n h đến cái chỗ kia hết thể có thể tự biết được đào ổ vừa cười vừa nói hắn không xác định lực mục tôn có phải hay không bạch thượng chi giết chết nhưng nếu lực mục tôn cái chết cùng bạch thượng chi không có quan hệ nói bạch thượng chi đến cái chỗ kia hẳn là cũng có thể tan ra lực mục tôn trên người băng đ i ề u đến lúc đó có lẽ liền có thể từ lực mục tôn trên thi thể phát hiện một chút khác manh mối nếu là ta không muốn đi đâu đại nhân lại muốn như nào bạch thượng chi lời nói để đào ổ những mày hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m bạch thượng chi nói ra bạch m i n h nếu là không muốn tiến về vậy ta có hay không có thể khi bạch m i n h là thừa nhận cùng sự kiện kia có quan hệ đâu bạch thượng chi trong lòng cảm giác nặng nề hắn coi là đào ổ trong miệng sự kiện kia chỉ là lao tam là quỷ thủ sự t ì n h đối phương quả nhiên là muốn mang chính mình đi lão tam chết địa phương nghĩ tới đây bạch thượng chi cùng bạch tuân chi không khỏi trao đổi một cái ánh mắt bọn hắn đều hiểu tuế diễn cung cường già đông đ ả o một khi bọn hắn tách ra sẽ càng thêm không có sức hoạt thủ bạch thượng chi biểu hiện để nguyên bản liền hoài nghi hắn cùng lực mục tôn cái chết có quan hệ đào ổ cũng biến thành cảnh r ắ t lên hắn đứng người lên trên người lực lượng bắt đầu tụ tập giám sát vệ tự nhiên cũng phát hiện bạch thượng chi cùng bạch tuân chi dị thường cùng đào ổ một dạng hắn lúc này cũng cơ hồ có thể xác định trước mắt hai tên này hẳn là đánh giết lực mục tôn người về phần người xuất thủ tự nhiên chính là tu vi đặt đến tôn vũ cực cảnh bạch thượng chi bạch thượng chi đột nhiên thở dài một hơi ánh mắt của hắn từ đào ổ trên thân chuyển rời đến giám sát vệ trên thân hắn biết trước mắt cái này thần bí ra hỏa hẳn là t u ế diễn cung chuyên phái tới đối p h á chính mình cứng giả một cái tu vi hoàn toàn không kém gì chính mình tồn tại đại ca tiên hạ thủ vi cường bạch tuân chi trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kích dẫn đầu hướng phía đào ổ c ô n g tới mà bạch thượng chi cũng không có mảy may t r ầ n trở, t ế lên một tòa đại ấn liền hướng phía giám sát vệ đập tới m u ố n chết gặp bạch thượng chi ra tay với mình vốn đang không muốn ra tay giám sát vệ không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng thân hình hắn như điện đưa tay một q u y ề n đem bạch thượng chi đại ấn đập trở về cùng lúc đó đào ổ cùng bạch tuân chi cũng chiến ở cùng nhau đ à o ổ chiến lược mặc dù hơi thắng tại bạch tuân chi nhưng bạch tuân chi dù sao cũng là tôn vũ cảnh hậu kỳ tồn tại muốn đem bạch tuân chi cầm xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng quanh tứ đại tôn vũ cảnh cường giả triển khai quyết đấu trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mà tôn ngộ không lúc này cũng gặp phải nguy cơ to lớn tuyết tộc tộc trưởng dẫn tuyết tộc các trưởng lão đồng thời hướng phía tôn ngộ không biến xác không chút do dự quay người liền trốn hoàng vét nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi phía ngoài quân đội không phải vậy liền cái này mấy trăm ngàn tuyết tộc người chồng cũng có thể đem ta đẻ chết tôn ngộ không lách mình muốn thoát đi tuyết lĩnh đi cùng tuyết lĩnh bên ngoài tuế diễn cung đại quân tụ hợp nhưng mà coi là bại lộ tuyết tộc người lại há có thể nhìn xem tôn ngộ không rời đi khi tôn ngộ không xông ra tam thánh c u n g lúc xuất hiện trong mắt h ắ n làm ấ y chục vạn hai mặt lâm sát ý tuyết tộc người n oanh cùng lúc đó thượng đạo cấm chế dâng lên toàn bộ tuyết lĩnh trong chốc lát sát ý c h ẳ ngập chương ba trăm bốn mươi hai đại chiến bộ phát chương ba trăm bốn mươi hai đại chiến bộ phát cảm thụ được đến từ trận pháp huy áp tôn ngộ không sắc mặt trầm xuống trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng giết tuyết tộc tộc trưởng bạch tụy hét lớn một tiếng tuyết tộc cường giả cùng nhau tiến lên muốn đem tôn nộ g không đánh g i ế t vô số công kích hướng phía tôn nộ g không hành kích mà đến tôn nộ g không tâm niệm vừa động thì t r i ể n ra siêu giới hạng bực siêu giới hạng bực vừa ra tôn nộ g không phản phất hóa thân thành một cái lô đen phàm la tiến vào siêu giới hạng bực công kích toàn bộ đều bị hắn thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thôn vệ chuyển hóa làm thuộc về hắn lực lượng thôn vệ bản nguyên áo nghĩa nhìn xem hóa thân lô đen tôn nộ không tuyết tộc tộc trưởng bạch t h ủ hơi biến sắc mặt hắn đưa tay tê ra một t a a bạo tháp bạo tháp đón gió mà lớn dần hóa thành một tòa Tôn không nộ n h ì điều phía h bảo t á động ư tay m hộ tộc đại trận ta ngược lại muốn xem xem một cái chân vũ phá cảnh giang hỏa làm sao chống lại chúng ta toàn bộ tiếp t luyện c bạch thụy thu hồi b ả o tháp ánh mắt ngưng tụ lúc này thúc giục tộc trưởng ấn t h điều động trận pháp chi lực công về phía tôn nộ g không trong chốc lát một cô cực hàn chi lực bao phủ tại tôn nộ g không chiến thần liền ngay cả siêu giới hạn b ự c đều tại cỗ này cực hàn chi lực tác dụng dưới ở v a n g mán át phúc siêu giới hạn b ự c pha toái tôn nộ g không nhịn không được phun ra một bụng máu tươi cùng lúc đó tuyết tộc chiến sĩ cùng nhau tiến lên muốn thửa cơ đem tôn nộ g không diệt sát nhìn qua hướng chính mình đánh tới định nhân tôn nộ không xóa đi k h miệng máu tươi trong ánh mắt chiến ý tràn ngập tới đi tịch diệt chân vũ tôn nộ không hét lớn một tiếng huy động như ý kim q u đồng t chi tiết kiến nhiều c cắn chết voi đối với có được thôn vệ bản nguyên áo nghĩa cường giả tới nói cũng không tồn tại có được thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng hao hết t h ầ n vũ cảnh đỉnh phong trở xuống địch nhân coi như số lượng lại nhiều cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy h i ế gì chân chính để tôn nộ g không cảm nhận được ý hiếp là tuyết tộc trận pháp mỗi một lần đến từ trận pháp công kích đều cần toàn lực c ư ơ n g đối chư bị trưởng lão theo ta cùng một chỗ thôi động trận pháp bạch tụy h cũng rất nhanh phát hiện điểm này hắn lúc này ngăn lại muốn lên t r ư ớ c cùng tôn nộ g không chiến đấu tuyết tộc trưởng lão mà là để bọn hắn phối hợp hắn cùng một chỗ điều động trận pháp lực lượng công kích tôn nộ g không tuyết tộc trưởng lão n h a o n h a o rời khỏi chiến đấu mỗi người bọn họ cầm trong tay một mặt trận kỳ trong tay kết ấn bắt đầu điều động tuyết tộc hộ tộc đại trận lực lượng tương đạo cấm chế hóa thành cường đại công kích hướng phía tôn nộ không công tới những cấm chế này đều đến từ tuyết tộc hộ tộc đại trợ uy lực thập phần cường đại cho dù là tôn vũ cảnh đối mặt như thế trận pháp tùy tiện cũng vô pháp ngăn cản không tốt cái này băng chi bản nguyên áo nghĩa càng ngày càng mạnh tái chiến tiếp ta coi như thật hãm tại chỗ này tôn nộ không sắc mặt nghiêm trọng trận pháp công kích để hắn có chút mệnh mọi ứ n g đ ố i mà những cái kia tuyết tộc chiến sĩ lúc này cũng đều nhao nhao cách xa chiến trường bắt đầu biến c h ỉ n h thao túng bảo vật không ngừng tập kích quấy dối lấy tôn nộ không để hắn không cách nào toàn tâm ngăn cản trận pháp công kích thời gian dần qua tôn nộ không thân thể bị băng xương bao trùm lực lượng trong cơ thể nhận lấy nghiêm trọng áp chế liền ngay cả động tác đều trở nên chậm c h ễ t h ừ tuế diễn cung thì như thế nào dám đến ta tuyết lĩnh dương oai liền xem như thuế diễn cung đệ tử cũng phải chết nhìn xem động tác càng ngày càng cứng n g ắ t tôn ngộ không bạch thụy trên khuôn mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười muốn phá trận nhất định phải hủy đi cái kia tuyết tộc tộc trưởng trong tay ấn tỉ tôn ngộ không một bên ngăn cản trận pháp chi lực xâm nhập một bên suy tư phá địch kế sách hắn rất nhanh liền phát hiện trận pháp h c tâm ngay tại tuyết tộc tộc trưởng trước người ấn tỉ bên trong trong lòng lúc này có chủ ý bất quá bạch thụy đã kiến thức tôn ngộ không thực lực, cho nên... lúc này hắn đã cách xa tôn ngộ không bên cạnh còn có số lớn t u y ế t t ộ c trưởng lao thủ hộ hiển nhiên hắn là tại phòng bị tôn nộ g không đem mục tiêu công kích đặt ở trên người hắn tôn nộ g không mấy lần nếm thử tới gần bạch thụy đều không có thành công thời gian dần trôi qua trên người hắn dần dần hiện ra một tầng s ư ơ n g trắng liền ngay cả như ý kim cô bổng mặt ngoài cũng ngưng kết một tầng băng tinh một cái chân vũ phá cảnh có thể tại ta t u y ế t t ộ c trong trận pháp kiên trì lâu như vậy thật đúng là một thiên tài à, chỉ tiếc tên thiên tài này nhất định chết nơi này bạch thụy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tôn ngộ không nếp miệm lên một vòng cười lạnh hắn đã nhìn ra tôn nộ g không, không kiên h ô n g k trì được bao lâu siêu giới h ạ n vực tôn nộ g không cũng cảm nhận được nguy cơ lần nữa thúc giục siêu giới h ạ n vực lấy thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thôn vệ trận pháp lực lượng bổ sung tự thân hao tổn nhưng mà siêu giới h ạ n vực vẹn vẹn vận chuyển mấy tức thời gian liền bị trận pháp lực lượng lần nữa đánh tan thế cục trở nên càng ngày càng nghiêm trọng mà lúc này tôn vũ cảnh ở giữa chiến đấu cũng tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất giám sát vệ làm giám sát đi chiến sĩ mỗi một cái đều là đến từ cao đẳng chủng tộc dòng chính sinh mệnh mặc kệ nắm giữ bản nguyên áo nghĩa thần h ô n g hay là bảo vợ ậ đều xa không phải bạch thượng c h i cái này t u y ế t t ộ c lao tổ nhưng so sánh bất quá bạch thượng c h i dù sao cũng là tôn vũ cực cảnh c ự n giả mặc dù không địch lại giám sát vệ có thể giám sát vệ muốn đánh bại hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là nơi này hay là tuyết tộc đại bản doanh mà đào ổ cùng bạch tuân c h i chiến đấu lúc này thì lâm vào trong rằng co song phương cảnh giới tương đương mặc dù đang chiến đấu trên ý thức đào ổ muốn hơi thắng một bậc nhưng điểm này ưu thế xa không đủ để để hắn đánh bại bạch t u n tri ngay tại ba khu chiến trường đều lâm vào rằng co thời khắc mấy tên mang theo quỷ diện cực giả cũng ngay tại cực tốc hướng phía tuyết linh chạy đến bọn h ắ n chính là thái hư quỷ quật phái tới trợ giúp tuyết tộc hội quật cừng giả dưới sự trời x u i đất k hiến thái hư quỷ quật cũng nghĩ lầm tuyết tộc gia nhập hội quật bí mật bị t u y ế t diễn cung phát giác vì cứu ra bạch thượng c h i bạch tuân c h i hai huynh đệ này quỷ cư không t i ế p điều động bảy tên tôn vũ cảnh quỷ thủ tiến về trợ giúp tuyết tộc bảy tên đến từ t u y ế t diễn d ư ớ i từng cái phương hướng quỷ thủ hướng phía tuyết linh phương hướng mau chóng bay đi bọn hán tránh đi thuế diễn giới thành trì ngẫu nhiên gặp được người đi đường liền sẽ lập tức diệt khẩu để tránh cho hành tùng tiết lộ không thích hợp ch cùng lúc đó bên ngoài chờ đ ợ i thuế diễn cung quân đội rốt cuộc cảm thấy không thích hợp bởi vì kết giới nguyên nhân bọn hắn không cách nào liên hệ đến đảo ổ liền dựa theo đảo ổ lúc trước mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ tuyết lĩnh kết giới từng cái chiến xa nổi lên qua n mang bọn chúng lấy quy tích luyện ảo s ắ c hàng hợp thành thuế diễn cung đặc thủ chiến xa chiến trận công kích nương theo lấy quát to một tiếng tất cả chiến xa đồng thời đánh ra mạnh nhất một kích chương ba trăm bốn mươi ba phá hư trận cơ chương ba trăm bốn mươi ba phá hư trận cơ chiến xa văn minh tường đạo cổ sáng xuất tại tuyết tộc trên kết giới kết giới nhận oanh kích bắt đầu không ngừng lay、động. oanh chiến xa cũng không ngừng tiếp tục oanh ra từng đạo cường đại của sáng không ngừng oanh kích lấy kết giới ý đồ đem kết giới cương ép phá vỡ trong kết giới b ạ c h thụy đã nhận ra kết giới biến hóa hắn sát mặt trầm xuống trong lòng lập tức có chút lo lắng thuế diễn cung chiến xa trận có thể nói là uy danh truyền xa b ạ c h thụy làm tuyết tộc tộc trưởng đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua chiến xa trận uy danh hắn biết rõ tuyết tộc kết giới một khi bị phá ra những cái k i a t h u ế diễn cung chiến xa liền có thể tùy ý thu hoạch tộc nhân mình sinh mệnh nghĩ tới đây hắn chỉ có thể điều động một bộ phận công kích tôn nộ không lực lượng đem lực lượng ra chỉ tại kết giới trên phòng ng lúc này tôn ngộ không đã bị cực hàn băng chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng đông lạnh thành pho tượng nhìn tựa hồ đã không có bất cứ d uy hiếp gì tộc trưởng xem ra g i a hỏa này đã chết một cái tuyết tộc trưởng lão vừa cười vừa nói hắn thấy bị băng chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành bằng điều tôn ngộ không lúc này hẳn là cũng sớm đã chết tại băng chi bản nguyên áo nghĩa cực hàn bên trong không thể chủ quan cũng có trưởng lão trời sinh tính cảnh giác mở miệng nhắc nhở mấy người các ngươi trước tới gần nhìn xem trong đó một vị trưởng lão chỉ hướng mấy tên tuyết tộc chiến sĩ những cái tia tuyết tộc chiến sĩ nghe vậy mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật hướng phía tôn ngộ không biến thành băng điêu đi đến mấy tên tuyết tộc chiến sĩ đi tới băng điêu trước xuyên tấu qua băng điêu bọn hắn thấy được phảng phất đã mất đi sức sống tôn ngộ không hắn chết đơn giản sau khi xác nhận một tên tuyết tộc chiến sĩ cấp ra đã án nghe nói lời ấy chung quanh tuyết tộc trưởng lão cùng tuyết tộc chiến sĩ tất cả đều không khỏi thở dài một hơi biết được tôn ngộ không đã chết bạch thụy cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm bắt đầu toàn lực điều động hộ tộc đại trận lực lượng tăng cường kết giới phòng ngự tránh cho thuế diễn cung quân đội tiến vào tuyết lĩnh mất đi trận pháp trói buộc băng điêu hướng xuống đất rơi xuống lan vào một đạo trong hẻm núi ngay tại băng điêu rơi xuống đất trong nháy mắt chỉ nghe một trận g i à y đặc giòn băng sau đó toàn bộ băng điêu trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tôn nộ không từ băng điêu bên trong đi ra trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng ngươi lai tại bị trận pháp trói buộc trong nháy mắt hắn liền thi triển quy h ư thần thông che lại chính mình ký cơ vì chính là để tuyết tộc người cho là mình đã chết đem trận pháp triệt hồi xem ra hẳn là phía ngoài quân đội tại công kích kết giới đã như vậy ta phải nghĩ biện pháp phá hư kết giới để t u ế diễn cung quân đội có thể thuận lợi tiến vào tuyết lĩnh nghĩ tới đây tôn nộ g không đang muốn hành động đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ q u a y đầu nhìn phía một chỗ một cái nhớ tôn nộ g không trong tay như ý kim cô đồng t u y ế t t ộ c trưởng lão mới vừa tiến vào hẻm núi liền bị tôn nộ g không ánh mắt giật này mình hắn gặp tôn nộ g không còn sống không khỏi giật n ả y cả mình người không đợi t u y ế t t ộ c trưởng lão hỏi ra nghi ngờ trong lòng tôn nộ g không đã xuất thủ như ý kim cô đồng tại kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới l ó e r a kỳ q u à n g một gậy đánh tới hướng t u y ế p tục trưởng lão tiếp tục trưởng lão cũng coi là phản ứng cấp tốc phát giác được nguy hiểm lúc trước tiên g i lên trong tay trưởng kiếm muốn ngăn trở tôn nộ không công kích như ý kim cô đồng cùng trường kiếm đụng vào nhau chỉ gặp như ý kim cô đồng bên trên đào văn không ngừng lấp lóe một cỗ huyền ảo lực lượng liền tác dụng tại tuyết tộc trường lao trên trường kiếm g i a n giáp tuyết tộc trường lao trong tay cực phẩm chân vũ cấp trường kiếm ẩm vàng m à nát như ý kim cô đồng dư thế không giảm một gậy nện xuyên tuyết tộc trường lao lồng ngực oanh kim chi bản nguyên áo nghĩa b u c phát tuyết tộc trường lao thân thể lập tức bị kim chi bản nguyên áo nghĩa nghiền nát hóa thành vô số mảnh vỡ rơi là tả trên đất một cái chân vũ phá cảnh tuyết tộc cường giả từ đó chết đánh chết một cái tuyết tộc trường lao tôn ngộ không không không có chút nào đắc thân hình hắn lắc lư bắt đầu hướng phía tuyết tộc tộc trưởng bạch thụy vị trí tiến lên quanh một bên khác bạch thụy vì phòng ngừa kết giới bị chiến xa oanh mở đem lại bộ phận trận pháp lực lượng đều ra chỉ tại kết giới bên trên kể từ đó cho dù chiến xa trận uy lực mạnh mẽ trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá kết giới song phương lâm vào g i ả n g co tuyết tộc chiến sĩ cũng thừa cơ bắt đầu thu thập trong tộc đồ châu đáo làm xong cả tộc di chuyển chuẩn bị tuyết tộc các trưởng lão đều rất rõ ràng tuyết tộc cùng thái hư q u q u a n hệ bại lộ toàn bộ thuế diễn thế giới đã không có bọn hắn chô dùng thân tuyết lĩnh rất lớn là một cái có thể dung nạp mấy trăm ngàn tuyết tộc người chỗ ở tuyết lĩnh mặc dù tên là tuyết lĩnh nhưng trên thực tế lại là một cái khá là khổng lồ thế giới băng tuyết tôn nộ không thu liễm k h í thức hắn m u ố n định đánh giết tuyết tộc tộc trường cướp đoạt khống chế trận pháp tấn tỷ nhưng gặp bạch thụy cực kỳ cẩn thận bên người một mực có mười mấy tên trưởng lao thủ h ộ không khỏi chuyển đổi mục tiêu mặc dù bây giờ tôn nộ không chủ tu chính là thuật luyện khí có thể luyện khí cùng trận pháp vốn là tương thông bởi vậy đối với trận pháp chi đạo hắn mặc dù không bằng lý bình an như vậy tinh thông nhưng cũng có được khá cao tạo nghệ trận pháp cùng luyện khí một dạng đều là đem các loại cấm chế tổ hợp lại với nhau lấy phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn chỉ là luyện khí là đem cấm chế lạc cấn tại trên bảo vật để cấm chế có thể mượn vũ trụ chi lực tăng cường bảo vật uy lực mà trận p h á p thì là mượn nhờ địa thế t r ậ n cơ lại lấy các loại cấm chế mượn trong vũ trụ lực lượng để bản thân sử dụng tốt nộ không trong lòng rõ ràng đào ổ cùng tên kia giám sát vệ một lát khả năng không cách nào đánh bại tuyết tộc hai vị lao tổ còn nếu là kéo quá lâu khó tránh khỏi sinh biến cho nên hắn muốn phá đi tuyết linh trợ cơ thả phía ngoài thuế diễn cung quân đội tiến vào tuyết lĩnh tuyết lĩnh trận cơ cực kỳ ẩn nấp nhưng tôn nộ g không hay là căn cứ linh khí lưu động ba động tìm đến một chút hư hư thực thực trận cơ chỗ phương v ị những n à y phương v ị tất cả đều có không ít tuyết tộc cường giả thủ vệ bất quá đối với tôn nộ g không mà nói những n à y chân vũ cảnh tuyết tộc chiến sĩ cũng không thể ngăn cản hành vi của h ắ n như ý kim quang tôn nộ g không vận chuyển chân vũ chi lực thúc giục kim chi bản nguyên áo nghĩa vô số kim quang bắn ra hướng phía những cái kia tuyết tộc chiến sĩ không tới không tốt Phát giác được kim chi giác kim được b ả như nguyên n g áo ĩ sĩ a ba động tuyết tộc chiến sĩ còn tuyết c h a kịp bị phản ứng, liền vậy ô công kích đến, hóa thành hư vô. Không số tốt, có người muốn kim kim kích tại người trùm, quang quang bao hóa thân như đến, thành thể t r hư phá hư ý có n Như cơ. v ậ động tính tự nhiên cũng đưa tới bạch thủy chú ý hắn lúc này mệnh lệnh bên người một ít trưởng lao tiến về trận cơ chỗ xem xét tình huống cho tá nát tôn nộ không quanh thân buộc phát ra kim quan g trói mắt như ý kim cô đồng tại kim chi bản nguyên áo nghĩa thôi động bên dưới đột nhiên anh ra hung hăng đánh tới hướng mặt đất q a n mặt đất vỡ n g một cây dấu ở mặt đất đổ đẳng trụ bị như ý kim cô đồng đắn á t hóa thành vô số mạnh vỡ chương ba trăm bốn mươi b ố chiến bạch m i ệ n thập nhất chương ba trăm bốn mươi b ố chiến bạch miệng thập nhất chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cả ta tôn nộ không thân hình lắc lư liếc thấy hướng chính mình đuổi theo tuyết tộc trưởng lão hắn khinh thường cười một tiếng trở tay một vậy Tịch diệt chân vũ thi triển, đuổi tại phía trước nhất chân phía đổi vũ một ấ y tuyết tộc trưởng lao lúc này bị cái t c r ư ở n này này đánh đòn cánh n g lao lúc cáo cái bị ệ mặt t ô này ngộ không, căn bản không h có sức o n n thủ. Một mặt à do đến muốn ngăn cản tôn ngộ không tuyết tộc trưởng lao trong lúc nhất thời không dám lên trước mà thủ vệ trận cơ tuyết tộc chiến sĩ khi nhìn đến tôn ngộ không thấy thế cũng không truy kích sau đó một gậy đánh tới hướng mặt đất điên cuồng phá hư trợ cơ bạch thụy rất nhanh liền nhận được tin tức bạch thụy trong ộ thanh g nhâm g còn lộ ra một tia sợ hãi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối với tuyết tộc nhất có uy hiếp thế mà không phải đào ổ cùng cái tia thần bí cường giả mà là nhìn cũng không thu hút tôn nộ không các ngươi cùng tiến lên vô luận như thế nào nhất định phải ngăn cản hà án bạch thụy đem ánh mắt rơi vào bên cạnh các trưởng lao trên thân những trưởng lão này đều là tuyết tộc vô số tuế nguyệt để dành tới cường giả mỗi một cái đều đối với tuyết tộc trung thành tuyệt đối t ô n mệnh những trưởng lão này mặc dù đối với tôn nộ g không thực lực cảm thấy e ngại nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên hướng phía tôn nộ g không lao đi chuẩn bị ngăn cản tôn nộ g không tiếp tục phá hư t r t cơ cùng lúc đó tôn nộ g không t r u n g quanh cũng đã vây đầy tuyết tộc chiến sĩ cứ việc tôn nộ không mỗi một lần công kích đều có thể diệt sát lấy ngàn má tính tuyết tộc chiến sĩ nhưng những chiến sĩ này hay là trì trệ tôn ngộ không phá hư trận cơ tốc độ cái này tuyết lĩnh trận cơ chí ít cũng là do mấy b ạ n cây đồ đẳng trụ tạo thành muốn để trận pháp sụp đổ ta chí ít cần phá hư mấy trăm cây đồ đẳng trụ mới có thể để cho tuyết tộc hộ tộc đại trận chịu ảnh hưởng tôn ngộ không trong lòng suy tư hán tâm niệm kẽ động hầm hoang phục thương thủ chống r ô n g xuất hiện một trưởng liền thành không một mảnh tuyết tộc chiến sĩ đáng chết một màn này lập tức để chạy tới tuyết tộc trưởng lao tức giận k h n g tôi mười mấy tên tu vi đạt tới chân vũ phá cảnh tuyết tộc trưởng lao lúc này tế lên diên phần mình bảo vật cùng một chỗ đánh đã dựng dục ra tôn linh vôi thai thực lực so với phổ thông chân vũ phá cảnh muốn mạnh hơn không ít b ấ t quá cùng tôn ngộ không so ra vẫn như cũ không chịu nổi một k í c h tứ lại bản nguyên áo nghĩa lần lượt thi triển điên cùng diệt s á t lấy tuyết tộc cừng giả mỗi một lần công kích đều sẽ có một đến hai tên tuyết tộc trưởng l ã o chết lấy ngàn mà tính tuyết tộc chiến sĩ hóa thành mảnh vỡ cháy lên đi tôn linh vôi thai đúng lúc này một cái tuyết tộc trưởng lão đột nhiên buộc phát ra một cố lực lượng kính cùng hắn hai mắt tản ra h à n quang mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo giống như bậy cá lân tiến đây là tôn vũ cảnh không đối đây không phải tôn vũ cảnh tôn nộ không bị trưởng lão này khí thế giật mình không khỏi biến sắc bởi vì hắn ở tên này tuyết tộc trưởng l ã o trên thân cảm nhận được tôn vũ cảnh khí t ứ c nhưng mà khí tức này cùng chân chính tôn vũ cảnh so ra lại tựa hồ lộ ra một tia suy yếu tiểu tử ngươi làm cho ta thiêu đốt tôn linh phôi thai chỉ để tuyệt đột phá tôn vũ cảnh cơ hội ta nhất định phải giết ngươi đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho tuyết tộc trưởng lão thần sắc b ă n g lãnh kinh k h ủ n g hàn ý ở trên người hắn bộ phát ngươi lai、like, vì ngăn cản tôn nộ không tiếp tục phá hư trợ cơ hắn lựa chọn thiêu đốt chính mình dựng dục mấy chục cái vũ trụ niên tôn linh p ô i thai loại hành vi này mặc dù có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được gần như tôn vũ cảnh thực lực nhưng đại giới lại là vĩnh viên đã mất đi tấn thăng tôn vũ cảnh khả năng một khi tôn linh phôi thai triệt để thiêu lốt lực lượng của hắn cũng sẽ một lần nữa rơi xuống về chân vũ phá cảnh lại cũng không còn cách nào một lần nữa thai ngén tôn linh phôi thai một cây v ó n g anh chiến kích xuất hiện tại cái kia tuyết tộc trưởng lao trong tay hắn ra hiệu đồng bạn thối lui muốn một mình diện s á t tôn nộ không tuyết tộc các chiến sĩ nhao nhao thối lui mà những cái kia tuyết tộc các trưởng lão thì là vẫn tại một bên lực trận t n ẩn phong tỏa tôn nộ không tất cả thoát đi phương hướng tiểu tử ta mặc kệ ngươi là thân phận gì hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này tế điện tộc ta chết chiến sĩ tuyết tộc trưởng lão trong tay chiến kích chấn động không gian t r u n g quanh đều phản p h ấ t bị đ ô n g cứng bình thường trong không khí nỗi lơ lửng từng hạt thật nhỏ b ă n g tinh tới đi để ta lão tôn kiến thức một chút thực lực của ngươi tôn nộ không lắc lư trong tay như ý kim c ô đồng cứ việc trước mắt cái này tuyết tộc trưởng lão khí tức để hắn cảm nhận được một chút áp lực nhưng đối với một cái đã mấy lần l ĩ n h giáo qua tôn vũ cảnh cường giả người mà nói loại áp lực này còn chưa đủ lấy để hắn e ngại nhớ kỹ tên của ta ta gọi bạch miệu thật nhất t u y ế t t ộ c trưởng lao xuất thủ hắn nói ra tên của mình hắn muốn để tôn nộ không định b i ế n nhớ kỹ cái tên này bởi vì cái này sẽ là hắn nghe được một danh tự cuối cùng chiến kích b ư n g đẩy cùng bạo băng chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát tản ra óng ánh c h i s ắ t chiến kích tại bạch m i ể u thập nhất điều khiển bên dưới hung hăng đâm về phía tôn nộ không không gian chung quanh bị băng chi bản nguyên áo nghĩa lâu kết một c í c h này tôn nộ không tránh cũng không thể tránh chỉ có thể t r ọ i cứng sao vậy liền thử một chút đi tôn nộ không trong mắt tách ra chiến ý mãnh liệt hắn vận chuyển siêu giới h ạ ngực thân thể phản phất hóa thân thành một cái lô đen mà trong tay như ý kim cố đồng chiến kích i b kích kích. Kích càng ngày càng gần tôn nộ không thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng thêm trong tay như ý kim cô đồng bởi vì kim chi bổn nguyên áo nghĩa nguyên nhân biến thành xích kim chi sắc đào văn lấp lóe tôn nộ không vung lên như ý kim cô đồng nên hướng chiến kích hai kiện thần binh va chạm lâm vào giảng co giang giáp tôn nộ không chiến thân xuất hiện một tầm băng tinh bất quá băng tinh rất nhanh liền bị siêu giới hạng mực thôn vệ chuyển hóa làm lực lượng của mình nên kết thúc bạch m i ệ u thập nhất chừng mắt hai mắt trong tay chiến kích buộc phát ra lực lượng cường đại hơn muốn đem tôn ngộ không nhất cử đánh g i ế t đúng lúc này tôn ngộ không trong tay đột nhiên xuất hiện một khối thoạt nhìn phi thường phổ thông bia đá một màn này để bạch m i ệ u thập nhất không khỏi lộ ra một tiêu nghi hoặc chẳng lẽ gia hỏa này còn có chuẩn bị cho mình mộ bia thói quen bạch m i ệ u thập nhất trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó liền nhìn thấy tôn ngộ không đem trong tay bia đá ném về chính mình Hoành bia đá không nhìn bạch m i ể u thập nhất hộ thân chi lực trực tiếp đem hắn nện đến bay ngược ra ngoài cùng lúc đó tôn ngộ không lách mình tránh đi chiến kích công kích kim chi bổn nguyên áo nghĩa hóa thành vô số chùm sáng màu và nóng đánh phía bạch m i ể u thập nhất t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm kết g i ớ i phá tuyết tập hủy d i ệ t t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm kết g i ớ i phá tuyết tập hủy d i ệ t bia đá tại bạch m i ể u thập nhất trong mắt phóng đại hắn vô ý thức ngưng tụ sức mạnh muốn ngăn trở bia đá có thể bất ngờ không đề phòng vẫn là bị bia đá đập bay ra ngoài ngay tại lúc này tôn ngộ không trong mắt lóe lên sát ý liên c ù n hắn biết bia đá mặc dù cường đ bia đá tác dụng càng nhiều là dùng đến đánh lén như ý kim quang như ý kim quang hóa thành một đoàn hào quang màu vàng hướng phía bạch m i ể u thập nhất bay đi bạch m i ể u thập nhất vừa mới bị bia đá n ệ n động còn không có k i ị m phản ứng liền bị kim quang bao trùm tôn nộ không thu hồi bia đá nhìn qua bị kim quang bao trùm bạch m i ể u thập nhất trong con mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ chờ mong giống kim quang tan đi lộ ra bạch m i ể u thập nhất thân ảnh chật vật hắn mặc dù dựa vào thiêu đốt tôn linh phôi thai đổi lấy gần như tôn vũ cảnh lực lượng nhưng hắn dù sao không phải chân chính tôn vũ cảnh Người, chọc bạch m i ệ u thập nhất mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua tôn ngộ không hắn huy động chiến kích cường đại băng chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ đối với tôn ngộ không phát khởi sau cùng công kích tôn ngộ không kích hoạt siêu giới hạn vực ngăn cản băng chi bản nguyên áo nghĩa công kích chiến kích tiến vào siêu giới hạn vực phạm vi bao phủ đằng sau lực lượng không ngừng suy yếu có thể cuối cùng vẫn là đâm vào tôn ngộ không trên ngực phúc chiến kích lơi kích bạch phá ngực băng chi bản nguyên áo nghĩa thấu xương lực lượng tràn vào tôn ngộ không thể nổi tôn ngộ không thân thể không ngừng lưu lại trong tay như ý kim cô đồng lại tại vụ trộm tích góp lực lượng Tịch diệt như ý kim cô đ ồ n g tại kim chi bổn nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới thi triển ra tịch diệt chân vũ vô số đ ồ n g ảnh rơi vào bạch m i ể u thập nhất trên thân điên cồn u g phá hư n ụ c thể của hắn vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy ta đã thiêu đốt tôn vũ phôi thai ngươi vì sao còn có thể ngăn cản lực lượng của ta bạch m i ể u thập nhất toàn thân hiện ra huyết quang hắn khó có thể tin nhìn xem tôn nộ không lực lượng trong cơ thể phi tốc trôi qua hắn thiêu đốt tôn linh phôi thay đổi lấy mà đến lực lượng cuối cùng chỉ là lục bình không dễ một khi tiêu hao liền sẽ không được bổ sung oanh b ạ c h m i ể u thập nhất thân thể tại kim chi b u ồ n nguyên áo nghĩa tác dụng dưới triệt để biến thành mảnh vỡ chỉ để lại một cây tản ra hàn ý chiến kích cắm ở tôn ngộ không trên ngực dang g i á c khi trong chiến kích lực lượng chậm rãi tán đi cái này cực phẩm chân vũ cấp chiến kích cũng xuất hiện từng đạo vết rách oanh chiến kích pha thoái biến thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất t r u n g quanh kinh khủng hàn ý cũng theo đó tiêu tán trên chiến trường tôn ngộ không khiêng như ý kim cố đồng đứng ngạo n g h ệ tại mảnh vụn đầy đất bên trong ngực cái tia máu đỏ tươi dấu vết tựa như huân trường lòng lánh hào quang màu đỏ tươi lượt trận tuyết tộc các trưởng lão rơi vào trầm mặc bọn hắn nắm binh khí tay khe run nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt tăng thêm một tia sợ hãi tôn nộ g không nhìn qua những cái tia tuyết tộc trưởng lão nếp miệng lên nụ cười khinh thường trên thực tế hắn lúc này đã nhận lấy trọng tường xâm nhập thể nội bằng chi bản nguyên áo nghĩa ngay tại không ngừng cản trở lấy chân vũ chi lực vận hành phá h ư n h ụ c thể của hắn nếu như lúc này tuyết tộc trưởng lão cùng nhau tiến lên tôn nộ g không cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui chỉ t i ế p những n à y tuyết tộc trưởng lão lúc này đã bị bạch miệu thấp nhất chết dọa đến tâm thần hoảng hốt bỏ lỡ cái này t theo thôn vệ bản nguyên áo nghĩa vận chuyển tôn nộ g không thể nội xâm nhập b ă n g chi bản nguyên áo nghĩa dần dần bị thôn vệ chuyển hóa thương thế trên người hắn cũng thành công khôi phục như lúc ban đầu đến lúc này có chút tinh minh tuyết tộc trưởng lão lúc này mới đã nhận ra không thích hợp nhưng mà bọn hắn đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất tiêu trừ thể nội b ă n g chi bản nguyên áo nghĩa ảnh hưởng đằng sau tôn nộ g không lạnh lùng nhìn những cái kia tuyết tộc trưởng lão một chút đưa tay một v ậ y lần nữa đánh tới hướng một chỗ trợ cơ ngăn cản hắn mắt thấy tôn nộ không lại phá hủy một chỗ trợ cơ những ngày tuyết tộc trưởng lão rốt cục lấy lại tinh thần bọn hắn cố nén trong l g ơ lên trong tay binh khí lần nữa thẳng hướng tôn nộ g không nhưng mà những n à y tuyết tộc trưởng lão cùng tuyết tộc chiến sĩ công kích căn bản là không có cách ngăn cản tôn nộ g không hành động mà trừ bạch m i ể u thập nhất bên ngoài tuyết tộc trưởng lão bên trong còn lại ba cái dựng dục tôn linh phôi thai chân vũ phá cảnh trưởng lão nhưng lại đều không cam tâm thiêu đốt tôn linh phôi thai trong lúc nhất thời lớn như vậy một cái tuyết tộc không gây một người có thể ngăn cản tôn nộ g không phá hư trợ cơ tại tôn nộ không một lần lại một lần công kích đến tuyết tộc hộ tộc đại trận trận cơ lần lượt phá hư nguyên bản vận hành bình thường hộ tộc đại trận cũng rốt c u c xuất hiện một tia trì t r ệ chính là tia này vị chỉ huy chiến xa trận thuế diễn cung tướng linh phát giác hắn lúc này mệnh lệnh tất cả chiến xa đồng thời phát lực đánh phía kết giới nào đó một chỗ không bạch thụy trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng hò hét nguyên bản không thể phá vỡ có thể ngăn cản tôn vũ cảnh công kích hộ tộc đại trận kết giới lại xuất hiện một v ế t đức một hơi nữa trong cái khe b u ộ phát ra một đạo quan g mang quan g mang sẽ mở kết giới từng cái thuế diễn cung chiến xa cưỡng ép tiến nhập kết giới thấy cảnh này bạch t h ụ trong lòng minh mạch tuyết tộc đại thế đã mất hắn ngửa mặt lên trời thở g i i nói hai vị lão tổ tuyết tộc bại vậy nhưng mà lúc này tuyết tộc hai vị lão tổ chính mệnh mọi ứng đối đến từ đảo ổ cùng giám sát vệ công kích chỗ nào còn nhớ được tuyết tộc bọn hắn lúc này cũng muốn thoát khỏi đảo ổ cùng giám sát vệ nhưng lại một mực tìm không thấy cơ hội tuyết tộc phản loạn theo luật đáng chém đ ư ơ n g theo lấy h é t lớn một tiếng tuế diễn cung chiến xa bắt đầu thu gặt lấy tuyết tộc chiến sĩ tính mệnh từng đạo trùm sáng bắn ra những cái kia tuyết tộc chiến sĩ căn bản không hề có lực hoàn thủ liền tại chiến xa công kích đến biến thành từng bộ thi thể lạch băng tôn nộ không nhìn xem một màn này cũng không nhịn được cảm khái tuế diễn cung cường đại hơn một vạn tên lại có thể đánh cho còn thừa lại mấy chục vạn tộc nhân tuyết tộc không hề có lực h o à n thủ lui tuyết tộc bắt đầu tứ tán chạy tán loạn nhưng thuế diễn cung chiến sĩ đã sớm ở bên ngoài bày ra các loại cơm chế những cái kia chạy tán loạn tuyết tộc chiến sĩ nao nao ngã xuống thuế diễn cung chiến sĩ bố trí trong cơm chế trận chiến đấu này tại tuyết tộc hộ tộc đại trận bị phá trong n h á y mắt kết cục cũng đã nhất định ta muốn giết người đúng lúc này một bóng người đột nhiên hướng phía tôn nộ không nào tới tại ở gần tôn nộ không đồng thời một cố điên cùng khí thế ở trên người hán đột nhiên phát ra thiêu đốt tôn linh phôi thai tuyết tộc tộc trưởng mạnh t h ụ tại trong t u ệ t vọng cũng thiêu đốt mình đã sắp thai n é n hoàn thành tôn linh phôi thai hắn muốn giết cái này làm hại t u y ế t tộc hủy diệt bệnh nhân bạch thụy tôn linh phôi thai so với bạch miễu thập nhất phải mạnh mẽ hơn nhiều thiêu đốt s a u đổi lấy lực lượng tự nhiên cũng càng là cường đại đối mặt với hướng chính mình đánh tới to lớn b ă n g trường tôn ngộ không trong lúc nhất thời càng không có cách nào di động m ả n h may không tốt tôn ngộ không thầm nghĩ không ổn hắn lúc này liền ngay cả lấy ra bia đá hộ thể đều không thể làm đến đi chết đi bạch thụy tràn ngập á n độc thanh n m vang lên giờ khác này tôn ngộ không rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong chương ba trăm bốn mươi sáu tuyết tộc mật thất t ẩ n tàng bí mật t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi sáu tuyết tộc mật thất t ẩ n tàng bí mật to lớn băng trưởng khoảng cách tôn ngộ không càng ngày càng gần ngay tại tôn ngộ không cho là mình lần này không chết cũng phải trọng thương thời điểm mấy chiếc chiến xa đột nhiên xuất hiện ở tôn ngộ không phía trước ngăn tại cự trưởng phía trước chiến xa phòng ngự kết giới lẫn nhau hội tụ ngăn cản cự trưởng công kích tại kiên trì mấy tức đằng sau chiến xa bị cự trưởng đánh bay mà tôn ngộ không cũng thừa cơ hội này thành công thoát ly cự trưởng bào trùm phạm vi oanh ạ c h t h ụ công kích thất bại sau đó liền nên đón thuế diễn cung chiến xa không ngừng oanh kích chiến xa tạo thành chiến t r ư n cho d cũng khó có thể ngăn cản t h ú n g chi bạch thụy cái này dựa vào thiêu đốt tôn linh phôi thai mới miễn cưỡng có được tôn vũ cảnh lực lượng giả tôn vũ cảnh oanh tại chiến xa công kích đến bạch thụy phát ra thống khổ kêu trên hắn mặt mũi tràn đầy o á n độc nhìn về phía đứng tại chiến xa hậu quán chiến tôn nộ không nguyên rủa nói một ngày nào đó quá k h ứ sẽ thống trị tất cả vũ trụ mà các người những này thánh đình n h ữ n quyển đều đem hóa thành kiếp cho tộc ta vĩnh tồn bạch thụy nổi giận gầm lên một tiếng ở bang tự bạo lực lượng kinh khủng thôn phệ lấy hết thẻ chung q u n h thuế diễn cung chiến xa cuốn q u t lui lại nhưng dù cho như thế hay là có vài không chiến xa, Bị bạch ị b thụy t lời nói cũng l ư tương tự đã rơi vào ở đây tuế diễn cung chiến sĩ trong hai bọn hắn thê mới biết trước mắt những ngày làm phản tuyết tộc lại cùng thái hư quỷ quật có quan hệ đao ổ cùng giám sát vệ vốn chỉ là đem tuyết tộc lao tổ xem như đánh giết lực mục tôn hung thủ còn muốn lấy đem bọn hắn bắt sống giao cho luyện ngục xử trí mà đang nghe tuyết tộc cùng thái hư quỷ quật có liên quan thời điểm trong lòng bọn họ lập tức đoán được tuyết tộc l a o tổ đánh giết lực mục tôn nguyên nhân vu hoan g i á h o ạ bước lên giữa các đại giới vực đấu tranh đây vốn là thái hư quỷ quật cho tới nay đều đang tiến hành sự tỉnh các đại vũ trụ náo động phía sau cơ hồ đều có thái hư quỷ quật bỏng dáng nếu tuyết tộc cùng thái hư quỷ quật có quan hệ như vậy bọn hắn tại thuế d i ệ n giới đánh giết lực mục tôn động cơ cũng liền không cần nói cũng biết bọn hắn muốn g i á h o ạ cho thuế d i ệ n cung ý đồ bước lên luyện mục cùng t u ế diễn cung chiến đấu sau đó ngư ông n g lợi nếu như tuyết tộc lão tổ biết đào ẩ đám người ý nghĩ chỉ sợ sẽ liền hô h a n uồng bọn họ đích s á c một mực tại bước lên thuế diễn d ư ớ i sự cố có thể lực mục tôn chuyện này bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua chớ nói chi là xuất thủ cho tới bây giờ hai cái tuyết tộc lao tổ cũng còn coi là thuế diễn cung tìm tới cửa là bởi vì lao tam nguyên nhân là lao tam bại lộ tuyết tộc cùng thái hư quỷ quật quan hệ thử thái hư quỷ quật bỏ sát đều đáng chết giám sát v ậ ánh mắt phát lệnh trong tay trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào bạch thượng c h i trên thân một cách này trực tiếp để bạch thượng tri thân thể run lên suýt nữa liền bị trưởng mâu xuyên thủng trốn bạch thượng chi tự biết tái chiến tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này làm ra quyết đoán hắn thậm chí không để ý tới bạch tuân chi trực tiếp tế ra một kiện tôn vũ cấp bảo vật tự bạo bước lui giám sát vệ tự thân thì hóa thành một đạo lưu q u a n g hướng phía nơi xa lao đi oanh những cái k i a thuế diễn cung chiến sĩ bày ra cơm chế bị bạch thượng chi trực tiếp lấy lực lượng cường đại nghiến nát căn bản là không có cách ngăn cản hắn rời đi muốn chạy trốn đã chậm giám sát vệ cười lạnh một tiếng đuổi theo nếu là bị ý đồ đảo loạn thuế diễn giới hòa bình quỷ vật tử trong tay hắn trốn hắn lại thế nào tốt về giám sát t i giao nộp đâu bạ để bạch tuân chi vừa kinh vừa sợ hắn kinh hãi là đại ca thế mà không để ý chính mình sợ thì là chính mình căn bản không phải đ ả o ổ đối thủ trốn nhất định phải trốn bạch tuân chi cũng sinh ra ý niệm trốn chạy hắn l i ề u mạng bị đ ả o ổ đánh trúng một kiếm mang theo kiếm thương rơi vào tuyết lĩnh sau đó thi triển bí thuật hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa t h ừ trốn chỗ nào đ ả o ổ đuổi theo hắn tôn linh đã sớm khóa chặt bạch tuân chi như thế nào lại để hắn có rời đi cơ hội giống chiến đấu ba động càng ngày càng xa tôn nộ không đứng tại tuyết tộc trong phế tích trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư nộ không đại nhân phát hiện tuyết tộc mật thất bên trong có một ít đồ bật đại nhân phải chăng xem xét ngay tại tôn nộ g không suy tư thời khắc một thanh em đột nhiên v ă n g lên hắn theo tiếng nhìn lại phát hiện người nói chuyện là một cái t u ế diễn cung tướng lĩnh hắn hiển nhiên cũng là thao viên tộc người là đào ổ tộc nhân đồng thời cũng là t u ế diễn cung tướng lĩnh thứ gì tôn nộ g không tò mò hỏi bất quá tướng lĩnh kia cũng không có trực tiếp nói cho tôn nộ g không mà là dẫn hắn tiến nhập tuyết tộc mật thất bên trong. trong mật thất từng bộ thái hú thú khô các thi thể lít nha lít nhít trưng bày những n à y thái hú thú chủng tộc khác nhau nhìn đã chết đi thật lâu Top thu tộc thập thái hù t h ú muốn làm gì. t ô n n ộ không nhớ mày, trong m thất t trừ thái hù t h ú thi thể bên ngoài, còn có một số thi thể, thì là đến từ t u ế diễn giới từng c á i chủ tộc, trong đó, thậm chí có cụ tộc, đông l i ê u tộc thi thể, trải qua phân biệt, t u ế diễn cung chiến sĩ phát hiện, những thi thể này chủ nhân, đều là các tộc vẫn lạc tại bên ngoài hải cốt không còn thiên tài. Những thiên tài này vẫn lạc, từ một lần để các đại c h ủ tộc lẫn nhau n g h i k ỵ đều tưởng rằng đối phương đối với mình trong tộc thiên tài ra tay, nếu không có bởi vì t u ế diễn cung tồn tại, t u ế diễn giới cũng sớm đã loạn cả lên. Tonno không, không nghĩ tới. thái u y ế t tộc trộm t bụng ế tuyết mà làm xem là còn chuyện tộc chỉ cao nhiều như không tầng nhập h gia vậy, ra, t hư quỷ quật một à là cả m tộc thái quật Thái quật, cùng có đàn, đều quan quỷ quỷ hư hệ. hư mực ộ t m ý đồ bốc lên các đại thế lực phân tranh mục đích của bọn hắn chẳng lẽ là lật đổ duy độ thánh đỉnh nếu là như vậy sau lưng của bọn hắn nhất định có nhân vật hết sức khủng bố tại phía sau màn duy trì tôn nộ không trong lòng suy tư đúng lúc này trong t h ư ợ hải siêu thoát bí thuật phù văn đột nhiên chấn động tôn nộ không trong mắt hiện lên một đạo phù văn hư ảnh hắn vô ý thức nhìn về phía xa xa vách tường lại phát hiện vách tường phía sau tựa hồ có đồ b ậ t gì tôn nộ không đi hướng vách tường hắn đưa tay một trường rơi vào trên vách tường vách tường lập tức chuyển đến rung động dữ dội chấn động đằng sau vách tường mặt ngoài c h ố c ra lộ ra một bức bích họa trên bích họa thình lình xuất hiện một cái tôn nộ không hết sức quen thuộc con mắt đồ án đây là trong mật thất thuế diễn cung tướng linh kinh ngạc nhìn qua bích họa khi thấy trong bích họa những con mắt kia đồ án thời điểm sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành nghiêm túc lên xem ra tiếp tục sở dĩ lựa chọn ở đây a n ra phải cùng bích họa kia có quan hệ n có một tòa cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tương quan di tích tôn lộ không tự l ầ m b ầ m trong bích họa khắc bé lấy chính là một cái đeo kính đồ án thân ảnh nó đứng ở giữa không trùng ngước nhìn trên không mà tại nó phía dưới thì là một đám bận rộn tiểu nhân những lũ tiểu nhân này tựa h ồ ngay tại đảo xới thứ gì nhưng này kiện đồ vật nhưng không có xuất hiện tại trong bích họa